yên lặng theo dõi kỷ biến sao trung quy cảm giác chuyện tựa hồ không quá lạc quan đứng ở đám mây thượng hai người nhìn nhau cười một tiếng binh t ớ i tướng đỡ nước tới đắp đất chặn tên này điện hạ cũng không phải làm cho người ta b ấ t lo nháy mắt thời gian t i ê u không biết đã trải qua bao nhiêu tràng sinh tử nguy cơ đổi lại thương nhân sợ là đã s ớ m chết xem một chút tên này quỷ vương mục đích nếu có nguy hiểm kịp thời xuất hiện bảo vệ điện hạ điểm này ta tự nhiên biết quỷ vương mơ hồ xuất hiện hai người nhạy cảm quan sát đến thật cũng không sợ kia quỷ vương phát hiện hai người bọn họ đối với điểm này hai người có tuyệt cường tự tin hơn nữa một gã quỷ vương ở hai người bọn họ trong mắt tựa hồ cũng không coi vào đâu chương 750, chạy ra tìm đường sống thiên âm lão nhân kia rõ ràng là coi ta là làm chém giết hư ly tiên vương lá bài chủ chốt nhưng đem ta p h ả i đến nơi đây giết hết một gã bất quá đỉnh tiên tướng tiểu tử rốt cuộc là dụng ý gì lại là cái nào tiểu tử làm cho lên như thế coi trọng trên bầu trời đập vào mặt một trận mây đen một gã toàn thân đen nhánh thôn quỷ bị n ả y mây đen bao quanh không trách nó không đem đỉnh tiên tướng để vào trong mắt cũng không trách nó cho là đỉnh tiên tướng bất quá là một cái tiểu tử bởi vì nó là một gã quỷ vương một gã cùng thiên âm quỷ vương chạy song song với ngồi ngang hàng trung đẳng quỷ vương tên là cựu long quỷ vương cựu long quỷ vương sở chịu trách nhiệm công hãm khu vực cùng viêm long thành nhất đái hết sức đến gần mà hắn sở công hãm khu vực còn đang tìm cách trong vì vậy ở chưa từng trước khi bắt đầu chính là nhận được thiên âm quỷ vương muốn mời thiên âm quỷ vương tốn hao đại giá cao đem nó mời mời đi theo vì chính là đem cho rằng chém giết hư ly tiên vương lá bài tẩy nhưng là ở nó chuẩn bị xuất thủ lúc thiên âm quỷ vương cũng là lại để cho nó tới chỗ này giết hết một gã tiên tướng hai mươi ba tên quỷ tướng còn diệt giết không được một gã tiên tướng thiên âm là nghĩ như thế nào còn để cho ta xuất thủ đối phó một gã tiểu tử là muốn cho những khác quỷ vương nhìn ta chê cời ư sao thôi nó cho ta không nhỏ thù lao không giết bạch không giết cựu long quỷ vương liếm liếm đôi môi ừ lúc này cựu long quỷ vương nhất thời một bữa sau một khắc toét ra nanh cười một tiếng thật giống như phía trước có chiến đấu đối với một gã quỷ vương sắp đến tần không chút nào không biết được hắn đem cuối cùng đã tiêu mất chiến ý ba tên quỷ tướng dùng điểm thạch vi kim c h ó i buộc rồi sau đó giết hết ở giết hết sau này hắn cũng tự định giá trở lại trên chiến trường lần này nhất cử giết hết hai mươi ba tên quỷ tướng mặc dù là những thứ này quỷ tướng khinh thường vì trước không có kịp thời thi triển cấm thuật nếu không hắn cũng khó mà một cái không lọt đánh chết bất quá hắn có thể nhất cử giết hết hai mươi ba tên quỷ tướng cũng đại biểu một khi mở ra chiến thần hàng lâm quỷ tướng tiên tướng một hàng chung hắn đã dựng ở thế bất bại diệp thiên anh a người rốt cuộc cho ta một quyển cái dạng gì công pháp thần không cười cười này một quyển công pháp thay đổi hắn quá nhiều trận chiến này viêm long thành thắng đ ị n h rồi thần không có rất nhiều tự tin một gã cường giả hắn cần đối thủ chỉ có có một thế lực ngang nhau đối thủ hắn bên mới biết mình mạnh bao nhiêu hắn bên mới biết mình kinh khủng đây cũng là cường giả khát vọng đối thủ nguyên nhân bởi vì ngay cả bọn họ mình cũng không biết đến tột cùng mạnh bao nhiêu mà hiện tại thần không đã hiểu rõ thu hồi nam quang tiên kiếm thần không một bước bước ra chuẩn bị rời đi đột nhiên mà đúng lúc này thần không thân thể đột nhiên một c h i ể n một cỗ lạnh như băng tận xương nếu như lạnh như băng tiến vào cốt tủy cảm giác đột nhiên xuất hiện như vậy lạnh như băng trong nháy mắt tịch quyển toàn thân đây là một cổ huy áp một cô đã vượt xa đỉnh tiên tương cái này giới hạn huy áp phảng phất một thanh lợi nhận chưa tới tâm đã hàn mà sau một khắc sắp rơi xuống thần không đề phòng ngay lập tức bị công phá d ư ơ n g lực chẳng qua là nháy mắt công phu t i u bị cắn nuốt quang phá cho ta tần h không phản ứng nhanh chóng Ở c ả một g i không tệ, không tệ, đạo nguy âm trầm thanh em vang dội thiên địa cũng ra hiện tại tần không trong đầu tần không như nếu không phải kêu huyết hải lĩnh vực lời của sợ hôm nay cũng trốn không thoát hắn dương lực vô cùng vô tận phải không dạ, có thể làm sao đối phương là núi hắn là thạch hai người t r ê n lệch quá mức cách xa có thể chạy thoát cũng là lấy dương lực bất diệt phúc nếu không hắn mới vừa rồi dương lực t i ự u tiêu hết sạch người tới chính là kia quanh thân bọc mây đen đạp trên hư vô mà đến cựu long quỷ vương cựu long quỷ vương trên cao nhìn xuống nhìn thẳng tần không nói nói cho ta biết kia hai mươi ba tên quỷ tướng đi nơi nào ta tha cho ngươi bất tử nó có thể không tin tần không có thể một người giết hết hai mươi ba tên quỷ tướng tần không không sợ hãi bất động bật cười lớn nói bọn họ đều chết hết nhìn như bình tĩnh có thể trong lòng hắn cũng là không có lúc nào là tự hỏi như thế nào chạy trốn hắn hợp lại đánh một trận tử chiến chưa chắc không thể t r ố n ứng dụng chẳng qua là không biết điểm thạch vi kim đến tột cùng có thể hay không định ở cựu long quỷ vương nhất định phải tìm đường sống trong coi chết nếu không quỷ vương loại trình độ này cứng giả hắn rất khó dùng điểm thạch vi kim đắc thủ ta cho ngươi thêm một lần cơ hội bọn họ tới nơi nào cựu long quỷ vương lời của có không cách nào kháng cự uy nghiêm phảng phất như vậy chất vấn người khác không có lựa chọn dư âm đi trả lời ngươi nhìn đây là cái gì thần không vung tay á o một đạo thôn quỷ thi thể xuất hiện hai đạo ba đạo cả thể hai mươi ba tên quỷ tướng thi thể toàn bộ cũng ở trong tay hắn hắn lần này chuẩn bị đem những thứ này quỷ tướng thi thể lấy về rồi sau đó từ đó lục lọi ra một chút dù sao suy đoán của hắn không có sai những thứ này thôn quỷ lượng cơm ăn có hạn nhưng là hiện tại hắn không ngần ngại dùng này tới chọc giận này cựu long quỷ vương do đó để cho kia lộ ra sơ hở coi đây là chiêu sau làm chuẩn bị chỉ bất quá cựu long quỷ vương vẻ mặt ngoài tần không dự liệu nó không có tức giận cũng không có vì vậy gia tăng tức giận chẳng qua là mạnh mẽ cả kinh sau khi tự định giá cái gì tựa hồ ở quan sát bốn phía có hay không những khắc cường giả một loại mà quét mắt một vòng sau phát hiện này chung quanh đúng là không có những thứ khắc cường giả không trách nó hoài nghi bởi vì cho dù ai thấy thi thể cũng không thể tin được chỉ tần không một người có thể giết chết hai mươi ba tên quỷ tướng trận này chiến đấu làm sao có hai gã quỷ vương thần không trong lòng đã sớm tự định giá ra đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt cũng may hắn biết hư ly tiên vương cũng có lá bài tẩy của hắn nếu không nghe lời tần không thật là có chút ít lo lắng trận này chiến đấu giao chiến đắc thắng trong lòng thầm nghĩ hư ly tiên vương bên cạnh còn có một chỉ cựu vị yêu miêu án binh bất động lúc nào cũng nút âm thầm chuẩn bị cho kia thiên âm quỷ vương một k í c h trí mạng trong lòng hắn t i ể u ám ám thở phào nhẹ nhõm dĩ nhiên hiện tại hắn những thứ này ý niệm trong đầu chỉ là một cái thoáng mà qua hắn cần nhất lo lắng còn là chính bản thân hắn ngươi tự mình một người giết hai mươi ba tên quỷ tướng cựu long quỷ vương có chút bận tâm vạn nhất tần không đến có chuẩn bị bên cạnh cùng bảy tám tên tiên vương cố ý ở chỗ này r ụ ra để giết nó cũng cũng không phải là là không thể nào nó nhưng là biết thiên âm quỷ vương nham hiểm cùng xảo trá nó từ trong tay đối phương không ít đ n ác khuy mặc dù cũng là một chút thiệt nhỏ nhưng này thiên âm quỷ vương không là một nguyện ý lỗ lã chủ ngược lại mạo hiểm chuyện tình nó căn bản cũng là giao cho người khác chẳng lẽ là thiên âm quỷ vương cảm giác nơi đây gặp nguy hiểm vì vậy đặc biệt đem chuyện nguy hiểm giao cho ta làm mà chính nó còn lại là tiểu tâm cẩn thận cựu long quỷ vương trong lòng thầm nghĩ tần không một núm vai cười nói ta một người làm sao có thể giết hai mươi ba tên quỷ tướng lấy tần không đầu góc thấy thế nào không ra cựu lòng quỷ vương lo lắng một câu nói kia nó nói thật thật giả giả nhưng cũng là là thật g i a o động cựu lòng quỷ vương tâm thần hết lần này tới lần khác cựu lòng quỷ vương thật đúng là không cách nào chứng thật những thứ này nó không tin tần không có thể một người giết hết hai mươi ba tên quỷ tướng như vậy duy nhất khả năng chính là chung quanh còn có những thứ khác cừng giả nói không chừng chính là tiên vương đồng lứa nhân vật khiến nó cố ý vào cục bất quá nghĩ lại cựu long quỷ vương cựu lắc đầu lộ ra vẻ cười lạnh thật thật giả giả giả giả thật thật ta chỉ tin vào hai mắt của mình cho dù chung quanh có tiên vương thì như thế nào còn có thể đem ta cựu lòng quỷ vương như thế nào làm sao nếu quả thật có uy hiếp được quỷ vương tiên vương nhân vật trận chiến này đã sớm đi ra ngoài giấu đầu giúp đôi hạng người chỉ có thể đại biểu bọn họ không có như vậy năng lực cựu long quỷ vương trong lòng một câu h ừ lạnh sau một khắc nó quanh thân mây đen đột nhiên khuyết c h ư ơ n g ra h o à n g bét thần không trong lòng hô to nay c ử u long quỷ vương quả thật vẫn còn là lựa chọn xuất thủ vê anh một tiếng nổ tung vang vang r ộ i thiên địa dung chuyển không gian khiến cho huyết hải lĩnh vực cũng khuyết tả hắn ra tần không cắn răng chống c ử kia uy áp cầm trong tay nam quang tiên kiếm trong nháy mắt chặt đứt vô tận trói buộc thân hình liên tục chật lui hướng phương xa bỏ chạy h ừ ở trong tay ta ngươi chạy trốn nơi đâu c ử u long quỷ vương khoa trương cười to thoáng cái đuổi theo tốc độ nhanh hơn tần không gấp mấy lần chẳng qua là nháy mắt công phu tựu i đuổi theo tần không kia thôn phệ chi lực cơ hồ tần không dương lực ra đời trước mắt tựu i bị cắn ướt thần không nhũ mày thân thức trải rộng cựu long quỷ vương đuổi hắn không tha mà bên đuổi theo vừa đánh khiến cho hắn căn bản không c ó trở tay cơ hội bất quá hắn đang đợi đợi chờ cựu long quỷ vương hoàn toàn tê dại xuống tới sau đó thi triển điểm thạch vi kim chạy ra tìm đường sống chương 751, bốn đánh đợi chờ một cái cơ hội c h ờ một cái có thể thoát đi cơ hội tần không có thể nói là lâm vào cựu tử nhất xanh cục diện bất quá loại này cục diện hắn kinh nghiệm đã không phải là lần một lần hai càng là nguy hiểm cục diện hắn càng là có thể càng thêm tỉnh táo lại hàng năm tháng dài không biết trải qua bao nhiêu cuộc chiến đấu loại này tỉnh táo tần không rất ít mất đi quá h cựu long quỷ vương công kích bén nhọn vô cùng tần không không có để phòng ngự trúng một chiêu thiếu chút nữa ánh mắt một đen bất tỉnh ngã tới hắn không còn kịp nữa đi xem bị thương địa phương thời thời khắc khắc tìm kiếm cựu lòng quỷ vương tê dại trong nháy mắt tiểu tử ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu cựu lòng quỷ vương lạnh giọng q u á t lên nó đã xác định xác định tần không chung quanh không có ám kỳ cùng hậu thủ nói là chung quanh còn có cừng giả bất quá là tần không phô trương thanh thế thôi bất quá nó như cũ ở nghi ngờ trên đất ta đó chính là tần không rốt cuộc làm sao giết chết hai mươi ba tên quỷ tướng nếu như là tần không một người nó tuyệt đối không tin suy nghĩ một chút cũng nghĩ không ra cựu long quỷ vương bỏ qua suy tư mà là toàn tâm toàn lực đuổi g i ế t tần không hai người một cái chớp mắt vô tận xa xôi đã rời xa chiến trường h ừ bị thiên âm quỷ vương này tiểu nhân tranh thượng ngươi cũng cũng có chút năng lực bổn vương ở trên người của ngươi lãng phí quá nhiều thời gian ngươi cũng có thể đi tìm chết cựu long quỷ vương chê cười một tiếng chật một ngón tay điểm ra trong miệng nhớ tới cổ quái khẩu ngữ một đạo x ư ơ n g mù dậy đặc vờn quanh ở kia trong lúc chỉ thấy kia nhẹ khẽ thở ra một hơi Này vụ hóa thành hắc hóa vụ một cấu á i con Con có vào rắn nhỏ.、Con、rắn nhỏ không đầu nguy hiểm m ù i vị bỗng nhiên nảy lên tần không trong lòng tần không con ngươi hơi hơi co rút lại hắn không biết xảy ra chuyện gì chỉ biết là mình hiện tại tuyệt đối rất nguy hiểm nếu như không nghĩ biện pháp lời của sau một k h ắ c hắn đem sẽ biến thành một cụ thi thể lạnh băng không có cách nào tần không băng tình trợn lóe quyết tâm đột nhiên quay đầu cho đến thi triển điểm thạch vi kim điện hạ có sinh tử nguy hiểm ra tay đi đột nhiên mà đang ở tần không muốn liều chết đánh cược một lần trước mắt một đạo không tha kháng cự lực lượng bao trùm toàn thân của hắn phảng phất có được một đạo cự đại vô hình thủ trường trực tiếp đưa chuyển rời ra rời xa nguy hiểm mà kêu cựu long quỷ vương công kích cũng giống như bắt dê một loại bị dễ dàng hóa giải cựu long quỷ vương nhất thời quá sợ hãi người nào có thể chịu không được nó có nửa điểm suy tư phốc suy một đạo máu tươi đột nhiên từ kia trong miệng thốt ra kia không có lông nhưng có một loại sợn gai úc tử vong ở một sát na cảm giác vô thanh vô tước một cái h o à n g hốt nó đã bị người đạ thương hơn nữa còn không phải là điểm cối u vê anh vê anh rầm rầm liên tục bốn đạo ầm ầm tiếng vang giống như núi lớn chạm vào nhau núi lớn một loại không gian đung đưa thạch cỏ băng liệt mỗi nhất kích cũng hàm chứa vô tận đạo ý cùng vô tận pháp lực một kích c ử u long quỷ vương lui về phía sau trăm bước kích thứ hai c ử u long quỷ vương lui về phía sau ngàn bước đệ tam kích c ử u long quỷ vương trọng thương đệ tứ kích c ử u long quỷ vương thiếu chút nữa kẽ xịu đi qua k ê u cắn răng chống đỡ tới đây nếu là kẽ xịu đi qua nó t i ể u không có nửa điểm sức mạnh lớn lao sau một khắc nó sẽ phải thi triển cấm thuật ta khuyên ngươi không nên thi triển cấm thuật chính là một gã quỷ vương ta chỉ có tha cho tính mạng ngươi phân rồi biến mất có người ở trước mặt ta chạy thoát phân trên bầu trời xuất hiện một đạo thanh âm gian mua có lực chẳng qua là đến hiện tại mới thôi tần không thậm chí là cựu long quỳ vương cũng không có phát hiện đạo này thanh âm chủ nhân thậm chí ngay cả đạo này thanh âm ra hiện tại nơi nào cũng không rõ ràng lắm phảng phất một cái vô hình người một loại có thể tùy ý trọng thương cựu long quỳ vương nhưng là thế nhưng không biết là những người nào cũng cho dù tỉnh táo vạn phần tần không vào thời khắc này cũng vẻ mặt rung động hắn là thật không biết mình bên cạnh còn có người bảo vệ mình mới vừa rồi kia nói bất quá là hắn hồ lộng c ử u long quỷ vương thật thật giả giả mặc dù không có trông cậy vào c ử u long quỷ vương thật trúng chiêu tin tưởng hắn lời của nhưng là có thể chỉ hoãn một thời gian ngắn để cho hắn tìm được sơ hở tìm đến sơ hở còn chưa từng có trông cậy vào ở thời gian này trừ mình ra vẫn có thể có ai cứu mình căn bản không có có thể nhưng là hiện tại tình huống bất đồng không những có người ra mặt cứu mình hơn nữa người này thực lực mạnh làm cho người ta không thể tin được bốn đánh một kích một hơi ngắn ngủn bốn tức công phu đánh kia cựu long quỷ vương đại khí không dám thở g ố p liền thi dương cấm thuật d ụ n g khí cũng không có hơn nữa quan trọng nhất là từ đầu đến cuối kia trọng thương cựu long quỷ vương người ngay cả bộ g á n g cũng không thấy các hạ là người nào cựu long quỷ vương cắn r ă n g âm chầm nói nó phải phóng thấp tư thái một bộ thuộc hạ nhìn thấy đại nhân bộ g á n g nó trong lòng đã hận thấu thiên âm quỷ vương nó thể nếu như lần này nó có thể chạy trốn như vậy nó tuyệt đối sẽ không lại cùng thiên âm quỷ vương con nữa lần thứ hai liên thủ cùng giao dịch tuyệt đối không thể nào không có có một chút có thể nói dỡn lần này nó lo lắng nhất t r u y ề n tình cứ việc cẩn thận vạn phần nhưng như cũ thiếu chút nữa muốn tánh mạng của nó ta là ai cũng không trọng yếu nhưng ngươi phải biết rằng ta có tư cách muốn tánh mạng của ngươi dạ cựu long quỷ vương liên tục la dạ nó không dám không tin bốn đánh nó đã không có năng lực phản kháng người đi đi ta không muốn làm không có lý do gì giết người người đi đi ta đã rất nhiều năm không có sát sinh dạ cựu long quỷ vương nơi nào còn trông nom nhiều như vậy hiện tại nó có thể nói giống như chó nhà có tang người khác khiến nó đi nó không suy tư không do dự không đoán nghi không nói hai lời trực tiếp đi hô hấp cựu long quỷ vương đột xoay người cầm ra bản thân nhất có thể tự hào tốc độ mấy nháy mắt thời gian biến mất ở này phiến thiên không trung cựu long quỷ vương bỏ chạy đạo kia thanh niên âm dàn mua cũng theo sát biến mất cả một phương thiên địa cũng yên tĩnh lại trừ kia gào thét tiếng gió cũng chỉ còn lại có tần không tiếng hít thở lúc này tần không đ è xuống trong lòng rung động hán duy nhất có thể nghĩ đến chính là tiên hoàng bởi vì chỉ có tiên hoàng mới vừa có thủ đoạn này có thể mọi người không xuất hiện có thể dễ dàng tùy ý huy sái tự nhiên bốn đánh c ử u lòng quỷ vương ngay cả năng lực phản kháng cũng không có loại thủ đoạn này bất kỳ tiên vương cũng làm không được V bãi kiến tiên hoàng tiền bối thần không hít sâu một hơi cung kính hướng hư không một chỗ ngoại e o chỉ bất quá chờ tới cũng là chậm chạp không có hồi âm tựa hồ mới vừa mới ra tay trợ giúp hắn người căn bản không có xuất hiện quá nhìn dáng dấp vị tiền bối này là không muốn ra mặt thần không trong lòng thầm suy nghĩ đến đối phương không muốn ra mặt hắn tự nhiên cũng không có cách nào nhưng là đến tột cùng là ai giúp hắn hắn ở vực ngoại đại lục tựa hồ không có tiên hoàng đồng lứa thân nhân cùng bằng hữu sao hơn nữa coi như là bằng hữu cũng có thể xuất hiện gặp nhau sao trên cái thế giới này không có vô duyên vô cơ yêu cũng không có vô duyên vô cơ hận đến tột cùng là người nào đang âm thầm bảo vệ mình chẳng lẽ vẫn cũng đang âm thầm chỉ bất quá hắn không có phát hiện có thể quá nhỏ bởi vì tiên hoàng loại này tầng thứ nhân vật làm sao có thể thiếp thân bảo vệ hắn loại này tiên tướng hẳn là một vị đi ngang qua tiên hoàng tiền bối xuất thủ cứu ta một lần vừa không muốn lưu lại cái gì tên họ sao tần không nghĩ như vậy nhưng trong lòng vẫn còn có chút nghi ngờ tiên hoàng đồng l ử a nhân vật làm sao có thể vương tha cho đánh chết một gã quỷ vương cơ hội càng nghĩ càng nghi ngờ ha ha điện hạ hơn phân nửa là ở nghi ngờ đôi ta bất quá có thể không bị điện hạ phát hiện vẫn còn là không nên bị điện hạ biết ta hai tồn tại ta mới vừa mới ra tay đã âm thầm giao hảo điện hạ kia cửu long quỷ vương chỉ cần không nốc lựa chọn của nó tựu nhất định là lui binh sau này điện hạ thật biết rồi đôi ta nghĩ đến cũng có nhớ kỹ cái này ân tình dù sao đôi ta nhưng là trợ giúp quá h ắ n ha ha chính là không biết điện hạ sau này có thể đi tới một bước kia người cứ nói đi chính thần cộng thêm thượng để cho nguyệt đế đại nhân tự mình điểm danh bảo vệ có thể sai đi nơi nào có thể làm cho nguyệt đế đại nhân tự mình điểm danh bảo vệ nghĩ đến hắn và nguyệt đế đại nhân quan hệ định sẽ không nông cạn đi nơi nào nếu như là nguyệt đế đại nhân thân truyền đệ tử hoặc là những khác quan hệ các loại bọn ta hôm nay giao hảo điện hạ có lẽ sau này điện hạ còn có thể nhớ được chúng ta những thứ này non nớt t ì n h bọn họ cũng đều biết để cho một chút đại nhân vật ghi nhớ ân tình kia ân tình có lẽ bắt đầu không lớn nhưng đã lâu tựu i sẽ biến thành nhân tình có lẽ một ngày kia tần không bày hạ một ít đồ vật cứ việc ở trong mắt tần không vật này không coi là chân quý có thể đến trong con mắt của bọn họ có thể cũng không phải là như thế chỉ là bọn hắn suy đoán tần không rốt cuộc cùng nguyệt đế là quan hệ như thế nào nguyệt đế bọn họ ràng. rất rõ m ặ chương dù tùy tiện ra một t người, cũng ra có ể dễ dàng lòng giết hết t cửu、long、quỷ bảy trăm năm mươi hai song vương trọng thương c ử u long quỷ vương chạy trối chết đánh ra cả người khí lực đầu cũng không dám về đích một hơi đem về chiến trường trở lại chiến trường c ử u long quỷ vương thở phào nhẹ nhõm kia cường giả quả thật thu tỷ í n dụng không có muốn tánh mạng của h ắ n nó mới từ quỷ môn quan trung đi ra tùy theo mà đến chính là ngập trời tức giận thiên âm ba thiên âm quỷ vương đây là muốn hại hắn đối phương thiếu chút nữa muốn tánh mạng của mình nếu như không đuổi theo giết tần không nếu như không đến đến kia tấm địa phương nó làm sao có thể có đụng phải tên kia cường giả vừa làm sao có thể sẽ bị tên kia cường giả trọng thương hiện tại nó tùy tiện ra một gã tiên vương cũng có thể dễ dàng giết nó sống thời gian dài như vậy nó rất ít bị buộc đến như thế trình độ cũng là thiên âm cựu hận hận ý nó thể cuộc đời này tuyệt không ở đặt chân viêm long thành vùng này nửa bước giờ phút này nó lại càng giống như như chim sợ ná cùng như chim sợ ná bất đồng chính là nó thiếu chút nữa chết đi thiên âm thiên âm cựu long quỷ vương tức giận ngập trời nhớ tới giờ phút này tình huống nó cắn răng gầm nhẹ thiên âm hôm nay ngươi hại ta ta nó ngày nhất định phải gấp bội còn cho ngươi bất quá nó mặc dù nói như thế trong lòng coi như tỉnh táo tỉnh táo vừa nghĩ chính là biết được thiên âm hẳn là không biết còn có một tên cường giả tồn tại nếu như biết đến nói lấy thiên âm quỷ vương giả hoạt sợ là so sánh với nó chạy còn nhanh cho dù là để cho kia quỷ xuống tới tha mạng cũng cũng không phải là là chuyện không thể nào làm sao có thể còn ở lại chỗ này cùng người đánh thiên âm quỷ vương hẳn là không biết còn có một tên cường giả ở viêm long thành dải đất hơn nữa nó cũng không dám làm như thế Quỷ vương cùng quỷ vương tự giết lẫn nhau vô luận là âm mưu vẫn còn là dương mưu kết quả cũng là tên kia ra tay trước quỷ vương chết đây là thôn quỷ đại quân quy củ thiên âm còn không dám làm như thế ừ mặc dù nghĩ như vậy nhưng cựu long quỷ vương tức giận đã không có tiêu xuống một mình ngươi đi đánh đi cựu long quỷ vương nghĩ tới đây không nói hai lời bay thẳng đến phương hướng ly khai đi tới nó cũng không dám đang cùng thiên âm quỷ vương liên thủ nó không nốc có thể nghe được ra tên n ư ỡ n g kia cường giả trong lời nói ám ý đó là ở xin khuyên nó vội vàng lui binh bất quá đại quân không về nó trông n o n lui không lùi binh vừa cùng nó có quan hệ gì nó hiện tại chỉ muốn vội vàng thoát đi chiến trường những thứ khác nó mới không đi trông n o n cũng không dám trông n o n nghĩ tới đây kia thân hình t r ậ t l õ e chính là hướng chiến trường ở ngoài rời đi thiên âm quỷ vương đang cùng hư ly tiên vương đánh lửa nóng hai người không thể phân ra một cái t r ê n dưới nhưng thiên âm quỷ vương nhưng trong lòng thì nghi ngờ cựu long quỷ vương theo đạo lý mà nói hẳn là giải quyết tên kia tiên tướng mới đúng nhưng là đến hiện tại còn không có thấy đối phương thân ảnh ừ đó là cựu long lúc này thiên âm quỷ vương bên trong lĩnh vực phát hiện cựu long cựu long người giết cái kia tiên tướng không có mau tới giúp ta giúp một tay thiên âm quỷ vương lúc này thần thức truyền âm ừ cựu long quỷ vương trong đầu vang lên thiên âm quỷ vương thanh âm không nói gì chẳng qua là hừ lạnh một tiếng tại sao thiên âm quỷ vương trong lòng nghi ngờ không khỏi nhận chân quan sát một chút cựu long quỷ vương nhưng l à n à y đánh giá xét không cần gấp gáp cũng là phát hiện cựu long quỷ vương hơi thở đại biến nếu là nói kia hơi thở vốn là một tòa núi lớn như vậy hiện tại nó chính là một tòa rách mướp núi lớn thậm chí có thể được xưng tụng không chịu nổi một kích nếu là những thứ này còn chưa tính nhưng là cựu long quỷ vương trong mắt kia lúc gần lúc hiện không cách nào giấu giếm hoàng sợ nhưng tuyệt không phải giả bộ rốt cuộc tại sao Thiên âm quỷ vương tâm một người trong lộ bộ một cố d ữ cảm xấu xông lên đầu nó vội vắng nói c ử u long tại sao người nào đem ngươi đả thương thành như thế như vậy ngươi không phải đi đuổi theo một ít tên tiên tướng đến sao ngươi còn dám hỏi c ử u long quỷ vương trầm g i ọ n g quát còn không tất cả đều là ngươi làm hại ta nếu không phải là lời của ngươi ta c ử u long ha có thể bị buộc đến một bước này ta cho ngươi biết thiên âm này một khoản sổ sách ta nhớ lên ta là vì giúp ngươi mới rơi vào trình độ như vậy ngươi nếu là không bồi bổ lại ta hôm nay sau này đôi ta mơ tưởng nữa tiến hành lần thứ hai liên thủ thiên âm quỷ vương càng phát ra nghi ngờ vừa phân tâm cùng hư ly tiên vương giao chiến vừa không giải thích được hỏi cửu long rốt cuộc xảy ra chuyện gì cái gì ta làm hại ngươi ta bất quá là cho ngươi đi giết một gã tiên tướng chẳng lẽ kia tiên tướng là một gã giấu giếm cường giả không thể bất quá không đúng coi như là một gã giấu giếm tiên vương cũng không có thể đem thương thế của ngươi thành như vậy mới đúng h ừ cửu long quỷ vương vừa nghe đến này tiêu k h í k h ô n g đánh một chỗ. Hán chỗ. một khởi không phải như vậy nghĩ nhưng là kết quả chính là chỗ này loại nhưng suy nghĩ một chút hắn giận dữ hét thiên âm nhìn ở năm đó ngươi giúp mặt mũi của ta thượng hôm nay ta xin khuyên ngươi một câu lui binh sao có người ngươi chiêu chọc được nổi có ít người cũng không phải ngươi có thể trêu chọc tới mà viêm long thành nhất đái sẽ có một gã ngươi tuyệt đối không thể nào trêu chọc tới nhân vật ta chỉ là xin khuyên ngươi thức thời vội vàng lui binh sau này tốt nhất không nên bước vào đất này mang nửa bước Chứ phi là kia mấy tên vương tới nó cũng không có tốt như vậy nói chuyện như thế xin khuyên thiên âm cũng là lo lắng thiên âm quỷ vương không lùi b ì n h kia cường giả sẽ đem trướng coi là đến trên đầu của nó nó chẳng phải là không chỗ giải an rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì thiên âm quỷ vương càng nghĩ càng không đúng sức lực hơn thì không cách nào hiểu cựu lòng quỷ vương theo như lời ta không muốn nhiều lời cái gì cựu long quỷ vương cũng lời được thay vì giải thích không nói hai lời móng nuốt nhấc lên một trận hắc vụ bao quanh thân thể chính là vội vàng thoát đi chiến trường trở lại mình chịu trách nhiệm giải đất thiên âm quỷ vương nhìn cựu long quỷ vương hoảng hốt bỏ chạy bộ dáng trong lòng làm sao có thể không sợ hãi cựu long quỷ vương càng giống là bị sói ép chuẩn dê kia hơi thở có lẽ có thể làm bộ nhưng trong mắt kia không cách nào giấu giếm hoảng sợ cũng tuyệt đối không có nửa điểm giả dối nó càng phát ra không cách nào suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc xảy ra chuyện gì cựu vĩ chính là hiện tại đang cùng thiên âm quỷ vương giao chiến hư ly tiên vương đột nhiên giống to một tiếng sơ hở thiên âm quỷ vương lộ ra sơ hở đang đang suy tư thiên âm quỷ vương mặc dù nhất tâm nhị dụng nhưng lại cơ t r í hận nhưng nó phạm vào một sai lầm đó chính là không có ở đây ở trong chiến đấu đi suy tư những khác không cách nào trong lúc nhất thời suy tư rõ ràng chuyện tình một khi suy tư nó tựu sẽ lộ ra sơ hở trí mạng xôn xao một đạo thú ảnh đột nhiên xuất hiện hồng quang hiện ra chính là cửu v i y ê u miêu cửu v i y ê u miêu lấy tốc độ s ừ n g xuất hiện ở h i ệ n lúc một móng vuốt chụp được mà hư ly tiên vương cũng ở bên cạnh phụ tá thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mạng liên hoàn tiên thuật đánh đánh thiên âm quỷ vương kế tiếp bại lui chỉ đành phải bị động phòng ngự hoàng bét thiên âm quỷ vương ra đầu tê dại nó phát hiện nó phạm vào một sai lầm một cái có thể muốn nó tánh mạng sai lầm hướng nơi nào trốn lần này người nói chuyện cũng không phải là hư ly tiên vương mà là kiệu cửu v i y ê u miêu cựu vị yêu miêu một móng ruốt sắc bén vô cùng lại càng hàm chứa vô tận tu thử sở không cách nào ẩn chứa đồ nó hóa thành bản thể sinh sôi một móng ruốt phách lạc nhìn như không cách nào đơn giản một chảo nhưng lại là cựu vị yêu miêu mạnh nhất một chảo hồng quang như hồng vụ như tê thiên một chảo tránh không thoát thiên âm quỷ vương trong đôi mắt hoảng sợ nảy ra mạng treo một đường trước mắt thiên âm quỷ vương biết mình nếu như ngạnh kháng một cách kia mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ đối phương là yêu thú không là tiên nhân nó không có cách nào thôn vệ mở cho ta không thể không nói thiên âm quỷ vương chính là r i ả o hoạt nham hiểm lại càng quyết định thật nhanh không có nửa phần do dự hạng người ở phát giác không cách nào né tránh nguy cơ trong nháy mắt chân mày cũng chưa từng mặt nhăn quá hạ xuống một móng đuốt liên hoàn bài xuất miệng to như chậu máu mở ra một tiếng bén nhọn tê minh sau khi tia thân thể hóa thành một đoàn màu đen sương n g ù dày đặc nó hẳn là thi triển cấm thuật quỷ vương cấm thuật siêu hóa thành sương mù dày đặc như cá nước vào k i a tê thiên một chảo phách không cựu vị yêu miêu hô t o s ù i mà kia thiên âm quỷ vương còn lại là nhanh như chớp hơi thở suy yếu trước mắt hướng phương xa bỏ chạy cũng không quay đầu lại xuống đợi đến thiên âm quỷ vương đặt chân ở một mảnh được cho chỗ an toàn thân thể của nó đã đi vào nhất suy yếu giai đoạn thở hồng hộc trong khoảng thời gian ngắn không cách nào trở về lúc ban đầu trạng thái nó cắn răng vừa hồi tưởng lại cựu lòng quỷ vương kia hoảng sợ ánh mắt cùng so sánh với kia càng sâu nhất phân suy yếu không khỏi nhìn thoáng qua viêm long thành dải đất chỉ đ á n h phải quan chu toàn thân khí lực lùi binh một tiếng này gào thét sinh sôi truyền khắp toàn bộ chiến trường mà thiên âm quỷ vương vừa không biết dùng phương pháp gì miệng khẽ trương khẽ hợp một đạo quang mang sông về phía chân trời nổ tung vì pháo hoa những thứ này làm thôi thôn quỷ đại quân mới vừa có động tĩnh từng cái từng cái thôn quỷ cấp tốc l ù i về phía sau lùi binh đây là lùi binh tần số chương bảy trăm năm mươi ba hai mươi ba mươi sao Lùi mình, thiên âm quỷ vương không có lựa chọn nào khác nói c h u ẩ n xác trận chiến này bọn họ đã thua nó vốn không nên tâm thần động g i a o động nhưng là làm sao cựu long quỷ vương xuất hiện đắc ý ngoài khiến nó xuất hiện một tia sơ hở mà hư ly tiên vương thủ đoạn cùng lá bài tẩy dĩ nhiên là một con yêu thú đây là nó trăm triệu không nghĩ tới nếu như là tu sĩ nó quả quyết không thể nào như thế trọng thường có thể người tới dĩ nhiên là một con yêu thú hơn nữa còn là yêu thú trong vương giả một ít chảo nó không có phản kháng chỉ đành phải bị buộc đến thi triển cấm thuật lần này đánh một trận hai vương tất cả đều trọng thương nó hồi tưởng lại cựu long quỷ vương trước khi đi hoảng sợ cùng nói cho nó biết lời của cũng không dám nữa có cái gì do dự phảng phất giống như chim sợ n á không thể nữa nghe được đạo thứ hai cung thanh âm trực tiếp hô lui binh quét quét quét từng cái từng cái quỷ tướng chiếm được tin tức hai lời chưa nói chỉ sợ tiền một khắc ở vào tuyệt đối ưu thế chỉ sợ tiền một khắc thiếu chút nữa có thể giết hết tên kia tiền tướng cũng tận đều không có ướt át bẩn thỉu từng cái từng cái lui về phía sau nhanh chóng rời đi chiến trường chỉ một thoáng thôn quỷ đại quân đông nghịt một mảnh hướng phía sau thối lui giết hư ly tiên vương đứng ở trên không trung đột nhiên một tiếng kêu đau đớn này tiếng kêu rên vang r ộ i thiên địa nói thôn quỷ đại quân vương đã bị lao phu trọng thương tuyệt không tái chiến đi thêm lực lần này giao chiến ta tu sĩ đại quân cùng thôn quỷ so sánh với lực không cách xa thôn quỷ sau、so、đi bọn ta thừa thắng xông lên giết nó thôn quỷ một cái đánh tơi bời giết nó thôn quỷ một cái đánh tơi bời lời vừa nói ra minh g ô n g tiếng giết phóng lên cao tu sĩ từng cái từng cái đánh ra bảo vật tế ra pháp vật thôn quỷ đại quân sau đi mà tu sĩ đại quân còn lại là thừa thắng xông lên từng cái từng cái theo sát giết tới tinh thần tăng nhiều dưới tình huống lại nghe đến thôn quỷ đại quân vương giả trọng thương ở thêm thượng hư cách tiên vương kia một phen nhất định phải đem kia thôn quỷ đại quân giết không dám xoay người lại đúng giết nó một cái đánh tơi bời quân lính tan giã hư ly tiên vương cười ha ha nhắc tới trong tay bầu rượu đầu ngửa mặt lên trời kiếm sắc h u n g tóc dài không kềm chế được quần quận t i ể u thủy vứt sái mà rơi không có vào trong miệng cổ họng lạc ý xông vào mũi chẳng qua là trong lòng vui vẻ hắn cũng bước chân vào chiến trường một kiếm vung quá giết chết hai gã s ử trí không kịp đề phòng quỷ tướng vừa một kiếm hàng vạn hàng nghìn thôn quỷ chết đi hắn thủ trong k h í thượng kiếm kiếm không không nay một đuổi theo cũng không có kéo dài bao lâu. cuối cùng không thôn kéo bao dài lâu, quỷ đợi ạ lại i dài viêm đi quân bọn Long Thành cũng trở đất, mất l họ mà có đến ị a sao vực, hư ly tiên vương về, còn c hư hạ họ h ly lại là tiên trở i mạng bọn dù đã m đại i t ệ nghi, tần h hào tự thu, không ấ y tự kết t xuống, quả. nữa đến ép đi xuống. Không có gì kết quả. Đợi gì có không vẻ mặt nghi ngờ trở lại chiến trường lại phát hiện trận này giao chiến đã ngưng nữa thần thức mở ra nhìn thoáng qua tình huống viêm long thành đại thắng thôn quỷ đại quân tựa hồ đã thối lui nói chuẩn xác thôn quỷ đại quân là lui binh lùi binh rồi tần k hắn ô n người trong suy nghĩ. g tâm một suy h c hồi í n cóng cũng đoán được, này thôn quỷ đại quân bình, cùng giúp hắn cái kia tuyệt thế cường giả có liên quan, nếu không, ngay cả lòng quỷ vương trọng thương, cũng không trở thành để cho thiên âm quỷ vương trật vật lưu quân. Khẳng định có quan h thế cho hệ. Hắn h là lưu lưu đốc, được, cái có cả cựu có giúp giả đại đối để tuyệt tuyệt trở trật quỷ quỷ quỷ kia âm vật tưởng lại kia thanh em giàn u a đã nói ngắn ngủi nói như vậy hắn mặc dù không có làm rõ nhưng là kia trong lời nói đã có mơ hồ ý uy hiếp là ở uy hiếp cựu lòng quỷ vương lui binh hắn không có rõ rệt giúp ta mà là âm thầm giúp ta hắn là ai vậy thì như thế nào giúp ta tần không càng nghĩ càng phát không giải thích được hắn làm sao lúc giao hảo như vậy một người bạn như thế giúp hắn không lưu tên họ lại có thể âm thầm bức bách này cựu lòng quỷ tướng lui binh là ai đây t ầ n không không nghĩ thấu thấy viêm long thành bên trong đèn dầu sáng rỡ pháo hoa bôn phóng chính là biết viêm long thành giờ phút này đích thị là đều đại hoan hỉ bật cười lớn tiến vào viêm long thành bên trong t ầ n không tần không, không nghĩ tới hư ly tiên vương thế nhưng đứng ở viêm long thành bầu trời đang đợi hắn ở phát hiện hắn đồng thời lập tức một tiếng thần thức truyền âm v ă n bối b a i kiến hư ly tiên bối thần không kho người một xá ha ha ha tần không ngươi biết không ta cao h ứ n g à không biết bao nhiêu năm không có cao hứng như thế qua cũng không biết bao nhiêu năm không có đánh quá như vậy thắng trợn mặc dù lần này vận khí hơn phân nửa là làm đầu kia thiên âm quỷ vương lộ ra sơ hở ta mới có thể đ á p thủ nhưng ta thật sự là cao hứng hư ly tiên vương lão mắt trung đô giấu giếm không được vui sướng có thể nhìn ra được hư ly tiên vương đích xác là cao hứng nếu như không ngần ngại lời của tự la ta một tiếng hư ly ra ra sao hư ly tiên vương thở dài một tiếng thần không lúc này khe co ngheo la một tiếng hư ly ra ra nói dỡn không la bạch không la n à y có một tên tiên vương chịu cho gần hơn quan hệ đó là coi trọng ngươi người khác tám đời cũng tu không đến phúc khí nếu như ngươi đang ở đây từ chối không tán thưởng người khác có nghĩ đến ngươi là cự tuyệt tần không cũng không ngu như vậy la một tiếng này ra ra không biết mượn hơi một cái dạng gì chỗ dựa hơn nữa lấy hư ly tiên vương bối phận không biết so với hắn to được bao nhiêu c ũ n g ứng với thượng trưởng bối ha ha ha thật lâu chưa từng nghe qua s ư n g hô như thế cháu trai qua đời sau hư ly tiên vương không tự chủ nói đến đây nhưng sau một khắc chính là lắc đầu thở dài nói tính không đ ể cập tới những thứ kia thường ngày chuyện thương tâm của vào động phủ của ta thế giới sao trận này khánh công y ế n ngươi cũng là nhân vật chính dứt lời hai người chính là tiến vào hư ly tiên vương động phủ trong thế giới ẩm thiên tiên tướng thất h i ể n tiên tướng hoàn g cổ ba tiên tướng chờ một đám tiên tướng tiên nhân tất cả đều đều ở hư ly tiên vương trong động phủ lần này giao chiến thắng lợi đều đại hoan hỉ không người nào mất hứng tự nhiên là muốn tụ ở chung một chỗ hảo, hảo chúc mừng một cuộc nếu không ha có thể không làm thất vọng này vạn năm không gặp một lần thắng trận đúng vậy tu sĩ cùng thôn quỷ đại quân giao chiến hơn phân nửa cũng là thắng ít bại nhiều hư ly tiền bối cùng tần không trở lại thần không đa tạ ân cứu mạng thanh hay tiên tử thấy tần không trở về lập tức n h ấ t dấm bộ tử đến tần không trước người vốn là chán phóng nụ cười thu hồi sắc mặt biến thành nghiêm túc rất nhiều trong tay nàng bưng một chén rượu ở nhìn thấy tần không lúc một ngụm uống không nói hai lời chẳng qua là sắc mặt hồng nhuận rất nhiều không khí hơi có chút lúng túng nàng khụ khụ rất nhiều chật trở lại vị trí của mình thanh hay tiên tử không cần đa tạ cũng là người trong nhà tần không khoát tay áo ở trên chiến trường hắn đã cứu thanh hay tiên tử tánh mạng biết đối phương còn ghi nhớ trong lòng đã chạy tới mời rượu đây chẳng qua là d ơ tay mà thôi có ở thanh hay tiên tử đám người trong mắt t i u tuyệt không phải là như thế thanh hay tiên tử chạy tới nói cám ơn sau khi từng cái từng cái bị tần không cứu tiên nhân cùng tiên tướng tất cả cũng khẩn cấp đã chạy tới đa tạng cũng là có một tầng đoạt ý tứ thanh hay tiên tử là nữ tu sĩ vì vậy cố ý trong lúc vô tình không có ai chém giết nhưng thanh hay tiên tử nói c ả m ơn sau khi có thể bị không nói quy củ nhiều như vậy một hồi lâu chỉ một nói c ả m ơn cũng kéo dài một hồi lâu mới vừa kết thúc người cứu thật đúng là nhiều t hư ly tiên vương cười to nói nói trở lại người giết bao nhiêu quỷ tướng nói lời này t hư ly tiên vương cũng rất là mong đợi nhìn hướng t ầ n k h ô n g không chỉ là hắn bên cạnh ngồi từng cái từng cái tiên tướng tiên nhân tất cả cũng quăng tới ánh mắt nghi ngờ muốn biết tần không rốt cuộc giết mấy tên quỷ tướng phải biết rằng bọn họ trong đó không ít một phần đều gặp tần không đích thân giết chết quá quỷ tướng hơn nữa còn là một người thần không suy nghĩ chỉ chốc lát nói hai mươi ba mươi nhiều ba cái gì hai mươi ba mươi nhiều kinh ngạc không người nào không sợ hãi bọn họ không biết là tần không đây là hướng thiếu nói nếu như hướng nhiều chỗ nói hắn có thể không cần thiết cộng thêm kia hai lượng chữ nhưng hắn biết sau này nhất định còn muốn có chuyện hướng hư ly tiên vương khai báo có một số việc giấu giếm không được không phải đâu cho dù mọi người đối với tần không hơi có lòng tin cũng không tin tần không có thể giết chết nhiều như vậy quỷ tướng có cái gì không thể nào các ngươi từng cái từng cái tới đây nói cám ơn lên một lượt mười vị tần không giết chết quỷ tướng vẫn thế nào quá không được mười hư ly tiên vương mặc dù rung động vừa ý cảnh nếu so với này chứa nhiều tiên tướng mạnh rất nhiều cười nói cũng là ta tận mắt thấy tần đạo hữu ứ n một mình một người dễ dàng giết hết một gã quỷ tướng ta cũng vậy nhìn thấy qua nhất thời sẽ có bảy tám đạo thanh âm vang lên ha ha ha ha tần không lần này ngươi làm không sai không trách được ta thừa thắng xông lên nhìn qua quỷ tướng thiếu nhiều như vậy khánh công tụ tập rất nhanh tựu i kết thúc từng cái từng cái tiên nhân cùng tiên tướng tất cả cũng rời đi hư ly tiên vương động phủ thế giới duy chỉ có còn dư lại tần không cùng hư ly tiên vương hai người tần không lưu lại là hư ly tiên vương tự mình điểm danh này đã không là lần đầu tiên không có ai kinh ngạc tấn không ngươi trễ như thế trở lại chẳng lẽ gặp được cái gì biến cố hư ly tiên vương một câu nói đi vào tránh đề thẳng đón hỏi chương bảy trăm năm mươi bốn ngươi có muốn hay không trở thành tiên vương tấn không ngươi trễ như thế trở lại chẳng lẽ gặp được cái gì biến cố hư ly tiên vương một câu nói đi vào tránh đề thẳng đón hỏi đích xác là gặp được một chút biến cố tấn không gật đầu hắn không có dấu diếm từ đầu nói ta dựa theo kế hoạch trực tiếp chính tay đâm mười tên quỷ tướng tới tên thứ mười một sau cũng chưa có n ữ a thành công quá ta biết thôn quỷ đại quân khẳng định biết rồi sự tồn tại của ta vì vậy tương kế tự kế các ngươi phát hiện ta ta liền đánh các ngươi thi triển cấm thuật không có nửa điểm năng lực phản kháng kết quả là các ngươi làm theo muốn lui binh hư ly tiên vương nghe kinh hãi nhưng định lực vô cùng hít sâu một hơi sau liền hỏi sau đó thì sao sau đó ta liền bị hai mươi ba tên quỷ tướng liên hiệp đổi giết tần không chậm dai nói nửa sau lại đây hư ly tiên vương phảng phất đích thân tới k ỳ cảnh trong con mắt có không che giấu được khiếp sợ hắn biết một gã tiên tướng gặp gỡ hai mươi ba tên t i ê n tướng này tương hội là cỡ nào chuyện kinh khủng cùng trước thời hạn dự phán tử vong không sai biệt lắm cho dù hắn đối với tần không rất có tự tin có thể vừa nghe tần không nói ra hai mươi ba tên quỷ tướng t r u y ề n tình cũng khó tránh khỏi có chút không tin phải biết rằng tần không ra hiện tại nơi đây k i a hai mươi ba tên quỷ tướng chẳng phải là toàn bộ đã chết hắn theo thói quen hỏi kia hai mươi ba tên quỷ tướng toàn bộ bị ta giết thần không nói cứ việc đã trước thời hạn suy đoán ra khỏi đáp án này có thể nghe tần h không chính miệng nói ra hư ly tiên vương như cũ có chút nan dĩ tương tín đây chính là hai mươi ba tên quỷ tướng khẽ hít một hơi hắn nói đã chết là tốt rồi lần này có thể nói là đã thương nặng kia thôn quỷ đại quân ít nhất tiếp theo còn muốn ở đánh viêm long thành không có một thời gian ngắn là không thể nào lợi hại như thế lúc này cựu v i yêu miêu cũng bật đi ra nó là không nhịn được đụng tới tần không sớm đã biết cựu v i yêu miêu tồn tại vì vậy không có kinh ngạc thấy cựu v i yêu miêu lúc này một cái không người nói v ă n bối bai kiến cựu v i tiền bối ta không tin tiểu tử ngươi nếu là nói ngươi có thể theo thứ tự đánh chết mười tên quỷ tướng bản thân ta là có thể tin tưởng nhưng ngươi nói ngươi thoáng cái đánh chết hai mươi ba tên quỷ tướng liên thủ ta không tin cựu vị yêu miêu thẳng thán cũng không phải nó muốn tìm phiền thoái mà là nó nói rất đúng lời nói thật thần không nghe thế cũng chỉ được vẻ mặt cười khổ lần trước nhìn thấy cửu vị yêu miêu hắn t i ể u lanh giáo đến cửu vị yêu miêu nói chuyện bén nhọn cửu vị yêu miêu nói chuyện quá thẳng cơ hồ không có gì cân nhắc muốn nói cái gì t i ể u nói gì câu nói đầu tiên đem hắn phá hỏng hắn cũng không thể còn lấy ra thứ gì chứng minh một chút chuyện này cửu vị như ngươi vậy nói còn để cho tần không như thế đi đáp hư ly tiên vương cười mắng đừng đi hiểu lầm cái gì tần không hắn có lẽ thật có năng lực như thế ngươi cho rằng ngươi giải tần không vậy thì ngươi cho là ngươi cũng biết toàn bộ thực lực là cái gì cũng không thể t i ể u chỉ một cho là hắn lần trước cùng ta giao thủ t i ể u lấy ra tất cả của mình bộ thực lực sao chuyện này quá khó khăn làm cho người ta tin tưởng tần tiểu tử ngươi cũng đừng để ý lời nói của ta có thể bị tổn thương người cựu vị yêu m i ê u dơ dơ móng u ố t tần không đã sớm hiểu rõ này cựu vị yêu m i ê u tính tình tự nhiên sẽ không để ý bất quá sau một khắc hắn t i ự u c a o mày nói hai mươi ba tên quỷ tướng còn không có đơn giản như vậy không biết hư ly tiên vương có thể hay không phát hiện trận chiến này chung thôn quỷ đại quân thật ra thì còn có một tờ lá bài chủ chốt có ý gì hư ly tiên vương trịnh trọng ta đem hai mươi ba tên quỷ tướng giết sau khi chết vừa tao nộ g một gã quỷ vương tần không không có quanh co lòng vòng trực tiếp một câu nói đi vào tránh đề cái gì hư ly tiên vương kinh hãi cựu vĩ yêu miêu cũng một móng nuốt gãi gãi tần không này một con không đau không n g ứ nói tiểu tử ngươi cũng bức phét ngươi nói ngươi giết chết hai mươi ba tên quỷ tướng ta k i ử u vi cũng không tin ngươi nói ngươi đụng phải quỷ vương vậy ngươi hiện tại còn sống trở về căn bản không thể nào trừ phi có tiên hoàng cứu ngươi này thần không bất đắc dĩ cười k i ử u vi yêu m i ê u tin tưởng không tin hắn hắn không sao cả hắn chỉ là nói một sự thật mà thôi k i ử u vi yêu m i ê u tin tưởng hắn có thể giết hai mươi ba tên quỷ tướng đó chính là tin tưởng không tin cựu là không tin Ta thật đúng là đụng phải tiên phải hoàng, đúng đụng là là một vị tiên n h o à ga tiền t bối đem ta cấp cứu tiên hoàng nếu là lưu lại một phân thân ở kia bên cạnh mặc dù không có cách nào phát huy ra mạnh nhất thực lực nhưng trọng thương một cái thôn quỷ vẫn còn là dễ dàng chuyện hẳn là kia cha mẹ cho hắn bảo vệ dù sao hắn là tiên hoàng hậu nhân hư ly tiên vương nói như thế tần không nếu như biết hư ly tiên vương nghĩ như vậy nói sợ là sẽ phải cười khổ không được hắn cho là tên kia tiên hoàng là hư ly tiên vương lưu lại hậu nhân mà hư ly tiên vương cũng là cho là là bởi vì hắn là tiên hoàng hậu nhân mà tồn tại bảo vệ người cẩn thận nói một chút đem sự tình phát sinh trải qua từ đầu tới đôi nói một lần hư ly tiên vương hỏi ừ nháy mắt công phu tần không t i ự u đem chuyện đã xảy ra toàn bộ cho nói ra cựu long quỷ vương xuất hiện cùng với tên kia tiên hoàng xuất hiện bốn đánh trọng thương cựu long quỷ vương nhưng thủy trung cũng không có hiện ra thân ảnh chẳng qua là nhàn nhạt đạo một câu nói á m ý để cho cựu long quỷ vương lui binh những thứ này cũng nói cho hư ly tiên vương nói như vậy thật đúng là mạo hiểm vô cùng hư ly tiên vương thở dài nói nhìn tần không vẻ mặt nghi ngờ nói bên cạnh ngươi có một cường giả bảo vệ ngươi vẫn cũng không biết vẫn thần không n g ầ n người ngươi là tiên hoàng hậu nhân tiên hoàng đại nhân khẳng định ở bên cạnh ngươi bố trí bảo vệ ở ngươi nguy hiểm thời điểm ra tay giúp giúp ngươi xem chừng chính là vị tiên hoàng đại nhân đang bên cạnh ngươi bố trí một cụ phân thân ở ngươi gặp phải nguy hiểm kịp thời xuất thủ cứu rút hư ly tiên vương nói tên kia tiên hoàng đại nhân không phải là hư ly đại nhân lưu lại hậu thủ thần không so sánh với hư ly tiên vương còn muốn kinh ngạc nếu là có tiên hoàng tiền bối chịu trợ giúp trận chiến này ta nơi nào còn dùng được ra sân đoán chừng cả bắc khu vực cũng không có nguy hiểm gì hư ly tiên vương cởi mắng đáng tiếc tần không bên cạnh bảo vệ chỉ là một cụ tiên hoàng phân thân hơn nữa kia rõ ràng không muốn ra mặt gặp nhau sợ chẳng qua là tần không gặp nguy hiểm thời điểm mới sẽ xuất thủ một kích đoán chừng trợ giúp bắc khu vực khả năng quá ít đi một chút hư ly tiên vương nào biết đâu rằng t ầ n không so với hắn còn kinh ngạc tần không cái vốn cũng không phải là cái gì tiên hoàng hậu nhân hắn ngay cả có một cái tiên hoàng huyết mạch vẫn còn là không giải thích được dung nhập vào nói trắng ra là hắn chính là nhặt được một cái tiện nghi mẹ nổi danh có người lại cứ thiên hoặc hơn nữa n à y mẹ cũng không biết có sự hiện hữu của hắn như thế nào lại tới đây giúp hắn không phải là hư ly tiên vương hậu thủ hắn vừa hết sức rõ ràng không thể nào là mình tiên hoàng huyết mạch nguyên nhân k i a là ai thiên dẫn sách cũng coi như không ra cho dù tần không suy nghĩ tiếp cũng không biết rõ chuyện này trên cái thế giới này không có vô duyên vô cờ yêu vừa rồi không có vô duyên vô cớ hận người kia tại sao như thế giúp mình thì tại sao không xuất hiện một gã tiên hoàng hẳn là đối với thôn quỷ có phá lệ cừu hận mới đúng nghĩ mãi mà không rõ thần không cũng không có đi ngẫm nghĩ cũng là hư ly tiên vương vừa cùng tần h không trò cười nửa ngày trời sau đột nhiên nghiêm túc lên đem chén rượu trong tay đặt ở trên bàn chợt nói thần không có một việc muốn hỏi ngươi hư ly ra ra xin nói thần không đáp. không biết ngươi có nghĩ tới hay không đi địa vương thành cùng tổ hoàng thành hư ly tiên vương nói không đợi tần không nói tiếp hắn lại nói ngươi bây giờ là đỉnh tiên tướng ta n g h ĩ muốn dẫn ngươi đi địa vương thành cùng tổ hoàng thành cho ngươi tốt nhất bồi dưỡng nơi đó là cường giả tụ thợ đồng dạng là thiên tài tụ thợ ngươi đi nơi nào đem phải nhận được tốt nhất bồi dưỡng chính là đánh sâu vào tiên vương bảo vật cùng đan dược cũng không thiếu hụt ngươi là một gã thiên tài hơn nữa còn là một gã đứng đầu thiên tài bắc khu vực cần lực lượng của ngươi hơn nữa ngươi cũng rất muốn trở thành tiên vương dù sao ở khoảng thời gian này còn có quỷ vương có thể uy hiếp được ngươi nhưng là một khi trở thành tiên vương kia quỷ vương còn có thể hay không uy hiếp được lời của ngươi chính là một không biết bao nhiêu tiên vương hư ly tiên vương đem có thể nói toàn bộ đều nói cạn sạch hơn nữa đây là đang trần chuồng hấp dẫn tân không trực tiếp hỏi hắn ngươi có muốn hay không trở thành tiên vương ta cũng vậy chẳng phải nói n h ả m nhiều ta mới vừa nói nhiều lời như vậy chẳng qua là vì ngươi giới thiệu địa vương thành cùng tổ hoàn g thành ta muốn dẫn ngươi đi này hai tòa thành trì không biết ngươi có nguyện ý hay không đi chương bảy trăm năm mươi lăm c ổ nguyện yêu thủy hư l y gia gia mang ta rời đi viêm long thành viêm long thành nhất đái không có hư l y gia gia nên làm cái gì bây giờ tần không không có gấp gáp trả lời mà là hỏi trước cái vấn đề này hắn cũng không phải giả mồm c á i láo mà là đây thật là một cái không cách nào quên vấn đề bọn họ có thể đi nhưng viêm long thành làm sao bây giờ vạn nhất đấu lại thôn quỷ đại quân lời của thiếu hụt hai cái nhân vật mấu chốt viêm long thành bản thân t u tổn thương đông đảo nơi nào còn có thể địch nổi yên tâm bọn họ trong thời gian ngắn sẽ không đấu lại hư ly tiên vương lòng tin tràn đầy cười nói thiên âm quỷ vương chịu trách nhiệm vùng này nó bị ta ép thi triển cấm thuật ngươi nói một vạn năm bên trong nó còn có ra hiện tại nơi đây hơn nữa ta ngay từ lúc viêm long thành giảm xây tốt lắm truyền tống trận tiếp theo tới thời điểm ít nhất truyền tống ba người không có vấn đề gì thì ra là như vậy thần không gật đầu vậy ngươi bây giờ còn có nguyện ý hay không đi hư ly tiên vương gõ cái bàn hắn có một gõ cái bàn đích thói quen nay gõ cái bàn có hai loại khả năng một là hắn đang đợi hai là hắn đang suy tư mà hiện tại hắn chính là đang đợi tần không hồi âm nguyện ý làm sao không muốn thần không cười hư ly tiên vương cũng cười nói dỡn hắn đi tổ hoàng thành cùng địa vương thành hai thành làm chủ cho hắn thành t i ể u tiên vương điều kiện hắn u mê đầu góc có bệnh mới có thể không đi hơn nữa hắn cũng muốn đi này hai tòa thành chỉ nhìn một chút không thể vẫn sống ở viêm long thành nhất đái dù sao hắn cũng có hắn cần người muốn tìm trở thành tiên vương thực lực mạnh tìm được sư phụ hắn diệp thiên anh cựu mọi đám người khả năng t i ự u lớn rất nhiều chuẩn bị một chút sao quá hai ngày ta liền mang theo ngươi đi tổ hoàng thành cùng địa vương thành thuận tiện thuận đường vấn an mấy vị bạn tốt hư ly tiên vương cười nói nói đi là đi thần không cũng không có gì hay chuẩn bị hắn giết hai mươi ba tên quỷ tướng gián tiếp tính trả hư ly tiên vương mười vạn đồng tiên nguyên thạch vừa ý không tốt hướng hư ly tiên vương mượn một chút trả lại cho ẩm thiên tiên tướng thất hiện tiên tướng này một ít trợ giúp quá của mình tiên nhân đem những người này tỉnh con đi hắn mới yên tĩnh quyết tâm hắn có thể nhìn ra được ẩm thiên tiên tướng rất là muốn hỏi trong tay của hắn nam quang tiên kiếm lai lịch nhưng là đến cuối cùng cũng không có hỏi ra hơn nữa nam quang tiên kiếm ở tần không trong tay đúng là có thể đại phóng quan thải về phần lai lịch ẩm thiên tiên tướng cũng lười trông n o n nhiều như vậy ẩm thiên tiên tướng không hỏi tần h không tự nhiên cũng không cần dùng nhiều như vậy trước thời hạn tìm ra lấy cớ giải thích lâm hành chi trước hắn đi nhìn thoáng qua m ặ c chính m ặ c chính tư chất cố dù không sai có thể trong khoảng thời gian ngắn còn không có cách nào đạt tới yêu cầu của hắn vì vậy hắn chỉ đành phải lắc đầu trong lòng không có gì không bỏ xuống được đồ tức là đi theo hư ly tiên vương đi trước kia bắc khu vực mạnh nhất hai tòa thành trì tổ hoàng thành địa vương thành hai thành viêm long thành nhất đái khoảng cách tổ hoàng thành cùng địa vương thành hai thành vẫn là có một đoạn khoảng cách không nhỏ nghe nói hư ly tiên vương còn muốn thuận đường coi trọng mấy vị bạn tốt tần không cũng không nóng nảy dù sao đi trước tổ hoàng thành cùng với địa vương thành cũng có một khoảng cách dựa vào hư ly tiên vương tầng này quan hệ kết giao mấy tên tiên vương cũng không tệ lắm chuyện chủ yếu nhất vẫn còn là treo non lội suối dưới tình huống có thể có cơ hội tìm được hắn muốn tầm đích người tần không đã từng nghĩ tới để cho hư ly tiên vương giúp hắn nhưng suy nghĩ một chút hư ly tiên vương giúp hắn đã không ít cũng không thể lại đi phiền t o i đối phương mà hai người bọn họ nhất đầu tiên chạy tới chính là một tòa tên là thiên lang thành thành trì nghe nói này thiên lang thành thành chủ cũng không phải là loài người tu sĩ mà là một con yêu thú này yêu thú tên là c ổ n g u y ệ t thiên lang cùng hư ly tiên vương quan hệ cũng không phải thật tốt quan hệ tốt nhất mà là k i ể u vi yêu miêu dù sao hai cái cũng là yêu thú nói đến này c ổ n g u y ệ t thiên lang giống như trước cũng là yêu thú nhất tộc đứng đầu thiên yêu cầu n g u y ệ t thiên lang mặc dù bản về huyết mạch cùng cựu vị yêu miêu xê xích một đường có thể lực chiến đấu vẫn như cũ rất mạnh rất mạnh ở ban ngày cầu n g u y ệ t thiên lang có lẽ cùng bình thường tiên vương tu sĩ xê xích không nhiều nhưng một khi đến buổi tối nhất là trăng tròn ngày kia lực chiến đấu sẽ phát huy đến vượt xa cực hạn chỉ sợ nó chỉ có cấp thấp tiên vương loại này t ầ n g thứ chỉ khi nào ở trăng tròn ngày phát huy cho dù là hư ly tiên vương loại này đỉnh tiên vương cũng không dám thay vì chính diện giao p h ò n g chỉ sợ cũng muốn nhượng bộ lui binh cầu n g u y ệ t thiên lang làm người cao ngạo loài người tu sĩ bằng hưu ít lại càng ít có thể cùng hư ly tiên vương biết cho hư ly tiên vương mặt mũi cũng là bởi vì cửu vị yêu miêu nguyên nhân hai ngày sau hư ly tiên vương mang theo tần không đi tới thiên lang thành thiên lang thành đại đa số cũng là yêu thú mà cửu vị yêu miêu cũng không ở che giấu thân phận hòa khí tức ra hiện tại không khí chung ha ha ha cửu vị ta c h í n h niệm l ầ m bẩm ngươi nghĩ tới ngươi khi nào để xem một chút lão hưu không nghĩ tới n g ư ơ i hôm nay đã tới rồi mau tới ta không gian thế giới lúc này trong thiên địa xuất hiện một đạo tiếng vang tần không hư ly tiên vương cựu v i yêu miêu cũng có thể nghe được đến n à y lao sói ngươi không mình đi ra ngoài nên đón ta cựu v i yêu miêu cởi mắng nháy mắt công phu liền mang theo hư ly cùng tần không tiến vào cầu nguyện thiên lang không gian trong thế giới vào mục đích là một người trung niên trung niên nhân n à y ra hơi đen kia hai mắt huyết hỏng đứng chắp tay một cỗ thích giết chóc khí bất hữu nửa điểm thu liễm hắn áo b à o cho trên có khắc vẽ lấy một đầu sói h i ệ n nhiên là nữa nói cho mọi người hắn chính là thiên yêu cầu n g u y ệ t thiên lang bất đồng duy nhất chính là hắn hóa thành hình người cầu n g u y ệ t thiên lang cảm giác được mấy người đến ách xoay người lại nhìn về phía cựu vĩ yêu miêu cười ha ha nói cựu vĩ hư ly còn có vị này nói đến phần sau nó nhìn về phía tần không k i a hai mắt huyết quang mãnh liệt một cỗ tàn nhẫn không một chút che giấu nhìn tần không không có bởi vì cựu vĩ cùng hư ly trước mặt tử còn đối với tần không có cái gì khách khí mà tần không bị này c ổ n g u y ệ t thiên lang nói chừng cũng trao mày đầu trên mặt cầm van bối l ê nghi có thể âm thầm cũng là cùng c ổ n g u y ệ t thiên lang mơ hồ hướng về phía hắn biết đây là c ổ n g u y ệ t thiên lang thử dò xét cựu vĩ yêu miêu hiển nhiên phát hiện những thứ này nó giải c ổ n g u y ệ t thiên lang tính tình không có nửa điểm kinh ngạc lần đầu tiên nó mang hư ly cho c ổ n g u y ệ t thiên lang c ổ n g u y ệ t thiên lang cũng là như vậy phản ứng nó móng nuốt r ơ r ơ sau một khắc biến thành hình người c ử u vĩ yêu miêu biến thành hình người là một không lớn thiếu niên trên mặt có mẹo mặt văn nó không kềm chế được cười nói ta nói thiên lang vị tiểu hữu này chỉ là một tên tiến tướng ngươi thử dò xét thử dò xét coi như xong làm nhiều như vậy không dùng làm gì không phải là cậu nguyện thiên lang khoát tay áo nhìn thật sâu một cái tần không trầm giọng chung mang theo kinh quần vui sướng nó khẽ hít một hơi nói thật là mạnh sắc ý tiền bối cũng là thần không cũng không khách khí chắp tay nói hắn nói như thế k i u ý tứ chính là cầu n g u y ệ t thiên lang s á c ý cùng hắn so sánh với hai người không kém là bao nhiêu đây thật là chọc người tức giận lời của có thể trước khi đến cựu vĩ đã sớm đem cầu n g u y ệ t thiên lang tính tình nói cho hắn cầu n g u y ệ t thiên lang không thích dối trá người hơn không thích những thứ kia khách sáo chi nói ngươi so sánh với nó lợi hại đó chính là so sánh với nó lợi hại nói gì khiêm nhường vật khí kia mới có thể chọc cho nó tức giận cầu n g u y ệ t thiên lang cười cười nói chính xác tiểu hoa nhi cựu vĩ bên cạnh ngươi vị bằng hữu kia chính xác không trách được có thể ở tiên tướng thời kỳ là có thể cùng ngươi biết ha ha ánh mắt của ngươi cũng coi là sắc bén tần không hắn thật sự chính xác c ử u vĩ vẻ mặt hưởng thụ nhưng hắn là biết cậu n g u y ệ t thiên lang ở trước mặt hắn tán dương tần không đó chính là thừa nhận tần không hơn nữa tần không đúng là chính xác không cần gì cả dấu diếm cũng ngồi đi cậu n g u y ệ t thiên lang vô cùng dũng cảm vung tay háo một v ò rượu đặt ở trên bàn hư ly ngươi nhất định là có chuyện không cần che giấu cậu n g u y ệ t thiên lang vừa uống rượu vừa không thèm để ý nói hư ly tiên vương thấy buồn cười sau một khắc nhìn thoáng qua tần không vừa nhìn thoáng qua cậu n g u y ệ t thiên lang vô luận là tần không vẫn còn là cựu vị yêu miêu cũng hơi sướng sở hôm nay đi tới thiên lang thành thuần túy là tìm hiểu hữu hư ly tiên vương cũng không có nói có chuyện gì cần cậu n g u y ệ t thiên lang đi hỗ trợ à. nhưng khi nhìn hai người nói chuyện tựa hồ cũng đoán được lẫn nhau tâm tư hư ly tiên vương sờ sờ cảm biết c ổ n g u y ệ t thiên lang không thích thừa nước đục thả cầu nói thẳng ta nghĩ muốn chén kia c ổ n g u y ệ t yêu thủy lý do c ổ n g u y ệ t thiên lang ty không thèm để ý chút nào phảng phất đã sớm liệu đến những thứ này phối hợp uống rượu bởi vì hắn hư ly tiên vương một ngón tay tân không thần không không ốc nghe thế hắn nhất thời một cái bừng tỉnh đại ngộ hư ly tiên vương nơi nào là tìm hiểu hữu rõ ràng là dựa vào tìm hiểu hữu cơ hội ở giúp hắn muốn một chút bảo vật hắn tuyệt đối tin tưởng này c ầ nguyện yêu thủy đích thị là có trợ giúp đánh sâu vào tiên vương tầng thứ bảo v ậ n nếu không sẽ không làm hư ly tiên vương như thế để ý rồi sau đó tự mình yêu cầu ta tại sao phải cho hắn c ổ nguyệt thiên lang trầm giọng nói tựa hồ bởi vì một câu nói kia không khí nhất thời biến thành lúng túng cứng ngắc lại rất nhiều chương bảy trăm năm mươi sáu c ổ nguyệt lang điện ta tại sao phải cho hắn c ổ nguyệt thiên lang lại một lần nữa hỏi c h ậ t chất hỏi hắn là ta c ổ nguyệt lang tộc một thành viên đáp án dĩ nhiên là không phải là Hắn là ta yêu thú nhất tộc một thành viên. là ta tộc một yêu đáp án như c ũ không phải là hư ly ta mặc dù cùng ngươi là bằng hữu nhưng ngươi nên biết cầu n g u y ệ t yêu thủy là ta bồi dưỡng cầu n g u y ệ t làng tộc tên thứ hai yêu vương tất muốn cái gì ta không thể nào đưa cho người thứ hai nói đến đây cầu n g u y ệ t thiên lang lời của bằng p h ẳ n g rất nhiều nó cũng không muốn cùng hư ly tiên vương đàm phán không thành bao nhiêu cũng cho hơn mấy phân tính tôi dù sao cầu n g u y ệ t yêu thủy trọng yếu hư ly tiên vương này người bằng hữu cũng rất trọng yếu hơn nữa nó cần nhất chính là cho cựu vị yêu m i ê u mặt m ũ i ta biết hư ly tiên vương thở dài nói nhưng ngươi biết cậu nguyệt thiên lang nhất tộc đã rất nhiều năm cũng không có xuất hiện có thể trở thành yêu vương thiên phú yêu thú có giống như ngươi thiên phú cậu nguyệt thiên lang vương hơn là không có tái xuất hiện qua ta sẽ trở cậu nguyệt tiên lang cũng không tức giận nói nhưng là hắn có thể trở thành tiên vương hư ly tiên vương ngón tay t ầ n không cùng ta có quan hệ gì cậu nguyệt tiên lang lắc đầu mặc dù nói như thế nhưng nói nhưng trong lòng thì có không nhỏ rung động hư ly tiên vương tại sao phải một mực chắc chắn hãy nói tần không có thể trở thành tiên vương người trẻ tuổi này rốt cuộc có cái dạng gì mới có thể có thể làm cho hư ly tiên vương cho cao như thế đánh giá phải biết rằng không người nào dám mười phần mười bảo đảm mình có thể đủ thành tiên vương nghe hư ly tiên vương khẩu khí tựa hầu người trẻ tuổi này trở thành tiên vương bất quá là một vấn đề thời gian đúng là ở hư ly tiên vương trong lòng chính là tốn hao nữa lớn giá cao cũng muốn để cho tần không trở thành tiên vương hắn không cách nào tưởng tượng ở tiên tướng lúc cựu như vậy lợi hại kia trở thành tiên vương sau vừa có đạt tới một loại gì chính là hình thức trình độ cầu nguyện chúng ta tiến thêm một bước nói chuyện sao hư ly tiên vương tựa hồ đã sớm dự lưu đến nơi này chút ít dơ dơ ống tay háo đầu tiên đứng dậy cầu nguyện thiên lang nhũ mày không biết hư ly tiên vương rốt cuộc đánh cái gì tâm tư nhưng nghĩ chỉ chốc lát liền cũng đứng dậy đi theo hư ly tiên vương rời đi nháy mắt công phu hai người t i ể u vô ảnh vô tung biến mất này hư ly rốt cuộc đánh cái gì tâm tư cửu vĩ yêu miêu vẻ mặt nghi ngờ nhìn tần không nói tiểu tử hư ly hắn có thể không phải bình thường coi trọng ngươi à. nếu như là đổi lại người bình thường c ổ n g u y ệ t nó đã sớm tức giận mà hư ly hắn mạo hiểm c ổ n g u y ệ t tức giận nguy hiểm cũng phải giúp ngươi đòi hỏi này c ổ n g u y ệ t yêu thủy nói đến đây cửu vĩ yêu miêu khe khẽ thở dài mặc dù hư ly tiên vương lợi hại so sánh với c ổ nguyện thiên lang thực lực mạnh rất nhiều có thể đây là đang cầu nguyện thiên lang địa bàn cầu nguyện thiên lang thi triển thiên phú bí pháp hư ly tiên vương cũng đòi không tới chỗ tốt gì mà hai người thật muốn đánh lựa chọn của nó chỉ có ai cũng không rút cũng không có cách nào rút chỉ có đợi đến hai người phân ra một cái thắng bại thần không làm sao có thể nhìn không ra hắn biết hư ly tiên vương là ở đánh cuộc cái này đánh cuộc ở trên người mình nếu như mình trở thành tiên vương thực lực chắc chắn đột nhiên tăng mạnh hư ly tiên vương tuyệt đối vô điều kiện tin tưởng hắn bởi vì hắn là tiên nhân trung một người duy nhất có thể địch bại mà chém giết đồng cấp thôn quỷ người thiên phú hư ly tiên vương đây là đang bồi dưỡng hắn tần không mặc dù không có nói chuyện có thể hư ly tiên vương đối với hắn làm hắn đều ghi tạc trong lòng một k h ắ c đồng hồ thời gian nói dài cũng không dài lắm nói ngắn cũng không ngắn hư ly tiên vương cùng c ổ nguyện thiên lang từ phương xa trở lại chỉ thấy c ổ nguyện thiên lang vẻ mặt tâm trầm nhìn thoáng qua tần không chậm rãi nói ba ngày sau tới c ổ nguyện lang điện có tần h ể c m t h i ê hạ nhất, thủy chuẩn chút phải đích, hữu tinh Anh. Lời này cho đệ đi đúng nguyệt nguyệt ngươi. Ngươi ngươi làng tiên tướng này Tần trước một mặt ta tộc cổ của cổ yêu là là Lời sao, bởi bị sẽ sẽ sở vì không hy vọng, nhưng cũng hạ lệnh vọng, cũng trục khẽ á c h Tần không người mặc dù chuyện này không phải là hắn nói lên nhưng hắn cũng không có ở chỗ này đợi đi xuống lý do chính là một bước thối lui khỏi cùng hư ly tiên vương cùng nhau rời đi cổ nguyệt thiên lang động phủ trong thế giới ngươi có phải hay không nghĩ ngờ cổ nguyệt yêu thủy thư ly tiên vương cười nói ừ thần không gật đầu kia là một việc bảo vật thư ly tiên vương thở dài nói địa vương thành cùng tổ hoàn thành mặc dù cũng có có trợ giúp đánh sâu vào tiên vương này cấp độ bảo vật nhưng lại không nhiều mỗi một vật cũng là chân quý vô cùng một chút có thế lực lao ra này đều muốn những thứ này bảo vật coi là mình vật sau đó để lại cho hậu nhân ta nghĩ muốn tranh thủ cũng không phải là không có có thể nhưng chính là một hai kiện đánh sâu vào tiên vương bảo vật vẫn còn là quá ít thần không trầm mặc không biết nên nói như thế nào hư bọn họ đó là cổ hủ lúc này ích kỷ chẳng qua là hại chủng tộc bảo vật nên để lại cho c o thiên phú thiên tài đáng tiếc những lao g i a hỏa kia từng cái từng cái ngoan cố không thay đổi bọn họ đời sau không có người có thể đánh sâu vào thành công vẫn các loại bọn họ chờ được rồi bác khu vực có thể chờ sao hư ly tiên vương vẻ mặt tức giận lời này đem cổ n g u y ệ t thiên lang cũng mắng đi vào hiển nhiên hắn để cho cầu n g u y ệ t thiên lang đáp ứng chuyện này hiển nhiên cũng không phải là chuyện dễ dàng đa tạ tiền bối suy nghĩ một chút tần không hít sâu một hơi cũng chỉ được nói như thế ngươi không cần cám ơn ta giết nhiều chút ít t h ố n quỷ so sánh với bất luận cái gì báo đáp ta cũng muốn giỏi hơn ta không phải là ở giúp ngươi mà là đang giúp bắc khu vực chúng ta bắc khu vực cần một cái có thể chấn được quen mặt cứng giả hiện tại bắc khu vực chính là thiếu hụt những thứ này nếu như có thể có một tên chấn được quen mặt cứng giả bác khu vực vừa há có thể biến thành như vậy chia ra thiên hạ nhưng không cách nào đoàn kết lại hư ly tiên vương lắc đầu thở dài khu vực khác đều có tiên hoàng bọn họ một câu nói có thể triệu tập một cái khu vực sở hữu thế lực không người nào làm đ ị c h nhưng bác khu vực không thể bác đầu tiên hoàng không có biến mất lúc trước bác khu vực giống như trước có thể vắt thành một cỗ dây thừng nhưng bác đầu tiên hoàng biến mất sau cả bác khu vực liền không có lại có thể đủ chấn được tràng diện cừng giả hắn mặc dù có thể ở bắc khu vực dù thể trong khu ở bên đem ứ n hàng năm, nhưng còn chưa đủ để lấy, bởi vì hắn kinh sợ không được một cái khu vực. Trừ phi tiên vương cùng tiên vương lúc trước cũng đoàn kết lại. nhưng là phải bàn về đoàn kết, nơi đó có dễ dàng như vậy. Rất rõ ràng, hắn g chưa khu phi phải là tốt một Trừ trước kết kết, Rất được cái vực. lúc có đủ để đó đ lấy, lại, vậy. bởi vì về sợ rõ dễ hy vọng cùng ký thác toàn bộ đặt ở tần không trên người trước kia hắn chỉ là muốn đơn thuần bồi dưỡng tần không nhưng là hiện tại đã bất đồng tần không từng cái từng cái chiến tích từng cái từng cái thành i ự u hắn cũng nhìn ở trong mắt trừ khiếp sợ ở ngoài có còn lại là kia rất ít xuất hiện vui mừng kỳ tay ngút trời hắn chỉ đành phải này một từ hắn cũng cần nhân vật như thế vì vậy mới kéo xuống nét mặt g i à n u a giúp tần h không tranh thủ kia c ổ n g u y ệ t yêu thủy người cũng chuẩn bị một chút ba ngày sau đi c ổ n g u y ệ t lang điện hư ly tiên vương ngồi ở trên ghế nghiêm túc nói c ổ n g u y ệ t lang điện là địa phương nào thần không không rõ hỏi một cái hư ly tiên vương neo h mắt lại một cái tiên tướng tuyệt vọng đất nơi đó tụ tập tinh anh nhất c ổ n g u y ệ t lang tộc thành viên từng cái c ổ n g u y ệ t lang tộc thực lực cũng có thể so với một cái đỉnh quỷ tướng thôn quỷ mà lợi hại thậm chí đối địch hai cái đỉnh quỷ tướng cũng có thể không rơi vào thế hạ phong lợi hại như thế thần không nhữ mày k i u c ổ n g u y ệ t thiên lang để cho hắn đối mặt sở hữu tính anh nhiệm vụ của ngươi thì là một đánh bại bọn họ giật ở vương toạ thượng k i u c ổ n g u y ệ t yêu thủy sẽ là của ngươi hư ly tiên vương nói dĩ nhiên không phải là ngươi một cái đánh toàn bộ mà là từng cái đánh bại đây là quy củ sẽ không xuất hiện vây công tình huống nếu như vây công lời của tần không càng lợi hại vẫn thế nào gánh vác được yêu thú cùng nhân loại tu sĩ bất đồng loài người tu sĩ không thể nào đánh bại thôn quỷ bao nhiêu năm rồi cũng là kia le que mấy tên yêu nghiệt mới vừa đủ để làm được nhưng yêu thú bất đồng chỉ cần là yêu thú tộc tinh anh đánh bại đồng cấp quỷ tướng kia cũng không tính là cái gì kinh ngạc chuyện tình thậm chí là giết chết cũng không là không thể nào mà c ổ n g u y ệ t lang tộc tinh anh lại càng không là một có thể làm được nói đến thực lực yêu thú số lượng ít nhưng phổ biến nhưng so với tu sĩ lợi hại rất nhiều để cho một cái đỉnh tiên tướng đi khiêu chiến cả cầu nguyệt lang điện nói ra sợ là sẽ phải để cho vô số người trấn kinh bất quá chuyện này cuối cùng không có dấu diếm ở cầu nguyệt thiên lang tựa hồ cố ý đem chuyện thả ra một gã tiên tướng muốn khiêu chiến cả cầu n g u y ệ t lang điện nói chuẩn xác là một gã đỉnh tiên tướng muốn khiêu chiến cầu n g u y ệ t lang tộc sở hữu tinh anh yêu tướng những thứ này yêu tướng không chương ó c ỗ nào mà không vọng thành mà là có một phải chút hy có trở thành yêu v yêu、thú. Chuyện phong phong hòa hòa. chuyển nguyệt nên tiểu quanh thú. rất thành. Thế thân thành phong phong hỏa hỏa, nhanh cho cổ ra chỉ bảy i ế t được chóng c sao, vừa nhanh h trăm năm mươi bảy định thắng bại cái gì có người muốn khiêu chiến cả c ổ nguyệt lang điện còn là một người hơn nữa không phải là yêu thú mà là một tên nhân loại tu sĩ chuyện này đã được đến c ổ n g u y ệ t thiên lang cho phép ý của ngươi là nói một người khiêu chiến cả c ổ n g u y ệ t lang điện đây không phải là đùa giỡn hay sao thuộc hạ đã điều tra quá sự thật là thật chuyện này nghe thượng làm cho người ta máu c u ồ n c u ộ n nhưng là không biết thiên cao điệu dày khiêu chiến c ổ n g u y ệ t lang điện nơi nào là như vậy chuyện dễ dàng tựu l à quỷ tướng tới cũng muốn h i ể u sử dụng cha điều tra thêm người này là ai vậy nghe nói là hư ly tiên vương người bên cạnh cái gì là hư ly hư ly cái lao ra hỏa này thực lực rất mạnh không thể nào không có thật tinh mắt hắn nhận rồi chuyện này chấp nhận chấp nhận có ý tứ có ý tứ hư ly tiên vương cũng không biết thiên cao địa giày thế nhưng để cho một gã tiên tướng đi khiêu chiến cầu n g u y ệ t lang điện ở nơi này là có thể chuyện tình bản thân ta muốn nhìn tên kia tiên tướng rốt cuộc là thần thánh phương nào hắn tên cứ gọi là gì cùng với cái gì lai lịch cũng đi thăm dò khiêu chiến cầu n g u y ệ t lang điện chẳng lẽ là bởi vì cầu n g u y ệ t yêu thủy mười vạn năm trước thần cốc đạo hoàng t h ầ n truyền đại đệ tử đã từng đi tới nơi đây chuẩn bị khiêu chiến c ổ n g u y ệ t lang điện mà nhận được c ổ n g u y ệ t yêu thủy nhưng là hắn thất bại ngay cả top mười cũng không có tiến vào bản thân ta là muốn có một người loại tu sĩ có thể áp chối xuống yêu thú một đầu cũng tốt ra vẻ chúng ta loài người tu sĩ cũng có thiên tài đáng tiếc yêu thú nhất tộc số lượng rất ít tinh anh đặt ở loài người tu sĩ chung đó chính là trong tinh anh vương giả rất khó so sánh với xem một chút sao lão phu tự mình đi một chuyến kia cổ sói địa bàn kia cổ sói thiếu ta một cái nhân tình bao nhiêu cũng muốn cho ta mấy phần tính tôi ta chỉ phải đi nhìn một chút tên kia thiên tài đi khiêu chiến cổ nguyệt lang điện tình huống hắn có nên không nói gì rất nhanh tần không muốn khiêu chiến cổ nguyệt lang điện chuyện tình t i ê u truyền ra càng không thể thu thập làm như tần không hiện tại không muốn khiêu chiến cũng cũng không lui lại dư âm tần không cũng có chút kinh ngạc chẳng lẽ hư ly tiên vương cứ như vậy nhiều hơn mình có tự tin nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên hắn thật đúng là tin tưởng mình coi như thật có thể đủ đi lên c ổ nguyệt lang điện vương tọa đem toàn bộ c ổ nguyệt lang tộc tinh anh đánh bại không phải là tần không không có có tự tin mà là hắn không biết địch nhân từ xưa tới nay biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta trăm trận trăm thắng nếu như nói không biết địch nhân tự cho là mình trăm trận trăm thắng nhân tài như vậy là chê cười đây không phải là tự tin mà là kiêu ngạo thần không kiêu ngạo có thể còn không có kiêu ngạo đến một bước này hắn hỏi tham quá hư ly tiên vương cầu n g u y ệ t lang tộc chuyện tình nhưng làm sao hư ly tiên vương nói mình cũng không rõ ràng lắm cầu n g u y ệ t lang tộc tinh anh lực lượng vẫn cũng rất thần bí loại này thần bí chính là thôn quỷ đại quân vẫn cũng công không được cầu n g u y ệ t thành nguyên nhân hắn hư ly tiên vương cũng không biết hư ly tiên vương chỉ nói một câu nói ta đối với ngươi có tự tin sau đó nên cái gì cũng bất kể thần không d ở khóc d ở cười đây là cái gì chuyện nhưng hắn cũng không có cách nào hắn biết hư ly tiên vương nhất định là có kế hoạch của hắn hắn có thể suy đoán ra một chút cũng tỉ như nói hắn muốn khiêu chiến cầu n g u y ệ t lang điện mặc dù là chuyện lớn có thể còn không đến mức ngắn ngủn một ngày thời gian tự c h u y ề n ra mà hư ly tiên vương sắc mặt không biến tựa hồ hết t h ể đều ở trong dự đoán của hắn một loại tuyệt đối không phải chuyện đ ù a mà hắn đều chỉ là vì tranh thủ lợi ích của mình thôi cầu n g u y ệ t yêu thủy ba ngày sau thần không chuẩn bị xong đồ đi ra khỏi không gian của mình thế giới thần không hư ly tiên vương đã sớm đứng bên ngoài thấy tần h không đi ra ngoài cười nói đi thôi ta dẫn ngươi đi c ổ n g u y ệ t lang điện ta là ngươi chuẩn bị xong cơ hội nhưng cơ hội là mình tranh thủ ngươi có thể hay không tranh thủ đến hoàn toàn dựa vào một mình ngươi có thể nói nếu như ngươi chiếm được c ổ n g u y ệ t yêu thủy như vậy ngươi đánh sâu vào tiên vương này cấp độ nắm chặt m u ộ n lớn hai thành thần không gật đầu h ắ n mới vừa tiến vào tiên tướng không lâu tuy là kỳ tài ngốc trời trong khoảng thời gian ngắn đánh sâu vào tiên vương cũng là không thực tế nhưng có bảo vật phụ trợ đó chính là khác một sự việc đang khi nói chuyện hư ly tiên vương cùng tần không biến mất ngay tại chỗ mục tiêu cầu n g u y ệ t lang điện cầu n g u y ệ t lang điện là một tòa khổng lồ cung điện cung điện trên có một cái tựa như hư hào tựa như thực tế tiểu n g u y ệ t phát sáng n à y tiểu n g u y ệ t phát sáng tản ra ưu tĩnh quan mang giống như thật vật một loại n í c h tới gần cung điện này liền là có thể rõ ràng cảm giác được cung điện này chúng phát ra lanh khí một cố c ử người ngoài ngàn dặm hơi thở đây cũng là c ổ nguyệt lang điện điện đầu chính là đầu sói vương tọa liền ở c ổ nguyệt lang điện t ầ n g chót n à y điện cùng sở hữu chín tầng c ổ n g u y ệ t lang tộc yêu tướng người mạnh nhất đặt đến tầng thứ bảy thủy trung không có cách nào tiến vào tầng thứ tám nếu như là ta c ổ n g u y ệ t lang tộc một thành viên nói nhiệm vụ của bọn nó chẳng qua là sông điện mà nhiệm vụ của ngươi không chỉ là sông điện đơn giản như vậy ngươi muốn đi vào tầng thứ hai nhất định phải đánh bại tầng thứ nhất sở hữu yêu lang một đạo hùng hậu thanh â m vang vào tần không trong thai này ngươi nói chuyện không phải là hư ly tiên vương mà là kia không biết ở khi nào ra hiện tại trước điện cổ nguyệt thiên lang vương ngươi muốn trèo lên đỉnh đầu tiên cần có có thể tiến vào trèo lên đỉnh thực lực trừ lần đó ra chính là đánh bại cổ nguyệt lang điện mọi người nếu như đánh bất bại lời của liền thất bại cổ nguyệt yêu thủy ngươi cũng không chiếm được hiện tại ta cho ngươi lưu một con đường lui là sông cùng không sông chỉ dựa vào ngươi nhất nghiệm lựa chọn cổ nguyệt thiên lang vương nhìn thẳng tần không x ô n g thần không chỉ ở một mở cửa điện c ổ nguyệt lang vương cũng không ướt g á t bẩn thỉu đang nghe tần không lựa chọn sau một giống lên tiếng vê anh k i a thủ môn lão sói k h ẽ hướng cổ nguyệt thiên lang một cái không người chính là một móng nuốt đánh ra phách đến cổ nguyệt lang điện trên cửa sau một k h ắ c này phiến khắp đầu sói đại môn chính là nổ lớn mở ra lộ ra một đoàn không cách nào thấy rõ bóng tối đi ra ngoài tựa hồ bên trong không có gì cả giống nhau vào đi thôi hư ly tiên vương gật đầu tần không không nói gì nhìn thoáng qua kia cửa điện cửa vào nhưng ngay sau đó hướng c ổ nguyệt lang vương cùng hư ly tiên vương một cái cung kính chính là đặt chân tiến vào c ổ nguyệt lang điện trung bóng tôi biến mất tùy theo mà đến là một mảnh ánh sáng nơi này chính là c ổ n g u y ệ t lang điện c ổ n g u y ệ t lang điện sở hữu tinh anh chỗ ở địa phương mà ở trong đó còn lại là tầng thứ nhất thật là mạnh dết chóc ý tần không đứng chắp tay hắn hơi hơi tỏa ra bốn phía một đôi huyết hồng ánh mắt ở nhìn mình chằm chằm mà trừ lần đó ra một cổ vô hình thắng hữu hình bạo ngược r ế t chóc ý lặng lẽ q u ấ y n h u tần không tâm thần tựa hồ muốn lây tần không một loại hừ t ầ n không hừ lạnh một tiếng sắt lục chi đạo đột nhiên mở ra một cô tử mạnh hơn sắt ý trải rộng này nhất phương không gian nhưng sau một khắc hắn liền hơi hơi neo mắt lại hắn mở ra một thành sắt ý hẳn là khiến cho này cổ nguyệt lang điện tầng thứ nhất r ế t chóc ý không có gì lui về phía sau tựa hồ cùng hắn tạo thành giữ lẫn nhau dấu hiệu hắn biết những thứ này rét chóc ý c ũ n g là từ cổ n g u y ệ t lang tộc tầng thứ nhất tinh anh thượng tán phát ra c ổ n g u y ệ t lang tộc tinh anh quả nhiên danh bất hư truyền tần không khí định thần nhàn lúc này mới nhìn về phía c ổ n g u y ệ t lang điện trong tầng thứ nhất tinh anh cùng sở hữu ba mươi bảy đầu c ổ n g u y ệ t sói mà từng cái c ổ n g u y ệ t sói trên người đều có được kinh người thích giết chóc hơi thở đây là bạo ngược mơ hồ có một loại bị giết chóc hơi thở không chế rồi lại mạnh mẽ phản kháng cảm giác loài người tiếng gầm từ một con cổ sói trong miệng thở gấp ra ngươi vào không được tầng thứ hai muốn đi vào tầng thứ hai nhất định phải muốn đánh trước bại chúng ta muốn nhận được chúng ta lang tộc thánh bảo cầu n g u y ệ t yêu thủy cũng căn bản không thể nào ngươi không có tư cách kia cùng hắn nhiều như vậy nói nhảm làm gì tần không nghe thấy một từng đạo thanh â m xuất hiện biết những thứ này tinh anh cũng biết mình s ô n g điện muốn bắt cầu n g u y ệ t yêu thủy chuyện tình hắn sẽ không để ý những thứ này cầu n g u y ệ t lang tộc tinh anh phản ứng chẳng qua là hai mắt lạnh lẽo sắc ý vừa mạnh vài phần nhìn chung quanh một vòng tranh một tiếng trong tay xuất hiện nam quang tiên kiếm các ngươi ai lên trước ta tới trước không thể không nói cầu nguyện lang tộc tinh anh từng cái từng cái tất cả đều là thích giết chóc c h i tộc hiển nhiên miệng tranh đoạt cũng không phải là bọn họ s ở am hiểu đã sớm muốn dựa vào võ lực giải quyết bọn họ thật giống như so sánh với tần không còn muốn khẩn cấp phát sinh một cuộc đánh nhau ở tần không nói ra lời này trước mắt một đạo trầm muộn tiếng hô thủ làm xuất hiện vê anh bang thể tích lớn yêu lang có khoảng tám triệu cao n h ả đi ra ngoài nhìn trước mắt tiểu bất điểm tần không bắt đầu đi nay đầu cổ sói tinh anh không nói hai lời một tiếng giống to trước mắt chính là vọt lên muốn cùng tần không nhất quyết cao thấp tần không ánh mắt vi meo ba bước lui về phía sau tinh thần bảo dám vờn quanh ở quanh thân nam quang tiên kiếm giữ tại tay phải tay trái còn lại là liên tục đánh ra vô tận dương lực tổ thành đạo nghĩa sau một khắc tạo thành một đạo không cách nào ngăn cản lợi nhận nhanh chóng quét qua thuận thế đi tần không một trường đánh ra chỉ nghe đến một tiếng nổ tung vang một chiêu định thắng bại chương bảy trăm năm mươi tám liên tiếp đánh bại vain đầu kia cổ sói tinh anh cả người nhanh chóng rút lui thoáng cái đụng vào cầu nguyệt lang điện tầng thứ nhất trên vách tường dâng lên vô tận thanh thế qua ba lượng tước mới vừa ổn lại nữa xem tần không một trưởng kia sau một bước không động nhẹ nhàng một trưởng liền đem c ổ n g u y ệ t thiên lang tộc tinh anh đánh bại thắng bại đã phân một chiêu định thắng bại cũng không phải là tần không dùng lợi hại thủ đoạn mà là hai người tranh lệnh quá lớn không thể không nói c ổ nguyện thiên lang tộc tinh anh rất lợi hại so sánh với bình thường tu sĩ lợi hại rất nhiều chỉ một này người đầu tiên xuất thủ c ổ nguyện thiên lang sợ là gặp phải đồng cấp đỉnh quỷ tướng trong thời gian ngắn đều chưa hẳn rơi xuống hạ phong nếu là đổi lại bình thường đỉnh tiên tướng chống lại đỉnh quỷ tướng ba tức lạc hạ phong năm tức sẽ phải lộ ra sơ hở trăm tức bên trong nhất định phải bị buộc thi triển lá bài tẩy ngàn tức lời của có thể sinh tử t i ể u phân ra sáng tỏ ngoại giới truyền âm c ầ nguyện thiên lang tộc tinh anh có thể đánh bại đồng cấp quỷ tướng thần g thứ nhất này tinh anh sợ là có thể giết hết cấp thấp quỷ tướng này đã là hết sức có thể tự hào chiến tích bất quá cùng tần h không tranh l ệ n h vẫn rất lớn còn có ai thần không quét một vòng ghê tởm ta tới lại một cái thiên lang yêu tướng đứng dậy nó không tin nó chỉ cho là mới vừa rồi tên kia cổ n g u y ệ t thiên lang là dưới sự khinh thường bị đánh bại căn bản phân biệt không được thực lực của người này giống thiên công này thiên lang yêu tướng vừa ra tay chính là sát cơ vội hiện h i ệ n nhiên là chiêu thứ nhất t i ể u vận dụng sát chiêu căn bản không có cho tần không thở dốc cơ hội tần không cũng nhím mày không có ở đây giấu giếm thực lực s á t chi đạo ầm ầm mở ra phần thứ hai nam quang tiên kiếm liên tục chém ra bảy t à g kiếm tràn đầy sơ hở trên lệnh quá lớn trong điện quan g hỏa thạch t e z u ien n e t tranh tần không g ọ t sạch này thiên lang yêu tướng m ó n g nhọn một kiếm chỉ vào này c ầ nguyện thiên lang chỗ trí mạng người thua s i ê u một trưởng đánh ra nay đầu cầu n g u y ệ t yêu lang thân thể chính là bay ra ngoài sinh sôi đụng vào trên vách tường thắng bại đã định đây đối với tần không mà nói cơ hồ là không cần tốn nhiều sức thậm chí trong cơ thể dương lực cũng hao phí không được bao nhiêu cái đó và đối phó hoàn cổ tiên tướng lúc bất đồng đối phó hoàn cổ tiên tướng ba người hắn chỉ muốn vây khốn đối phương sau đó hảo hảo nói chuyện nhưng hiện tại hắn không có cần thiết nương tay hơn nữa hắn bây giờ còn nếu so với lúc ấy mạnh hơn rất nhiều tiến vào một chuyến tâm dung tự nhiên thế giới đối với sát lục chi đạo trưởng khống cùng n h ậ n chi lại cao rất nhiều còn có ai hàn lãnh như băng của t h a n h âm ta tới cầu n g u y ệ t yêu lang tộc tinh anh không có ai tòng phục cũng tuyệt không người nhận thua cho dù là chỉ có cuối cùng một đầu thiên lang lựa chọn của bọn nó cũng chỉ có phân ra một cái thắng bại mà tuyệt không bất chiến nhận thua cứ việc tần không liên tiếp đánh bại hai gã tinh anh bọn họ nhuệ khí tựa hồ như cũ không giảm n g dâng, ư ợ c cao lại nhiều. Ta tới. Ta Ta rất tới. m ộ t từng tức tiếng Tức Tên thứ ba yêu tướng, tầng t giận giận, bọn chiến đứng không đạo khơi dậy hô. họ yêu ba ý. ở r ư người. ớ c n a m tức. Vợ linh tức r ă m t sau nay cổ nguyện lang điện tầng thứ nhất cũng chỉ còn lại có này từng cái từng cái nằm trên mặt đất cố gắng muốn bỏ dậy nhưng không cách nào đứng dậy cổ nguyện thiên lang tần g không không có nói gì chỉ có trầm mặc mới là đối với tôn trọng của bọn hắn ánh mắt hắn nhìn về phía tầng thứ hai cửa vào một bước bước ra thân hình biến mất thần không tiến vào tầng thứ hai hắn tiến vào tầng thứ hai hư ly tiên vương nết miệng cười một tiếng tầng thứ nhất c ổ n g u y ệ t yêu lang toàn bộ cũng thua không có một đầu c ổ n g u y ệ t yêu lang vẫn tồn tại chiến l ự c hắn cười rất vui vẻ có một phần cũng là bởi vì tần không xuất thủ tàn nhẫn nhưng không mất tôn trọng cùng trí khôn hắn chẳng qua là đem c ổ n g u y ệ t yêu lang tinh anh đánh ngã khiến cho những thứ này yêu tướng đứng không đứng lên có thể nhưng không có chém giết thần không biết những điều này là do tính anh giết một cái cũng là c ổ nguyện thiên lang tộc tổn thất nhìn qua đao kiếm không có mắt c ổ nguyện thiên lang vương sẽ không tức giận nhưng nếu như một khi giết kia c ổ nguyện thiên lang vương như cũ có tức giận đến lúc đó thật không cho hắn c ổ nguyện yêu t h ủ y người nào cũng không có cách nào điểm đến là rừng cũng đủ tần h không tự nhiên sẽ hiểu vì vậy đối với mấy cái này c ổ nguyện yêu lang cũng hoặc nhiều hoặc ít lưu lại một tuyến mà không đem những thứ này yêu tướng chém giết h ừ không nên đắc ý quá sớm chiến đấu vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu c ổ nguyệt thiên lang vương hử lạnh nói c ử u v i yêu miêu đứng ở bên cạnh nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ hiển nhiên bọn họ không có ở đây c ổ nguyệt lang điện bên trong nhưng như cũ có thể biết được c ổ nguyệt lang điện bên trong tình huống tần không cùng c ổ nguyệt yêu lang nhất tộc tinh anh tình hình chiến đấu bọn họ cũng thấy vậy nhất thanh nhị sở tới bằng h ư u nếu đã tới cũng đừng che giấu phải nhớ nhìn t ự cùng lúc xuất hiện xem đi lúc này cậu n g u y ệ t thiên lang vương trầm giọng nói một câu hư ly tiên vương cũng cười vớt trong râu một bộ từ lâu trải qua phát hiện âm thầm có người bộ dáng chẳng qua là từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng nói gì nói xong ha ha giống như này đặc sắc chiến đấu làm sao có thể thiếu lao phu kia âm thầm cất giấu người cũng không có cố lộng huyền hư ở cậu n g u y ệ t thiên lang vương vừa dứt lời trước mắt một bước từ hư vô trung hiện hiện ra đây là người lão giả tròm dâu so s á n hà với đầu tóc đều, tóc mặt m y hồng hào, phản phất ngoan lao một cái lao ngoan đồng loại lao da tiên ử vóc vóc cao, dáng không n g ư ờ có chút béo phỉ. Hạc phỉ. t béo đồng i vương hư ly tiên vương cùng tên này mới vừa mới xuất hiện lão giả mắt to chừng đôi mắt ti hí một hồi ha ha phá lên cười hạ c đồng hư ly ta cũng biết ngươi đã ở n g ư ơ i tới chính là đại danh đỉnh đỉnh hạc đồng tiên vương tiên vương xếp hạng top mười lăm tên mặc dù cùng hư ly tiên vương kém hơn một chút có thể thực lực như cũ không tầm thường thuộc về tiên vương một hàng chung người nổi bật chính là tổ hoàng thành cừng giả lần này giống như hư ly tiên vương bị phái đi ra ngoài lão sói ngươi thiếu ta một cái nhân tình ta tới nơi đây nhìn một chút cuộc chiến đấu này không có gì sao hạc đồng tiên vương cười hắc hắc nói hừ ngươi nhìn ta như cùng ngươi không m u ố n chẳng phải là để cho ngoại nhân nhạo báng ta hẹp h ỏ i cậu n g u y ệ t thiên lang vương vẻ mặt không vui xách xách hạc đồng tiên vương nuốt t r ỏ m d â u nheo mắt lại nói thật đúng là mong đợi à một gã đỉnh tiên tướng thiên tài muốn khiêu chiến cả cổ nguyệt lang điện hơn nữa nhìn tình huống tựa h ồ tầng thứ nhất đã vượt qua bộ dáng không biết có thể xông đến tầng thứ nhất h ạ c đồng tiên vương nói nói thế nhìn qua là coi trọng tần không có thể trong lời nói ý tứ đã nữa rõ ràng bất quá có thể xông đến tầng thứ mấy h i ệ n nhiên là nhìn không tốt tần không có thể đi lên cổ nguyệt lang điện vương tọa nếu như là coi trọng tần không lời của nói nói thẳng có thể hay không đi lên vương tọa nói là có thể xông đến tầng thứ mấy chính là cho là tần không tần là là điều lên vương tọa tỷ lệ không lớn. ly lang làm tiên vương tự nhiên sẽ hiểu hạc đồng tiên trên vương không vương đồng vương cũng không tức giận, vẻ mặt nụ cười nhìn trên bầu trời hiện ra tần không sông khổ nguyệt lang điện hình ảnh, một bộ bí hiểm nụ ráng, người ta không biết hắn đến tột cùng suy nghĩ vẻ Hư cười cười gì. tọa tỷ tự tứ, tức mặt trời một ta biết tuột ra khổ hiểu hạc hiểm cho suy cái i sẽ bầu đ ý bộ bí bộ này làm cho hạc đồng tiên vương âm thầm la hư ly tiên vương cáo giả tự mình nghĩ dùng lời nói thử dò xét hạ xuống xem một chút này hư ly tiên vương rốt cuộc sẽ phát sinh cái dạng gì thần sắc biến hóa có thể hư ly tiên vương không sợ hãi bất động vẻ mặt không thèm để ý vừa cũng đang ý bộ dáng hoàn toàn nhìn cũng không được gì không đáng rồi lại kinh khủng dữ tợn trong đại điện chuyển g i a một từng đạo không cam lòng tức giận tiếng gầm một đôi huyết hồng ánh mắt cùng sát ý lan tràn ở nơi này đại điện n môi trong khắp nó ngách từng cái từng cái thân thể khổng lồ ngã trên mặt đất thế cho nên cuối cùng một đạo cầu nguyệt yêu lang thân thể đụng vào trên vách tường cả không gian yên tĩnh lại duy chỉ có chỉ còn lại có kia đứng ở chính giữa áo đen thanh niên tay hắn cầm một thanh trường kiếm chỉ có hắn đứng những người khác toàn bộ cũng ngã xuống tầng thứ hai toàn bộ bại không một đắc thắng cũng không một có thể ở tầng không trên người trôi qua một c h i ề u tầng không dương lực không có tiêu hao bao nhiêu một bước bước ra xông qua tầng thứ hai tiến vào tầng thứ ba u ám thâm thúy lối đi cuối cùng đi về phía điểm cối u quang minh hiện ra càng đậm v ú c sát cơ đập vào mặt tần không tiến vào tầng thứ ba một người tu sĩ không có mấy năm qua lẹ que mấy tới chỗ này mấy người một trong tần h không nhìn chung quanh một vòng nơi này đích x á c là tầng thứ ba về phần cầu n g u y ệ t yêu lang cùng sở hữu sáu đầu loài người người xông vào lãnh địa của chúng ta người nào tới trước tần h không lạnh giọng nói lớn lối ta sẽ đi gặp hắn m ộ t đầu cổ nguyệt cổ yêu lên a n tiếng đứng g phịch một tué dậy, l một chút cũng không có tẫn cho bụi nó chiều cao hơn mười trượng cao huyết hồng hai mắt trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống nhìn tần h không đột nhiên chụp được một chảo nói đánh là đánh tần không ngay lập tức rút lui neo h mắt lại một nhảy dựng lên tinh thần bảo dám vờn quanh ở quanh thân thừa sơn tái vật ba mươi lần lực lượng vô hình xoay mình thăng oanh một q u y ề n đối với hướng k i a c ổ n g u y ệ t yêu lang chương bảy trăm năm mươi chín cháu nuôi cương đại thanh thế cùng bạo phong quần c u ộ n nổi lên hai phe ai cũng không lùi sau cậy mạnh đối với cậy mạnh lấy dữ dội dừng lại dữ dội lấy dữ dội chế dữ dội kết quả chỉ có người nào chế trụ người nào người nào ngừng người nào cuối cùng địa ngục tiến hóa sông hội viên đăng ký không thể không nói c ổ n g u y ệ t yêu lang nhất tộc cậy mạnh mạnh mẽ vô cùng t ầ n không tinh thông võ đạo kinh nghiệm ở chỗ này lại tăng thêm thừa sơn tái vật loại này cao m i n h tiên thuật bên mới có thể thay vì đối với thượng một cái ngang tay bất quá nếu như chẳng qua là như vậy lời của còn xa xa không đủ thừa sơn tái vật năm mươi lần h ờ mờ mờ đầu kia c ổ n g u y ệ t thiên lang sắc mặt chỉ một thoáng biến màu đỏ bừng răng rác răng rác tựa hồ sương vỡ vụn rất nhiều quả đấm nhất thời mềm lũn tần không cậy mạnh thế như t r ẻ tre trong nháy mắt xâm nhập hắn sơ hở kế tiếp xâm nhập khiến cho hắn nữa cũng không có cách nào phòng thủ một ngụm máu tươi vứt sái ra không cách nào chống cự siêu cấp dị tay che trời vung tay tần không quyền trái khẽ lui về phía sau thuận thế vừa về phía trước một quyền sau khi mạnh mẽ đánh đánh vào cầu nguyện thiên lang trên nắm tay một quyền đánh sinh sôi đem đánh lui bất quá cũng chỉ là đánh lui Này tầng thứ ba cổ nguyệt yêu lang vô luận là ý chí vẫn còn là thực lực cũng so sánh với tầng thứ hai mạnh hơn rất nhiều lần một quyền không được hai quyền hai quyền không được ba quyền tần không ra quyền tốc độ nhanh bắt không tới gãy nhất sinh nhị hai sống bốn bốn sống tám tám sống thiên thiên vạn vạn hàng vạn hàng nghìn quyền ảnh ngưng tụ m à thành vừa thoáng chốc hội tụ thành một vào thời khắc này chỉ hướng kia đã bại thế cố định cổ nguyệt yêu lang tinh anh chỉ nghe một tiếng nổ vang đầu kia c ổ nguyệt yêu lang thân thể khổng lồ bay ra ngoài đụng vào tầng thứ ba trên vách tường lấy dữ dội dừng lại dữ dội lấy dữ dội chế dữ dội kết quả là tần không thắng hắn lưu tình liễu nhưng không có nương tay hắn không có giết chết này c ổ nguyệt yêu lang chẳng qua là đem này đầu c ổ nguyệt yêu lang đánh bại do đó không có lần nữa đứng lên năng lực bởi vì hắn còn muốn đi vào tầng thứ tư cho địch nhân để lại cơ hội chính là cho mình để lại phiền toái g ê tởm giống thấy huynh đệ của mình bị thương nhất thời sẽ có hai đầu cầu nguyệt yêu lang muốn sống lên các ngươi làm gì siêu cấp sinh vật đế quốc lúc này một đầu cầu nguyệt yêu lang quát đừng quên q u ý củ sông thắp đích nhân loại tu sĩ chỉ có một thượng rồi biến mất có hai cái cùng lúc lên đích q u ý củ các ngươi chẳng lẽ muốn vứt bỏ cầu nguyệt yêu lang tộc vinh quang ư huống chi địch nhân của các ngươi chỉ là loài người tu sĩ một cái cũng đánh không lại hai cái cùng tiến lên mất mặt là đại ca kia hai đầu cầu nguyệt yêu lang cũng là đầu nóng đầu Tỉnh táo lại vừa nghĩ, biết tần nghĩ, không lại vừa đầu ã đã nương、tay. nếu không, mới vừa rồi huynh đệ của bọn nó đã chết. nơi nào còn có thể sống đến hiện ngươi tay, tiểu chết, thể tại. vừa của ra đều lui mới rồi đệ đi. đ có Các kia rõ ràng cho thấy đại ca c ổ n g u y ệ t yêu lang trầm giọng nói nó nhìn về phía t ầ n không nói đánh bại ta ngươi có thể tiến vào tầng thứ tư nơi này ta mạnh nhất ngươi đánh bại ta những người khác cũng không phải là đối thủ của ngươi đến đây đi tiên nhân có thể tần không cũng lười phế phiền thoái nhiều như vậy hắn biết này đầu cầu n g u y ệ t yêu lang ý tứ nay đầu cầu n g u y ệ t yêu lang không muốn làm cho nhà mình huynh đệ bị nhiều như vậy ra thịt nỗi khổ mới vừa rồi thực lực của hắn h i ể n lộ nghĩ đến này đầu cầu n g u y ệ t yêu lang hẳn là rõ ràng mình căn bản không thể nào đắc thắng từ còn nói ra lời nói này để cho nhà mình huynh đệ không nên ở nơi này loại sinh sự từ việc không đâu không cần các ngươi nhận thua ta một người thua là đủ rồi vậy cũng là một mặt mỏng bọn họ cầu n g u y ệ t yêu lang tộc tinh anh vinh quang cũng miễn đi bọn họ huynh đệ ra thịt nỗi khổ những thứ khác c ổ n g u y ệ t yêu lan cho dù muốn nói chuyện có thể vừa nghe đến bọn họ đại ca lời của cũng tận đều vẻ mặt khóc tang bởi vì bọn họ đại ca nói rất đúng lời nói thật nếu như đánh bại bọn họ đại ca lời của bọn họ không cần đánh cũng đã thua đến đây đi đầu kia c ổ n g u y ệ t yêu lan trầm g i ọ n g quát thần không đằng phi ở trên không trung gật đầu vê anh đầu kia c ổ n g u y ệ t yêu lan nhìn qua là muốn cho tần không trước cơ hội xuất thủ có thể tiếng nói rơi xuống trước mắt một quyền đột nhiên đánh ra tốc độ mau kinh người so sánh với bắt đầu đệ nhất đầu cổ nguyệt yêu lang mau lên rất nhiều một quyền oanh hướng tần không tránh không thoát lời của chính là chết đáng tiếc tần không tránh qua tránh né một quyền này oanh ở tần không sau lưng trên vách tường t ầ n không khỏe miệng nít lên không thể không nói cổ nguyệt yêu lang là một kiêu ngạo chủng tộc cũng là một r à o hoạt tộc loại né tránh cổ nguyệt yêu lang một quyền tần không mới vừa muốn xuất thủ này đầu đại ca cổ nguyệt yêu lang liền vừa thuận thế tới thứ hai quyền một quyền tiếp theo một quyền t ừ n g q u y ề n mang theo côn u n quyền thứ nhất bắt đầu, nó chiếm, cứ tiên g bạo hoàn màu toàn gió, mới kia thứ bắt tiểu chiếm thế, đầu, cư cơ cùng thế, hoàn toàn là đè ép g Gãy, cuồng đánh. Dâm dâm dầm. dầm, dầm. Gái, bạo cậy mạnh công kích t i u có khoảng hơn một trăm lần áp tần không không cách nào thở dốc nếu là bình thường tiên nhân vào thời khắc này đã sớm bị thua cho dù là đổi lại một gã đỉnh quỷ tướng ở nơi này công kích trước mặt cũng muốn bị bót h áp thành thịt vụn h ư n g là tần không bất đồng nó ra quyền ta cũng vậy ra quyền quyền đối với quyền võng du chi gầm thét tế ti để ngươi không chỗ có thể đánh công kích nhiều sơ hở một cách tự nhiên t i ể u đi ra tần không nheo mắt lại tinh thần bảo g i á m thời thời khắc khắc vờn quanh khi hắn quanh thân cựu nhi cựu chi liền không có ai đối với trên người mình tinh thần bảo g i á m xuất hiện cái gì coi trọng lòng nhưng nếu như quên lời của hắn kết quả chính là chết tinh thần biết tinh thần bảo g i á m cùng tần không đã sớm tâm thần tương thông một cái ý niệm trong đầu cũng biết đối phương đang suy nghĩ gì điểm thạch vi kim tinh thần bảo giám có tần không rót vào dương lực thoáng cái đánh ra điểm thạch vi kim đạo này tiên thuật t ầ n không một ngón tay điểm ra xuất hiện ở quyền trước mắt đ ỗ n g nhiên biến chỉ một ngón tay lực lượng đánh ra siêu một cái không cách nào bắt đến tiểu tuyến đánh chúng này đầu cầu n g u y ệ t yêu lang thế cho nên lấy trong nháy mắt công phu lực lượng bao trùm này đầu cầu n g u y ệ t yêu lang ở kia cứng n g ắ t chốc lát tinh thần bảo giám vừa hô to mấy tiếng điểm thạch vi kim vừa liên tục là phóng ra vài chục lần toàn bộ đánh vào này đầu cầu n g u y ệ t yêu lang trên người cả cầu n g u y ệ t yêu lang biến thành một cái bị kim đồng b à o trùm kim lang đây cũng là tần không lần đầu tiên thi triển điểm thạch vi kim ở tầng thứ ba sử dụng tần không được thế tự nhiên sẽ không cho đối phương thở dốc cơ hội một t r ư ờ n g đánh ra sắc ý c u ố n tích hóa thành một đạo trong lòng bàn tay long phượng tịch quyền ra sinh sôi đánh vào này đầu cầu n g u y ệ t yêu lang trên người răng rác răng rác có thể nghe được kia sương vỡ vụn thanh âm một cách kia đánh c ổ n g u y ệ t yêu lang thần biết t ă n giã yêu lực chống đỡ hết nổi nhất thời một ngụm máu tươi phun ra bay ra ngoài thần nồng chi yêu nghiệt nhân sinh đọc đầy đủ thắng bại đã phân thần không thắng ta nay đâu đại ca c ổ n g u y ệ t yêu lang ánh mắt nhìn tần h không đại ca đại ca ta cho ngươi đi báo thủ hồi này yêu lang đại ca trầm giọng nói chúng ta c ổ n g u y ệ t nhất tộc không cho phép nhận thua nhưng không có nghĩa là chúng ta nhất định phải ngu tự d ư ớ c lấy n ụ ta thua x ỉ nhục ở trên người của ta nhưng cũng chỉ có ta một người các ngươi không cần chịu được này x ỉ nhục các ngươi còn có rất lớn cơ hội trở nên mạnh mẽ cũng cho ta trở về dạ tất cả cầu n g u y ệ t yêu lang không có cam lòng có thể cũng chỉ được đem phần này tức giận áp tại trong lòng ngươi tiến vào tầng thứ tư sao ta thua yêu lang đại ca thở dài nói chật nhắm hai mắt lại nó thua tự nhiên sẽ không vui vẻ thần không không nói gì một bước đi ra tiến vào tầng thứ tư ngay cả hắc cách cũng thua c ổ n g u y ệ t thiên lang vương tâm đột nhiên một cái lộp bột thần không ở c ổ n g u y ệ t lang điện bên trong chiến đấu hắn nhìn nhất thanh nhị sở hắc cách là c ổ n g u y ệ t yêu lang nhất t ộ c trung thuộc về hết sức có thiên phú thiên tài nam xưa qua khởi một đường chạy về phía yêu tướng mai cho đến đỉnh yêu tướng mới vừa trì trệ không tiến tiềm lực đến đứng đầu có thể hắc cách thực lực nhưng chân thật đáng tin ở mới vừa x o n g c ổ n g u y ệ t lang điện thực lực của nó đã đến tầng thứ hai lại qua rất nhiều năm x ô n g đến tầng thứ ba thậm chí có tiêu tiến vào tầng thứ tư có thể tiến vào tầng thứ ba tinh anh ở cầu n g u y ệ t thiên lang nhất tộc trung cũng là nhất đẳng tinh anh ở đi lên đó chính là tuyệt đỉnh tinh anh hắn vốn cho là hắc cách thất bại có thể cũng không thua rất thảm nhưng hiện tại kết cục nhất định hắc cách không chỉ có thua cũng thua không có sức phản kháng không phải là hắc cách không đủ mạnh mà là đối thủ mạnh đáng sợ nay hư ly rốt cuộc đến một cái dạng gì biến thái không nhìn chiến đấu căn bản không biết bên trong huyền cơ không phải là trong nghề hơn không biết tần không đến cỡ nào lợi hại từng trang chiến đấu xuống tới cổ nguyện thiên lang vương cũng xác định tần không thực lực nếu như đây là tần không lấy ra toàn bộ thực lực kia thấp nhất có thể xông đến tầng thứ sáu nhưng là đây là tần không lấy ra toàn bộ thực lực sao rõ ràng không phải là hắn tiến vào tầng thứ tư h ạ c đồng tiên vương vẻ mặt cổ quái nhìn hư ly tiên vương nói hư ly tiên vương hắn là gì của ngươi ta mới nhận thức cháu n u ô i hư ly tiên vương nuốt trồng dâu h ạ c đồng tiên vương xứng sở chỉ chốc lát chật chỉ vào hư ly tiên vương hồi lâu mới vừa hô lớn ngươi ngươi ngươi hư ly ngươi lão hồ ly ngươi quá giảo hoạt nhận thức tiên hoàng hậu nhân làm cháu n u ô i này thiên tài lợi hại như thế ngươi có thể thật không biết e lệ có bản lãnh ngươi cũng nhận thức ca ta biết ngươi cũng muốn nhận thức hư ly tiên vương cười ha ha chương bảy trăm sáu mươi thợ săn nơi sân hạt đồng tiên vương tức hai mắt say, say. hắn cũng là nghĩ nhận thức giống như tần không làm như vậy cháu không nói tần không tương lai thành cựu chỉ một này một hơi xông đến c ổ n g u y ệ t lang điện danh tiếng nói ra đều có mặt mũi huống chi tần không tư chất cùng thực lực cũng ở nơi đâu bày đạt thật cùng kia quan hệ làm tốt bọn họ tiên vương cũng là ổn kiếm tiền không bồi thường nghĩ đến đây hắn t i ự u thầm mắng hư ly tiên vương ăn số c ấ p chó làm sao hắn t i ự u không gặp được một cái lợi hại như thế thiên tài đừng nói là đúng phải hắn tỉ mỉ bồi dưỡng tinh anh đó chính là lợi hại nhất cũng không còn can đảm khiêu chiến cầu n g u y ệ t lang điện nếu quả thật có một dám khiêu chiến cho dù là x ô n g đến tầng thứ hai hắn cũng dám hoa đại giá cao bồi dưỡng đáng tiếc hắn cái kia chút ít tinh anh ngay cả can đảm này cũng không có này hư ly tiên vương hạt đồng tiên vương trong lòng khó chịu hiện tại lưu hành thu cháu nuôi không lưu hành thu đồ đệ tới rồi nhìn dáng dấp sau này hắn đụng phải một cái giống như dạng thiên tài cũng dứt khoát khát thu đồ đệ trực tiếp nhận thức cháu nuôi được rồi hắn nào biết đâu rằng tần không tư chất chất hư ly tiên vương cũng là muốn nhận cái này đồ đệ nhưng là hắn tịch thu tại sao bởi vì hư ly tiên vương cũng lo lắng cho mình không có tư cách này tiên hoàng hậu nhân hắn nơi đó có trộn đều giáo dục tư cách húng chi là tiên hoàng vô cùng coi trọng hậu nhân không trọng thị làm sao có thể phái tới hóa thân bảo vệ có tình huống mới đột nhiên cựu vĩ yêu miêu hô hư ly tần không hắn đem cổ nguyệt lang điện tầng thứ tư yêu lang toàn bộ làm lật ra loài người người đánh bại ta nay đầu cầu nguyệt yêu lang hai mắt màu đỏ tươi dọa người nó giờ phút này c h n h lên trước mắt tần không thở dốc vô cùng nằm trên mặt đất đã mất đi năng lực phản kháng giờ phút này nó thâm hậu thanh âm lại một lần nữa v ă n g lên năm đó thần cốc đạo hoàng thân truyền đệ tử thua ở trong tay của ta dừng bước tại tầng thứ tư hôm nay ngươi đánh bại ta có tư cách đứng hàng cho t ố t mười lăm tên nay đầu cầu nguyệt yêu lang tinh anh dứt lời lời này chính là nhắm hai mắt lại tầng tần đùa đùa tần tần thứ, tần thứ, tần thứ năm diện tích rộng lớn ở mới vừa tiến vào tầng thứ năm trước mắt cảnh tượng trong nháy mắt một cái biến hóa hẳn là biến thành một mảnh sa mạc này sa mạc điều kiện rõ ràng không phải là quá tốt thời thời khắc khắc đều có được thiên nhiên thai họa ra đời cồn phong cồn tích cắt đùi dung chuyển không ngừng loài ngươi tiên nhân chúc mừng ngươi tới đến tầng thứ năm lúc này một đạo thanh âm đột nhiên ra hiện tại tần g không trong thai tầng thứ năm cùng tiền tứ tầng bất đồng hắn có một người k h á c tên tên là thợ săn nơi sân thợ săn nơi sân tần g không tựa hồ hiểu rồi một chút n à y tầng thứ năm cùng tiền tứ tầng bất đồng bởi vì tiền tứ tầng đều là đại đ i ệ tiến vào lúc có thể thấy khoanh chân tu luyện yêu lang mà tiến vào tầng thứ năm lúc ánh vào trước mắt cũng là một mảng lớn vô biên vô hạn sa mạc một cái nhìn lại không có người ở đơn điệu n h ả m chán đến cực hạn nhưng tần không biết căn cứ thợ săn cái tên này cũng có thể đoán được đoán chừng hắn đi lại ở nơi này tấm sa mạc hơi chút có một chút thư giãn cũng sẽ gặp phải đánh lén ở thợ săn trong sân có mười tên cổ nguyệt yêu lang n à y mười tên cổ nguyệt yêu lang tẫn đều là ta cổ nguyệt lang tộc mạnh nhất tinh anh một hàng sở dĩ vì danh vì thợ săn nơi sân cũng là bởi vì ở cái địa phương này ngươi không biết bất luận kẻ nào hành tung ngươi có lẽ là thợ săn cũng có lẽ là bị săn giết dã thú ở lịch đại cầu n g u y ệ t yêu lang yêu lang tinh anh chỉ có đem tầng thứ năm sở hữu tiềm ẩn ở bất đồng địa phương thợ săn tìm ra rồi sau đó đánh bại bên mới có thể tiến vào tầng thứ sáu nói cách khác tầng thứ năm duy có một thắng lợi yêu lang bên mới có thể tiến vào tầng thứ sáu http mà nhiệm vụ của ngươi còn lại là đem sở hữu ẩn n ú t ở bất đồng vị trí yêu lang đánh bại bên mới có thể tiến vào tầng thứ sáu đi khiêu chiến kia không có mấy năm qua tuyển ra yêu tướng tinh anh nga còn có một việc muốn ngươi ở thợ săn trong sân hết thệ cũng là không biết bắt đầu đi loài người tiên nhân tiến vào săn giết hoặc là bị săn giết nơi sân sao sinh tử do trời định ta không hy vọng ngươi có may mắn thanh âm này nói vô cùng trắng ra trực tiếp nói cho tần không hắn không hy vọng tần không có may mắn dĩ nhiên nếu như là tần không lời của cũng không hy vọng không phải là mình tộc loại nhân vật xông đến chỗ của mình còn hô muốn cho hắn có may mắn này là không thể nào về phần kia truyền vào tần không trong đầu lời của đã ở cuối cùng một câu rơi xuống sau vô ảnh vô tung biến mất tần không nhớ lại một chút trong đầu lời của biết tầng thứ năm không phải chuyện bùa cũng từ từ tiến vào cẩn thận trạng thái tay cầm nam quang tiên kiếm từng bước từng bước hướng sa mạc chỗ sâu đi tới từ từ tìm không được bóng dáng này sa mạc rất lớn tần không khẽ n h ư mày hắn ẩn núp ở một chỗ khó có thể tìm kiếm cắt đ u ổ i trong tai nạn trong lòng tự hỏi lớn như thế sa mạc cũng chỉ có mười tên c ổ n g u y ệ t yêu lang nơi đó có dễ dàng như vậy ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được hắn biết c ổ n g u y ệ t lang điện đánh chú ý chính là để cho mười tên c ổ n g u y ệ t lang điện ở nghịch cảnh trong trường thành c ổ n g u y ệ t khác yêu lang có lẽ so với ngươi còn mạnh hơn thượng một đường nhưng lớn như thế sa mạc ngươi cũng không phải là không có cơ hội đuổi theo hoặc là sử dụng thủ đoạn đi đánh bại đối phương đơn giản mà nói m ả nếu g c h i n trường này cùng đào chế độ, chính n thải thích g đào chế kích cổ độ, là vì y ệ như g tộc t i n anh tiềm năng cùng cực hạn. Không thể không nói, này là một biện n thể pháp h tiềm một tốt. Tiếp tục cực là v ậ y k h ô n g không được. Thần không nheo mắt nheo là ạ i tới Hắn chỗ n y c ũ nút g không năng, nguyệt ngốc ngàn kích kiếm năm năm, kia phải thích thủy, chỗ thật thể hành.、Nếu、như này năm năm, Nếu vẫn n tiềm tại là là mà và cổ có có tìm yêu ở sao đợi chờ khác yêu lan g xuất hiện căn bản không thể nào đoán chừng những thứ này tinh anh cũng cả đám đều tình cùng hồ ly dường như nơi nào sẽ quang minh tránh đại gia hiện tại địch tầm mắt của người chúng hơn phân nửa ý nghĩ qua bọn nó giống như ta đợi chờ địch nhân hiện thân chiếm cư ưu thế sau đó giết địch thần không d ở khóc d ở cười cũng muốn giấu đi ai còn làm bị săn giết không ai là người ngu cũng muốn làm thợ săn mà không phải muốn làm bị thợ săn không thể không nói cảnh tượng như vậy điều kiện như vậy tạo nên không chỉ là thực lực còn có kiên nhẫn ta không thể ở nơi này dạng chờ đợi thần không lắc đầu không phải là hắn không có kiên nhẫn mà là hắn không có thời gian nếu cũng không có người làm bị thợ săn vậy h ã y để cho ta tới làm bị thợ săn sao tần không đã quyết định chú ý cái này cục diện bế tắc cần một người tới đánh vỡ nếu như hắn cam nguyện bại lộ mục tiêu của mình như vậy thợ săn nhất định sẽ xuất hiện tới lúc đó hắn t i ể u không cần ở tốn hao khổ tâm đi tìm t ầ n không cam nguyện làm bị săn giết người nhưng bị săn giết người lại có người nào bảo đảm không có thợ săn lợi hại ba ngày sau Cái người à y n o à i điểm mặt một chút không n g có ở t r o này g người, người này cả nằm trong sa ra mạc, một nhiều n cả mạc, cũng cả chết, mạc, cái nằm trong không ẩn thân hình, người pháng ngủ trống sướng sinh nằm trong pháng ngủ sân một một phất tiếp phất loại, giấu sa sơ sở sôi sa say hở đi dĩ nhiên là là t ầ n không t ầ n không không có che giấu mình khí tức trên thân hắn biết những thứ kia thợ săn không phải người ngu vô luận mình che giấu hoặc là không che giấu ra hiện tại nơi này những c ổ nguyện đó yêu Lang cũng sẽ hoài nghi này đến cùng là đúng hay không một cái bẫy nếu như không nghi ngờ lời của đầu kia c ổ nguyện yêu Lang mới là người ngu nhưng hắn tin tưởng cuối cùng như cũ có không ai biết đây là một bẫy dập còn muốn xuất hiện tại sao bởi vì yên lặng nhiều năm như vậy tất cả mọi người làm thợ săn rồi biến mất có con mồi xuất hiện không có ai có không nội là trọng yếu hơn dạng bọn họ hơn tin tưởng thực lực hơn tôn trọng thực lực ở hết thể thực lực trước mặt Bất bấy bóng Rốt một nút trong tối、cổ、nguyệt yêu lang, phát hiện tần không tồn tại. Hán lại, một ít thẳng nhắm hai mắt, thậm chí thần thức tần phát kỳ không không không không, dập cũng cụ. Có cổ chí vực cũng không đánh mở đích tần không, cũng vấn ẩn lang, hiện Hán nhắm lĩnh đánh hiện nó. hai thầm là lại, đề. đầu mở âm yêu ở ừ dĩ nhiên là loài người tu sĩ nhìn dáng dấp cùng đại nhân nói giống nhau có nhân loại tu sĩ muốn sông c ổ nguyện lang điện chẳng qua là thế nhưng một hơi sông đến tầng thứ năm nay đầu c ổ nguyện yêu lang thân hình không lớn thu nhỏ lại đến chỉ có người lớn như vậy hình thể ẩn nút đứng lên hơn dễ dàng loài người tu sĩ cũng không đơn giản nếu là khinh địch thất ăn thiệt thòi cái nhân loại này tu sĩ danh mục mở lớn ra hiện tại nơi này như không phải người ngu chính là bố trí bấy dập chương bảy trăm sáu mươi mốt ai mới là thợ săn nay đầu trẻ tuổi cầu n g u y ệ t yêu lang lịch duyệt rất là phong phú nếu như nói cầu n g u y ệ t yêu lang nhất tộc giảo hoạt lời của như vậy nó chính là một đầu hết sức giảo hoạt cầu n g u y ệ t yêu lang có thể nói có thể phá vỡ tầng tầng bụi gai đi tới nơi này thợ săn nơi sân cầu n g u y ệ t yêu lang cũng tuyệt không một cái đ ồ n ố c nó bác kiểm cô lang cũng là như thế bác kiểm chính là cầu n g u y ệ t lang tộc cô lang nhất mạch nhân vật thiên tài ba mươi vạn năm thành t i ự u đ ỉ n h yêu tướng tiến vào cầu n g u y ệ t lang điện từng bước đi về phía tầng thứ năm nó ở tầng thứ năm cái này thợ săn chiến trường bên trong ngây người cả thể năm v à n ă m có thể làm sao nó không làm gì được người khác người khác cũng không làm gì được nó không có ai là người ngu cho nên chỉ có thể so sánh với tính nhẫn lại so với ai khác trước không nhịn được tịch mịch người nào sẽ bại lộ sơ hở do đó bị những thứ khác yêu lan g cùng vây công do đó trục xuất tầng thứ năm bọn họ chỉ có thể các loại không còn cách nào nó đợi cả thể năm v à n ă m cho dù nó kiên nhẫn mười phần cũng không sai biệt lắm mài mòn không còn một ngống đột nhiên ngày hôm nay nhưng đụng phải một gã loài người tu sĩ nó đối với thực lực của mình có tự tin nhưng lại không có ý định hành động thiếu suy nghĩ mà là nút trong bóng tối lặng lẽ quan sát danh nhân loại tu sĩ muốn xem nhìn đối phương rốt cuộc có chủ ý gì do đó làm ra một kích trí mạng bắc hiểm mà đúng lúc này một đạo thanh âm đột nhiên vang vào bắc hiểm cô lang trong đầu bắc hiểm cô lang hơi hơi hi mắt con ngươi cũng không có đối với này đột nhiên xuất hiện thanh âm có bao nhiêu kinh ngạc bởi vì nó cũng phát hiện thanh âm này chủ nhân đến không sợ hãi bất động chẳng qua là l ệ n h giọng nói bày rết ngươi cũng tới nếu đã tới vậy thì nhìn một chút tình huống trước mắt sao tên kia tên là bày d ế t cổ nguyệt yêu lang giống như t r ư ớ c nút trong bóng tối nhưng nó cùng bắc kiểm cô lang có một khoảng cách hiển nhiên đối với bắc kiểm cô lang không có gì tín nhiệm nó là loài người tu sĩ bày d ế t yêu lang liếm liếm khô héo đôi môi huyết hồng hai mắt đang âm thầm ngó chừng kia nằm trên mặt đất tần không trầm giọng nói đây là một khối thịt béo b ấ t quá tên này loài người tu sĩ không phải người ngu có thể như thế trắng trận bại lộ hành tung của mình đối với thực lực của mình nhất định là có s ở tự tin cho dù hắn quả nhiên là thiên cao địa dày có thể đủ sông đến tầng thứ năm mà cái này thiền cao điệu giày đích phất lượng cũng tuyệt đối không phải là bình thường ngươi những thứ này phân tích là ở nâng lên đầu góc của mình hay là đang cho là ta bắc kiểm cô lang là người ngu rồi bắc kiểm cô lang không thể cho bày g i ế t yêu lang mặt muối loại chuyện này ai cũng có thể nhìn ra được còn dùng bày g i ế t yêu lang nói t e z u i e n n e t bày g i ế t yêu lang cũng không tức giận hắc hắc trong tiếng cười tràn đầy l ạ n h lẽo nó nói ngươi nói nó có tự tin chống lại ngay trong chúng ta một gã sẽ thắng này tự tin có lẽ là kiêu ngạo cũng có lẽ là chưa từng thấy quen mặt nhưng c h u n g quy không nên p h ấ t lờ không bằng hai người chúng ta liên thủ như thế nào liên thủ bác kiểm cô lang lạnh giọng nói đây thật là một cái ý kiến hay nhưng là nó tiếng nói nhất truyền ngươi bày rết có thể không phải là cái gì liên thủ thật là tốt đối tượng chẳng lẽ ngươi chính là bác kiểm cô lang ngươi giảo hoạt có thể không giới ta không cần phải nói những t h ứ kia không dùng được đem nó trục xuất chiến trường là cần thiết chuyện tình nó là loài người tu sĩ không phải chúng ta nhất tộc bay rết cổ sói trầm giọng nói ta biết bác kiểm cô lang neo lại huyết hồng hai mắt nói ta tự nhiên biết ta cửa yêu lang nhất tộc tự nhiên là trước muốn đối phó ngoại tộc sau đó ở đối phó lẫn nhau nhưng là ngư ông thủ lợi cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy được ta chỉ là lo lắng cho mình là nghĩ như vậy người khác cũng không nghĩ như vậy. vậy ngươi nghe một chút ta cái kế hoạch này như thế nào t ầ n không như cũ hai mắt nhắm lại nằm trên mặt đất tựa hồ không có phát hiện tất cả cầu n g u y ệ t yêu lang nhích tới gần chẳng qua là an t ĩ n h giống như nhắm mắt dưỡng thần nhưng không có ai biết chính là từng cái cầu n g u y ệ t yêu lang nhích lại gần mình trăm cây số lúc hắn đều biết hiểu nhất thanh nhị sở nay trong khoảng thời gian ngắn đã tới sáu đầu cầu n g u y ệ t yêu lang thần không trong lòng thầm suy nghĩ đến đây là một kinh người số lượng mỗi một đầu cầu n g u y ệ t yêu lang cũng chỉ sợ là một cái đáng sợ tinh anh hơn nữa còn là đối phó đồng cấp đỉnh quỷ tướng như cũ có thể đắc thăng cái kia loại cho dù là tần không cũng nhất định phải cẩn thận đối đãi trận chiến này sợ là không thể thua kém với ngày đó hắn đối phó kia hai mươi ba tên quỷ tướng bất quá những thứ này đều ở dự liệu của hắn bên trong đến nơi này thợ săn nơi sân hai cái đối với một cái cũng không phá hư quý củ thần không trong lòng thầm suy nghĩ đến hắn biết mình rất có thể diện lâm hai cái đến ba yêu tướng công kích đối với hắn mà nói tựa hồ cũng không công bình có thể hắn nơi này quy củ tựu là như thế ngươi nếu như không cẩn thận chỉ sợ ngươi là cầu n g u y ệ t yêu lang như cũ sẽ bị những thứ khác đồng tộc vây công nơi này chịu không được tình cảm h ú n g chi tần h không còn là một ngoại nhân đệ thất đầu cầu n g u y ệ t yêu lang ngắn ngủi suy nghĩ lại có một đầu cầu n g u y ệ t yêu lang đi tới hắn phụ cận ẩn nút ở trong bóng tối không có công kích thần không không vội một lúc lâu sau thứ tám đầu cầu n g u y ệ t yêu lang đến lại qua hai canh giờ thứ chín đầu c ầ nguyện yêu lang cũng đi tới nơi này bọn họ giống như trước cũng là nút trong bóng tối không nóng n ả y xuất thủ mà tần không cũng không lộ ra cái gì sơ hở khiến cái này cổ nguyệt yêu lang không người nào dám người đầu tiên xuất thủ dù sao người đầu tiên xuất thủ đồng dạng là một người duy nhất lấy không được chỗ tốt gì người chỉ có rằng có nữa tần không biết bọn họ bọn họ cũng biết tần không nhưng bất đồng duy nhất chính là tần không biết bọn họ ở nhìn mình nhưng bọn họ nhưng không biết tần không đã sớm cũng phát hiện bọn họ thứ mười đầu không đúng cậu nguyệt lang điện tầng thứ năm cùng sở hữu mười đầu cậu nguyệt yêu lang nhưng là tại sao chỉ chín ta đã đợi năm canh giờ tại sao cái thứ mười còn không có tần không bấm chuẩn tấu thời gian cảm giác còn như vậy chờ đợi không phải là cái gì chuyện tốt hắn chuẩn bị một chút tử đem mười đầu cậu nguyệt, nguyệt yêu lang toàn bộ liên hợp lại đối phó chính hắn cũng hoàn toàn không dùng được cũng không phải hắn có tự tin mà là này mười đầu cậu nguyệt yêu lang giống như trước muốn diệt trừ lẫn nhau đem lẫn nhau trục xuất tầng thứ năm phàm là có cơ hội làm sao có thể nương tay nói một cách khác trận chiến này không có một người là an toàn kia mười đầu cầu n g u y ệ t yêu lang cũng l i ề n không khép lại được không thể còn như vậy chờ đợi tần không như c ũ không có đợi đến thứ mười đầu cầu n g u y ệ t yêu lang đến nhưng hắn biết ở nơi này loại chờ đợi đối với hắn không có lợi ta như chờ bọn họ xuất thủ trước liền không có ưu thế thay vì như thế chẳng ta tiên phát chế nhân cho dù rét không được tên kia yêu lang cũng một khi trọng thường cuộc chiến đấu này cũng có hỗn loạn lên thần không cái kế hoạch này thi hành trước cũng đã nghĩ kỹ chưa cũng may kế hoạch l ệ c h khỏi quỹ đạo cũng không muốn duy chỉ có chỉ có một gã c ổ n g u y ệ t yêu lang không có đến là lúc này m ộ t s á t n a thần không hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra một cái hô hấp công phu kia dương lực hỏa khí tức ngay lập tức đạt tới đỉnh nam quang tiên kiếm tinh thần bảo giám không biết ở khi nào xuất hiện thậm chí kia bình thời không thế nào dùng là thiên dẫn sách cũng bị hắn lấy ra chỉ một cái nháy mắt công phu thần không đứng dậy lúc tay nắm chặt nam quang tiên kiếm tốc độ kia nhanh đến cực hạ nhanh chóng tung rồi biến mất không có ai bắt đến tốc độ của hắn phảng phất tinh mang một điểm vội vã tiếp xúc quá hắn tỉnh tỉnh hắn muốn làm gì chỉ một thoáng tất cả mưu đồ đã lâu c ổ n g u y ệ t yêu lang nhất thời kinh ngạc bọn họ chuẩn bị một lát nữa liên hợp lại đối phó tần không sau đó ở thừa dịp chỗ chống công kích lẫn nhau tuy nhiên nó không nghĩ tới tần không cái này bị thợ săn đột nhiên tỉnh lại hơn nữa xem tình huống đã sớm phát hiện bọn họ hoàng bét một gã tên là thanh đồng yêu lan cảm thấy nguy cơ đã tới bởi vì tần không kia nam quang tiên kiếm công tới phương hướng đang là vị trí của hắn tần không hơi thở mạnh như đỉnh s á t ý lại càng đạt đến điểm cao nhất ở công tới lúc cả hơi thở đã nó áp không thở nổi cũng ngay thanh đồng yêu lan cắn chặt nhanh thấy tần không hướng nó công kích mà đến làm sao có thể ngồi chờ chết chẳng qua là tần không tốc độ quá là nhanh nhanh đến nó bắt không tới vê anh một tiếng này nổ tung vang là chiến đấu mở ra tiếng kèn thật là nhanh tốc độ thật nhanh giá nhân loại tu sĩ tốc độ so với chúng ta phải nhanh mỗi một đầu c ổ n g u y ệ t yêu lang tất cả cũng vào thời khắc này kịp phản ứng thì ra tần không đã sớm phát hiện bọn họ hơn nữa dẫn đầu xuất thủ đối phó bọn họ trong một gã c ổ n g u y ệ t yêu lang nghĩ tới đây bọn họ mỗi người cũng trong lòng phát rét thì ra bọn họ ở tính toán tần không đồng thời tần không đã ở tính toán bọn họ bất quá chiến đấu đã bắt đầu hào hào xôn xao ẩn nút ở bốn phương tám hướng bất đồng vị trí cổ nguyệt yêu lang cơ hồ ở cùng khắc xuất thủ điểm thạch vi kim tần không một kiếm thẳng hướng thanh đồng yêu tướng một tay điểm thạch vi kim nhìn chúng sơ hở trực tiếp đem này thanh đồng quỷ tướng c h ó i buộc sau đó một kiếm chém đúng ra ở thanh đồng yêu tướng phản ứng trước mắt đem trọng thương chương bảy trăm sáu mươi hai người thắng cùng người thua phúc suy phun ra một ngụm máu tươi thanh đồng yêu tướng uy trí thiếu chút nữa không yên mà ngất đi tần không một kiếm này thiên quân lực đạo như mánh hổ bổ nhào t h m vừa như núi lớn loại sinh m á n h xuất hiện thật nhanh vô cùng vô luận là thời cơ công kích cũng nắm chặt đến hoàn mỹ vô cùng vừa vặn đánh vào nó sơ hở thượng thanh đồng yêu tướng trọng thương hoàng bét thanh đồng yêu tướng biết mình phiền thoái thua thua dối tinh dối mù nó không nốc biết mình sẽ là trận này thợ săn giao chiến thứ nhất t r ụ c x u ấ t người tần không không có ở tiếp tục xuất thủ những thứ khác tám tên cầu nguyện yêu l a n g khi hắn xuất thủ trong nháy mắt xuất thủ hắn mặc dù lấy lôi đỉnh tốc độ bị thương nặng một ga yêu tướng nhưng lại không còn kịp nữa giết chết hơn nữa hắn cũng không có thể giết đang nhìn đến những khác tám tên công kích mà đến trước mắt một cái lấp mình kéo ra khoảng cách ta nếu như là các ngươi trước hết đem nó trục xuất thần không khẽ mỉm cười kia tám tên yêu tướng không có tiếp tục đổi u t h ầ n k h ô n g hiển nhiên ý của bọn nó cũng là như thế nếu như không là như thế lời của định sẽ không ở tần không kéo ra khoảng cách lúc mà lựa chọn d ừ n g tại nguyên chỗ mà không phải đuổi theo đi bởi vì bọn họ thấy thanh đồng yêu tướng bị thương thứ nhất lựa chọn cũng là đem thanh đồng yêu tướng trục xuất nơi sơn tại chiến đấu không khai hỏa thời điểm bọn họ mỗi một đầu yêu tướng cũng đã làm xong như vậy chuẩn bị rõ rệt là liên hiệp có thể âm thầm ai cũng không dám bảo đảm sẽ đối với người nào hạ thủ thợ săn đồng dạng là con mồi con mồi đồng dạng là thợ săn không có ai biết người tiếp theo bị trục xuất người là ai thanh đồng là ngươi tự mình lấy thối lui khỏi tầng thứ năm còn là chúng ta đem ngươi bước ra đi bày g i ế t yêu tướng trầm giọng nói bọn họ sẽ không giết thanh đồng chỉ biết đuổi đây là quy củ cũng là đồng tộc tình nghĩa chính mình đi thanh đồng yêu tướng mặc dù trong lòng hận ý ngập trời có thể đến nó một bước này nó cũng nhìn thấu rất nhiều âm mưu dương mưu thiên địa chính là một chiến trường thế giới này chỉ có hai loại người người thắng cùng người thua nó thua lần này là thua hành động theo cảm tình sẽ chỉ làm người khác xem thường nó thủ đoạn đúng là thủ đoạn là ti tiện một chút nhưng nếu như nó đứng ở nơi này trên lập trường nó cũng có chọn lựa như vậy ta thua thanh đồng yêu tướng một tiếng cười thảm nói ta nghĩ lát nữa bị khu trục nhưng không có nghĩ đến có là người thứ nhất bị loại bỏ dụng lần này ta thua ta còn có một lần đi tới tầng thứ năm cơ hội tiếp theo ta sẽ không thua chư vị gặp lại tiên h nhân trận này ngươi thắng trận tiếp theo ta sẽ cầm lại những thứ khác mấy tên yêu tướng cũng khe khẽ thở dài có lẽ bọn họ càng thêm rõ ràng thanh đồng yêu tướng đang suy nghĩ gì đều là hướng thanh đồng yêu tướng một cái ôm quyền người thắng cùng người thua thanh đồng yêu tướng không có nói cái gì nữa thu nhỏ lại lang thần một c ư ớ c b ư ớ c ra hàng vạn hàng nghìn cắt bụi máy liệt nó rời đi này thợ săn nơi sân lấy thất bại thân phận rời đi thanh đồng yêu tướng sau khi rời đi cả không gian lại một lần nữa tiến vào khẩn trương trạng thái hết sức căng thẳng hữu hình vô hình sát ý chiến ý trống g i n g mở rộng tám tên yêu tướng tất cả đều là hung thần á c sát nhìn tần không nếu như tần không có một ti thư giãn bọn họ sẽ đột nhiên tiến công nhưng là tần không từ đầu đến cuối cũng không có thư giãn này tám tên yêu tướng tiến thêm một bước t ầ n không t h ị u lui một bước bọn họ tái tiến một bước t ầ n không lui nữa sau một bước vào tiến tối lui tần không không phải người ngu hắn cũng sẽ không ngu đến cùng này tám tên yêu tướng cứng đối cứng này tám tên yêu tướng ở quan sát hắn sơ hở hắn không phải là không ở quan sát này tám tên yêu tướng sơ hở hắn là bố c ù n người lấy con n g ồ i thân phận b ả y cụ hết thệ cũng như ta đoán thợ săn nơi sân sẽ không xuất hiện tuyệt đối đoàn kết thần không tay khẽ mở ra vừa khẽ bung ra hai bên cũng không có xuất thủ không phải là tám tên yêu tướng không có có tự tin mà là bọn họ đã thấy được quá tần không lợi hại vừa ra tay trọng thương một ga yêu tướng kia yêu tướng kết quả cũng đã nhất định nếu như bọn họ tám sói đoàn kết cũng thôi có thể rất rõ ràng bọn họ không đoàn kết bọn họ nhìn qua chiếm cư ưu thế từng bước ép sát đem tần không áp không thở nổi có thể bọn họ ai mà không mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được lo lắng cho mình bị trọng thương rồi sau đó kết quả cùng thanh đồng yêu tướng giống nhau đọc truyện với trọa nụ a toải người nào không lo lắng vạn nhất tần không giống như nổi điên tiến công một người bọn họ làm sao phòng ngự một khi bị trọng thương rơi đích kết quả chính là cùng thanh đồng yêu tướng giống nhau bọn họ không dám nhất định phải tiểu tâm cẩn thận đã đào thải một cái thanh đồng quỷ tướng không người nào nguyện ý làm tiếp trận này t h u a nhà ta có đề nghị thần không khẽ mỉm cười nụ cười này vô cùng hòa ái dễ gần có thể hắn nói vừa ra từng cái từng cái yêu tướng chính là căng thẳng thần kinh cảnh giác nhìn tần h không không biết đối phương muốn đánh cái gì chú ý nếu như không ngoài sở liệu của ta lời của trong các ngươi nó yếu nhất sao thần không cười chỉ hướng tám tên yêu tướng một g ã yêu tướng tên kia yêu tướng danh hiệu vì hắc ngọc đang nghe tần không nói như vậy trước mắt lúc này thân thể ngần ra vội vàng hô các ngươi khác c h ú n g thủ đoạn của nó nó đây là khích bác ly r á n nó muốn từng cái đánh bại chúng ta đừng nghe nó không thể không nói hát ngọc yêu tướng thực lực mặc dù là yếu nhất nhưng phản ứng lại là rất nhanh nhưng là những thứ khác tám tên yêu tướng tâm thần không khỏi là một cái dao động bọn họ động tâm ở nơi này động tâm trước mắt tần không thân thể đột nhiên thoát ra một trận kim quang này kim quang xuất hiện trước mắt ở thứ hạ một sát na sáp nhập vào bên trong thân thể của hán chiến thần phụ xuống trong cơ thể dương lực vô cùng vô tận giống như trường hà một loại liên tục không ngừng chạy xuôi không thôi chiến thần hàng lâm bắt đầu giết chóc huyết hải mở ra sát lục c h i đạo lĩnh vực tần không đang ở bên trong lĩnh vực thực lực tăng nhiều vung tay lên tinh thần bảo giám xuất hiện cả nước chạy chỉ ở một cái nháy mắt trước mắt hắn bỗng nhiên lên chỉ một ngón tay ngưng tụ điểm thạch vi kim hắn ngón tay chỉ phương hướng không phải là hắc ngọc yêu tướng mà là trong tám người bắc kiểm yêu tướng hắc ngọc yêu tướng đã tràn đầy phòng bị nó không chỉ có bảy đ ặ t tần không còn đề phòng minh hữu của mình những thứ khác yêu tướng còn kém rất nhiều quét điểm thạch vi kim đánh trúng k i a l ò n g cảnh giác mặc dù mạnh có thể rõ ràng có tâm thần động giao động bắc kiểm yêu tướng đ ỗ n g nhiên là bị tần không điểm thạch vi kim vây hãm lên thân thể thoang cái bị từng cục kim đồng bao vây tần không cũng không yên lòng vừa liên tục thi triển vài điểm thạch vi kim toàn bộ thêm tại bắc kiểm yêu tướng trên người siêu đang ở giết chóc huyết hải trong hắn đột nhiên xuất hiện thoáng cái đi tới bắc kiểm yêu tướng phía sau công tâm cũng tấn công người một kiếm xe qua kiếm quang mau kinh người đã bị vây khốn bắc kiểm yêu tướng phản kháng không được một kiếm này vững vàng đ ư ờ n g đ ư ờ n g trúng mục tiêu sinh sôi đánh trúng bắc kiểm yêu tướng đánh trúng sau tần không lại nhớ tới mình mới vừa vị trí từ đầu đến cuối cũng không biết hắn là như thế nào xuất thủ thấy không rõ bắt không tới coi như là này tám tên tinh anh cũng chỉ là biết tần không xuất thủ cũng chỉ là biết tần không đã xuất thủ nhưng là nhưng là có chút phản kháng không được bọn họ quên mất liên hiệp chống cự chẳng qua là kia ngây người chốc lát hết thệ c ũ n g tua h bắc kiểm yêu tướng bị thương nặng giang giác giang giác bao vây ở bắc kiểm yêu tướng trên người kim đồng tầng tầng vỡ vụn hiện ra này trọng thương dưới hấp hối hơi thở suy yếu bắc kiểm yêu tướng bắc kiểm yêu tướng cựu hận ngọc trời huyết hồng hai mắt quét mắt một vòng nó rõ ràng mình thương thế trên người chỉ một lát sau công phu nó vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới mình sẽ biến thành bộ dáng như vậy cái kia tiên nhân rất mạnh nếu như đan đả độc đấu nó tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương ta thối lui khỏi cuối cùng bác hiểm yêu tướng cắn răng nghẹn ra mấy chữ một nhóm yêu tướng trầm mặc bác hiểm yêu tướng biết lựa chọn của mình nếu như nó không mình đi lưu ở nơi đây cũng là bị cùng tấn công chi kết quả thợ săn nơi sơn không có ai sẽ lưu tình bác ị thương nặng hiểm yêu tướng ảm nhiên rời đi nhưng làm nó đi ở một nửa thời điểm cũng là đột nhiên xoay người nhìn thoáng qua còn dư lại bảy tên yêu tướng vừa hít sâu một hơi thanh âm lạnh như băng tràn ngập s á t ý nói hắn rất mạnh mạnh đến cho dù là nó tới đan đả độc đấu cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn ta khuyên các ngươi tốt nhất khác một lòng nghĩ tới lợi ích của mình đoàn kết lại sao nếu không này thợ săn nơi sân ai cũng mơ tưởng được chỗ tốt chỗ tốt chỉ biết bị hắn một người toàn bộ chiếm hết b á c k i ể m yêu tướng trước khi đi để lại này một câu lời khuyên đích sắc là phát ra từ phế phủ lời khuyên đoàn kết còn dư lại bảy tên yêu tướng đang nhìn hướng tần không lúc không khỏi là lộ ra thật sâu kiến kỵ thật ra thì không cần b á c k i ể m yêu tướng nói bọn họ trong lòng cũng rõ ràng có thể như thế dễ dàng ở bọn họ một đám yêu tướng tinh anh mí mắt dưới vẫn có thể trọng thương một ga yêu tướng vậy người này sẽ mạnh bao nhiêu đã đào thải hai gã không thể nữa đào thải chương 763, lưỡng bại câu thương ở đào thải lời của bọn họ diện lâm kết quả sẽ là toàn bộ bị loại bỏ một cái đánh bảy cùng bảy tên yêu tướng nghĩ đến hẳn là cảm thấy khó giải quyết cũng tuyệt đối sẽ đoàn kết lại cái này tiểu tử kia phiền thoái s á c h s á c h một cái đối với bảy còn toàn bộ cũng là tinh anh trong tinh anh thật không biết rốt cuộc người nào sẽ thắng h ạ c đồng tiên vương ở bên cạnh vừa nói nói mát hư ly tiên vương sắc mặt không tốt lắm tần không quá mạo hiểm ở trong mắt của hắn tần không lần này cử động đích sắc là quá mạo hiểm tần không hoàn toàn có thể đợi cùng lắm thì chờ một n g à n năm hai nghìn năm những thời giờ này ở trong mắt của hắn hoàn toàn là gãy con ngươi chuyện tình có thể giành được chiếm được tiến vào tiên vương cơ hội này một n g à n năm hai nghìn năm vừa bị cho là cái gì tần không vẫn còn là quá trẻ tuổi tính tình nóng nảy một chút chẳng qua là đợi một thời gian ngắn tự không muốn chờ đợi thêm nữa nếu không cũng không thể có thể thoang cái đối mặt bảy tên yêu tướng tinh anh đây cũng là tinh anh trong tinh anh hư ly tiên vương khuôn mặt không trách hắn những thứ này yêu tướng không người nào là có thể chém giết đồng cấp đỉnh quỷ tướng nhân vật bảy đối phó một cái tần không càng lợi hại cũng khó mà đối phó sao người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được này bảy tên quỷ tướng đã bắt đầu đoàn kết lại thống một đối phó tần không một người tần không cứ việc thi triển thủ đoạn trục xuất hai gạ yêu tướng có thể bảy tên yêu tướng một khi liên thủ tần không như cũ nguy hiểm vô cùng tần không ngàn không nên vạn không nên đem mình đặt nguy hiểm đất phải biết rằng còn có một tên yêu tướng không có đi ra ngoài a ai tiếp tục yên lặng theo dõi k ỳ biến sao tần không hẳn không phải là cái loại này ngu xuẩn người hư ly tiên vương thầm suy nghĩ nói lấy hắn đối với tần không hiểu rõ tần không cứ việc trẻ tuổi làm người ít bị chú ý có thể đầu góc cũng không ngu xuẩn tuy nói không phải là cái loại này khôn khéo vô cùng nhân vật nhưng cũng có nhất định trí khôn loại này ngu xuẩn đến không thể nữa ngu xuẩn chuyện tình hoặc là là thật ngu xuẩn hoặc là chính là tần không có tự tin thợ săn nơi sân con mồi cùng thợ săn thật không dễ phân biệt ta hư ly tiên vương ánh mắt ngó chừng tầng thứ năm bên trong tình huống hư ly tiên vương sắc mặt không tốt lắm nhưng cổ nguyệt yêu lang vương vẻ mặt cũng là càng phát ra vui sướng nó thậm chí t u é t ra miệng nụ cười đã nguyên vẹn chứng minh nó trong lòng đ a n g suy nghĩ gì h ừ bảy tên tinh anh liên hợp lại còn ngươi có biện pháp gì không thể cầu n g u y ệ t yêu lang vương trong lòng hư lệnh h ắ n biết tần không thực lực lợi hại lợi hại doa người cho dù là xông đến tầng thứ bảy cũng không phải là có thể có bởi vì tần không đan đả độc đấu coi như là tầng thứ bảy cái kia tên siêu nhiên tinh anh cũng không dám nói mười phần mười đắc thắng nhưng là tên này loài người thiên tài không khỏi quá tính tình nóng nảy một chút nếu như ở tầng thứ năm bên trong ngây ngốc một thời gian ngắn tốn hao thời gian đã lâu xông vào tầng thứ sáu là sớm muộn gì chuyện tình có thể hết lần này tới lần khác tên này loài người thiên tài không chịu nổi tính tình cả như thế cấp thấp biện pháp đem yêu tướng đưa ra biện pháp là biện pháp tốt nhưng mấu chốt là tần không như thế nào thu tràng không có biện pháp thu tràng biện pháp khá hơn nữa cũng là ngu xuẩn biện pháp may nhờ tên này thiên tài là một ngu xuẩn nếu không thật đi lên vương tọa ta cũng chỉ có thể biết điều một chút đem cầu n g u y ệ t yêu thủy nộp đi ra ngoài cầu n g u y ệ t yêu lang vương trong lòng âm thầm may mắn tựu i đợi đến này bảy tên tinh anh đưa c h ụ xuất sao hạc đồng tiên vương hư ly tiên vương c ổ nguyện yêu lang vương thời thời khắc khắc quan sát tầng thứ năm bên trong tình hình chiến đấu bảy tên yêu tướng rất nhanh tựu i cùng tần không giao thủ hai bên đánh không chia trên d ư ớ i đúng chính là không chia trên d ư ớ i tần không một người cùng bảy tên đỉnh yêu tướng đánh khó khăn chia lịa mà dần dần tần không thế nhưng chiếm cứ một tia thượng phong hơn nữa này tia thượng phong còn đang từ từ tăng lên gãy tần không cùng bảy tên đỉnh yêu tướng giao chiến bắt đầu sau ngàn tức thời gian tựu i đã qua hạc đồng tiên vương hư ly tiên vương cổ nguyệt yêu lang vương tam mặt người thượng thần sắc biến hóa có thể nói là nhanh đến không thể mau hơn nữa vừa bắt đầu chiến đấu chưa từng bắt đầu lúc cổ nguyệt yêu lang vương âm thầm may mắn vẻ mặt nụ cười mà hư ly tiên vương còn lại là lo lắng sâu bi hạc đồng tiên vương thuần túy là không có tim không có phổi ôm chế dễu nhìn đánh nhau mục đích nhưng hiện tại nhưng không khỏi là một cái đại biến hạc đồng tiên vương mở to hai mắt nhìn cái miệng nhỏ mở ra tuyệt đối có thể giả bộ hạ một cái trứng gà nhìn cảnh tượng trước mắt nhìn tần không một người đối với bảy tên yêu tướng thế nhưng đã trục xuất ba tên không khỏi âm thầm hoài nghi hai mắt của mình hư ly tiên vương còn lại là kinh trung mang hỉ hỉ trung mang kinh không lời nào r ụ vui mừng cầu n g u y ệ t yêu lang vương vẻ mặt tâm trầm nhìn chiến đấu tình huống đang nhìn thắng lợi đích thiên bình tại triều tần không từng điểm từng điểm nghiêng đi hắn biết thắng bại đã không sai biệt l ắ m c ó thể định đoạt phế vật toàn bộ cũng là phế vật cầu n g u y ệ t yêu lang vương giận dữ hét bảy tên đỉnh yêu tướng đối phó một gã loài người tu sĩ bảy tăng lên lại vẫn đánh không lại một cái này này đây quả thực là x ỉ n h ụ là bọn hắn c ổ nguyện yêu lang điện x ỉ n h ụ nếu như từng bước từng bước bị đánh bại trên mặt hắn còn có thể đeo ở một chút mặt mũi có thể thoáng cái thoáng cái bảy cũng đánh không lại người khác một cái nói ra bọn họ c ổ nguyện thiên lang tộc trước mặt tử còn để vào đâu trong lòng tức giận đồng thời hắn càng nhiều là vẫn còn là kinh ngạc cái nhân loại này tu sĩ không khỏi quá yêu nghiệt một chút sao hắn đến tột cùng là làm sao làm được hắn làm sao có thể có nhiều như vậy dương lực chống đỡ ai thở dài hư ly tiên vương t i không che giấu chút nào cười to cổ nguyệt yêu lang vương lại chỉ được thở dài chẳng lẽ thật muốn cho tên này loài người tu sĩ nhận được kia cổ nguyệt yêu thì sao phải biết rằng nó cùng hư ly tiên vương làm là một cuộc giao dịch hư ly tiên vương hao tốn một chút giá cao nói lên để cho tần không tiến vào cổ nguyệt lang điện truyện tình khi đó nó không có suy nghĩ nhiều hư ly tiên vương cho bảo vật cũng không phải là cái gì có một không hai kỳ bảo chỉ có thể nói một loại hư ly tiên vương chẳng qua là đối với vãn bối kỳ vọng t h a m thiết vì vậy muốn vì vãn bối giành được chiếm được một cái cơ hội dù sao nó nghĩ như thế nào cũng không tin tần không có thể xông qua cầu n g u y ệ t lang điện nhưng là hiện tại nó biết mình c h ú n g hư ly tiên vương bấy dập tầng thứ năm như cũng là giống như chết tiên lặng rơi xuống một cây ngân t r ầ m cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở nhưng lúc này i ê n tĩnh cũng là phá lệ rét lạnh chung quanh hơi thở làm cho người ta không rét mà run vê anh lúc này một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền ra một đạo thân thể cấp tốc từ trên trời xa suốt xuống hung hăng suy lạc ở trên mặt đất đây là cái thứ bảy té trên mặt đất khẩu nguyệt yêu lang tinh anh giờ này khắc này t ầ n g thứ năm sở hữu tinh anh gần như toàn quân bị diệt mà còn đang trên bầu trời đứng chỉ có kia cầm trong tay một thanh trường kiếm tóc đen nam tử hắn có một đôi băng tỉnh nhìn dưới mặt đất nhìn kia bại ở trong tay mình bảy tên tinh anh các ngươi thua thần không chầm dai nói h ắ n cùng với bảy tên cổ n g u y ệ t yêu lang giao chiến kết quả đã định h ắ n thắng bảy tên cổ n g u y ệ t yêu lang bại người rốt cuộc có bao nhiêu dương lực b ả y r ế t yêu tướng nằm trên mặt đất thân thể đã khiến cho không gian nửa điểm lực lượng nó cố gắng muốn đứng dậy tuy nhiên nó phát hiện nó đã động không dùng được nửa điểm lực lượng giờ này khác này thân thể của nó phảng phất không thuộc về mình giống nhau ta không có lý do gì nói cho người biết thần không nói chiến thần hàng lâm là bí mật của hắn hắn tự nhiên sẽ không nói cho người khác biết ha ha ha ha ha. một g ã yêu tướng xào x ạ c cười to nói người nào có ngờ tới cái này kết cục người nào có ngờ tới bảy tên yêu tướng bảy tên đỉnh yêu tướng hơn nữa còn là tinh anh trong tinh anh đến giờ phút này thế nhưng rơi vào một cái gần như kết quả toàn quân chết hết bảy đối với một cùng một danh nhân loại tu sĩ giao chiến bọn họ thua thua rối tinh rối mù thậm chí thoáng như cảnh trong mơ khiến chúng nó phân không rõ ràng lắm hư hảo cùng thực tế loài người người là một cường giả bày r ế t yêu tướng nói đến đây không có ở đây nói thêm cái gì cắn răng nói thân thể của ta không nhúc n í c h được đem ta trục đi ra ngoài đi thần không gật đầu hắn nói khiến chúng nó đi chẳng qua là cho một cường giả ứng với lấy được tôn nghiêm hiện tại thân thể của bọn nó không nhúc n í c h được hắn cũng nên đem những thứ này yêu làng trục xuất tầng thứ năm hào hào xôn xao vung tay háo bảy tên cổ nguyệt yêu làng toàn bộ rời đi tầng thứ năm đem bảy tên cổ nguyệt yêu làng trục xuất tầng thứ năm tần không hơi khẽ to mày sau một khắc phốc cổ họng của hắn ngọn ngọn một ngụm máu tươi cấp tốc phun ra ở nơi này máu tươi rơi xuống sau tần không ý thức thoáng một cái thân thể nặng nề từ trên không trung dụng rơi xuống thế cho nên không có bất kỳ chống đỡ ngã xuống trong sa mạc hơi thở của hắn ở từ từ suy yếu rất nhanh t i ự u suy yếu là không thành niết đối phó bảy tên yêu tướng hắn cũng giao ra rất lớn giá cao hắn từ từ nhắm hai mắt lại nhưng không có phát hiện n à y tầng thứ năm bên trong còn sống một gã c ổ n g u y ệ t yêu lang cũng là tên kia duy nhất trốn đang â m thầm chưa từng xuất thủ c ổ n g u y ệ t yêu lang rốt cục dần dần nhích tới gần t ầ n k h ô n g đi tới t ầ n k h ô n g thần thức bao phủ trong phạm vi n à y đầu c ổ n g u y ệ t yêu lang huyết hồng hai mắt ngó trường thế thì trong sa mạc t ầ n k h ô n g nó không có lập tức xuất thủ mà là kiên kỵ suy nghĩ suy nghĩ tên này loài người tu sĩ Rốt cuộc là thật trọng thương, vẫn còn là giả. chương u ộ c là t ậ t trọng t h v ẫ bảy trăm sáu mươi bốn vừa đã bất tỉnh tên của nó tên là nam nguyệt yêu lang là một người duy nhất không có chúng tần không bấy dập người trong khi hắn chín gã yêu tướng hợp lực đối phó tần không một người thời điểm nó như c ũ lựa chọn đang âm thầm quan sát ngay cả tần không cũng không có phát hiện sự hiện hữu của nó không thể không nói nam nguyệt yêu lang hết sức cảnh giác mặc dù bây giờ nhìn đến tần không bị thương nó cũng không có lập tức xuất thủ theo đạo lý mà nói tần không liên tiếp chiến bại chín g ã yêu tướng chỉ sợ hắn càng lợi hại cũng có bị thương bây giờ là thời cơ tốt nhất chỉ cần không nốc cũng sẽ chọn vào lúc này xuất thủ nhưng là nam tháng yêu tướng không cho là như vậy nó huyết hồng ánh mắt ngó chừng nằm trên mặt đất tần không trốn đang âm thầm lẩm bẩm tự nói tất nhiên bị thương tỷ lệ vì bốn thành ngụy trang tỷ lệ vì sáu thành nó ngụy trang vô cùng thành công bất luận kẻ nào cũng sẽ cho là nó là bị thương ta cũng vậy giống nhau vô luận là thiên thời địa lợi nhân hòa hắn cũng nên bị thương nhưng lúc này cái này thời cơ dẫn ta đi ra ngoài lại càng hắn tốt nhất thời cơ nam nguyệt yêu lang sinh tồn ở thợ săn nơi sân rất nhiều năm khiến nó hiểu rồi một cái đạo lý ở săn giết con mồi thời điểm đầu tiên phải n h ớ đến cái kia con mồi có phải hay không giống như t r ư ớ c ở săn giết ngươi thợ săn là mạo hiểm nhưng mạo hiểm lúc trước bọn họ cũng là cảnh giác nam thắng yêu tướng trong lòng nhanh chóng tự hỏi nó nghĩ muốn xuất thủ khẩn cấp nghĩ muốn xuất thủ bởi vì nó biết cơ hội chỉ có một lần chỉ có lần này nó như thế nào là thật bị thương ta lần này xuất thủ chính là tốt nhất cơ hội nó nếu như không có bị thương ta khác không có cơ hội ta không phải là đối thủ của nó cứ việc nó bị thương tỷ lệ không cao có thể cơ hội của ta chỉ có lần này duy chỉ có chỉ có lần này nam nguyệt tiên đem xoa h u y ệ t thái dương lần này mạo hiểm thua nhiều t h ắ n g ít nhưng nó biết nếu như bỏ lỡ cơ hội này nó không có lật bản cơ hội cho dù ở thợ săn nơi sân ẩn nút thật lâu một thời gian ngắn nhưng cuối cùng như cũ sẽ bị tần không tìm được không thể kéo dài được nữa tha thời gian càng lâu đối với ta càng không có lợi cơ hội chỉ có lần này liêu mạng nam thắng yêu tướng quyết định ra sức đánh cược một lần hợp lại một thanh ở ý niệm trong đầu sinh ra lúc nó cũng không ở do dự thân thể từ âm thầm bay ra một móng nuốt phách về phía nằm trên mặt đất thượng tần không một chảo này nam thắng yêu tướng không có nương tay chính là nó cuộc đời này cao nhất một chảo một chảo trung ẩn chứa nó vốn có hết thảy nguy rồi hoàng bét hư ly tiên vương cùng hạc đồng tiên vương đều là một hô to ha ha tháng bại còn không có phân ra đây cầu n g u y ệ t thiên lang vương vẻ mặt cười to một ít chảo gần tới huyết quang bắt đầu khởi động vô luận là hư ly tiên vương vẫn còn là hạc đồng tiên vương tâm trung đô hung hăng một méo mới vừa rồi tần không thoáng cái trục xuất chín ga yêu tướng bọn họ đều là trực tiếp trầm trồ khen ngợi có thể ngày vui ngắn chẳng t ầ y gang tần không thế nhưng một ngụm máu tươi bị thương hôn mê này để cho bọn họ trong lòng run lên bởi vì vì bọn họ cũng đều biết còn có một tên yêu tướng không có xuất hiện nếu như nó kịp thời xuất hiện lời của trận này chiến đấu chính là tần không thua thua bại thất bại thẳng hại bại lại càng biệt khuất vô cùng lấy tần không thực lực xông vào tầng thứ bảy dễ dàng nhưng là tại sao có thể đủ thua ở chỗ này tần không vẫn còn là lật thuyền trong mương không thể không nói Tần không diễn kỹ chính xác, ngay cả Hạc Hư ngay Tiên Vương, Ly đúng ồ n Tiên Vương,、Cổ、Nguyệt Thiên Lang Vương, kiểu vi yêu miêu bốn người cũng cho hổ lộng qua đi. Diễn g kiểu vi miêu yêu Cổ cho qua hổ đi. đ kỹ.、Đúng、là đây chính là diễn t r ò t ầ n không diễn một tuần kịch ngươi vẫn còn là đi ra một đạo thanh â m xuất hiện chủ nhân của thanh â m này chính là t ầ n không hắn nết miệng cười một tiếng trên mặt suy yếu đột nhiên biến mất k i a hơi thở ở nơi này một sát na dữ dội t h ă n g dựng lên tiền một khắc bị thương tư thái quả quyết hoàn toàn không có giờ phút này tấn không như cũng là mới vừa rồi đỉnh cái gì bị thương cái gì suy yếu trọng thương toàn bộ cũng là giả hắn mới vừa rồi là giả người nam n g u y ệ t yêu lang trong lòng cả kinh không còn kịp nữa suy tư cũng không còn kịp nữa chạy thoát vê anh thần không một tiêu ra chống lại kia đánh tới một chảo sau một khắc kia thân thể biến mất ngay tại chỗ một quyền nổ vang tiếng nổ vang liên miên không ngừng cuốn phong cuốn tích ở nơi này hàng vạn hàng nghìn bạo phong trung t ầ Nam không đánh quyền trúng n một n g u y ệ t Yêu quyền, quyền liên Lan, vừa một trăm h o à n t ừ n g q u yêu ề n ảnh, ở chiến thần hàng lầm còn đang lúc, vô cùng n vô vô quả h ở lúc, i lầm n gian, đem Nam Tháng thời đem y ê tướng đánh Tháng Nam Tướng bại. Siêu. Nam tháng yêu tướng ở tần không trước mặt căn bản không có chút nào trở tay lực t r ă m quyền sau khi thân thể sinh sôi từ trên không trung rơi xuống thua nam nguyệt yêu lan một ngụm máu tươi ngụm lớn phun ra vẻ mặt cười thảm vẫn còn là thua bất quá nó không có hối hận lựa chọn của mình bởi vì nó biết mình chỉ có lần này lựa chọn muốn trách lời của cũng chỉ có thể trách thực lực của nó không đủ hoặc là nói tần không thực lực quá mạnh mẽ cho dù là nó tầng thứ năm thợ săn nơi sân mười tên yêu tướng cùng tiến lên cũng không thể có thể thắng sao chống lại yêu nghiệt người nào vừa biện pháp gì người thua tần không đứng ở trên không trung nhìn kia bại té trên mặt đất nam nguyệt yêu lang hết thảy hết thảy đều ở kế hoạch của hán trung hán mới vừa rồi đích sắc là chứa bị thương đây cũng là kế hoạch của hán hắn đoán chắc nam nguyệt yêu lang sẽ xuất hiện bởi vì nam nguyệt yêu lang không có lựa chọn cũng không biết mình chiến thần hàng lâm trạng thái nếu như nam thắng yêu tướng hiểu rõ của mình chiến thần hàng lâm trạng thái nói sợ l à trận này chiến đấu chính là hắn thua bởi vì chiến thần hàng lâm trạng thái thoáng qua một cái hắn sẽ lâm vào một thời gian ngắn suy yếu đến khi đó nam thắng yêu tướng xuất thủ hắn phải thua không thể nghi ngờ cho nên hắn thiết kế cũng thay đổi kế hoạch cuối cùng kết quả là hắn thắng nam thắng yêu tướng thua người thắng nam nguyệt yêu lang hít sâu một hơi móng nuốt giật giật nói ngươi rất lợi hại ta thua thua tâm phục khẩu phục ở thợ săn nơi sân duy chỉ có chỉ có một người có thể đứng ta từ tiến vào lúc tự hiểu trận này chiến đấu chỉ có một người thắng cùng chín c ạ i bại ta rất muốn làm cái kia duy nhất người thắng cũng nghĩ tới ta sẽ bại ở cái địa phương này rồi biến mất có tiến vào tha thiết ước mơ tầng thứ sáu ta thua rồi chỉ là không có nghĩ đến có thua ở một người tu sĩ trong tay dứt lời lời này nam nguyệt yêu lang vô vô thân thể của mình cố nén đau đớn đứng dậy nói thua chính mình rời đi s a o sạc rời đi thân ảnh phá lệ phát rét nó không để cho tần không đem mình đuổi cứ việc thân thể đau đớn khí lực rất khó đánh ra nhưng hắn như cũ lựa chọn mình rời đi mà bảo vệ mình kia duy nhất không có mất đi tôn nghiêm đi lại ở từ từ trong sa mạc lảo đảo bước đi thần không đứng chắp tay không nói gì ánh mắt nhìn nam nguyệt yêu lang một bước một bộ ly mở tầng thứ năm ở cuối cùng nam n g u y ệ t yêu lang hoàn toàn rời đi tầng thứ năm đã coi là làm bỏ cuộc thời điểm tần h không đầu góc một trận phệ tâm đau đớn lắc lư hồi lâu trong cơ thể dương lực trong nháy mắt bị không biết thứ gì lấy hết một loại thần không biết chiến thần hàng lâm trạng thái biến mất một canh giờ thời gian đã qua khu khu khu nam n g u y ệ t yêu lang đã rời đi cả thợ săn nơi sân cổ n g u y ệ t lang điện tầng thứ năm chỉ còn lại có một mình hắn chiến thần hàng lâm trạng thái biến mất hắn cả người suy yếu vô lực khiến cho không hơn nửa điểm có thể dùng thượng khí lực chỉ muốn nằm trên mặt đất nghỉ ngơi thật tốt một hồi hắn biết thợ săn nơi sân đã không có những người khác căng thẳng thần kinh mạnh mẽ bung ra ở bung ra lúc hai mắt một đen thân thể không bị chống đỡ té ngã trên mặt đất ba t ó é lên vô tận cắt đuôi thần không hôn mê rồi cũng đã ngủ lần này không phải là làm bộ mà thật sự vừa đã bất tỉnh h ạ c đồng tiên vương đảo cặp mắt trắng d ã nói chẳng lẽ tiểu tử này không biết lựa gạt thế hệ trước là một hết sức không lễ phép hành động ư lần đầu tiên sẽ đem ta lừa một lần lại vẫn dám đã hôn mê hắn cho là lao đầu tử ta là tốt như vậy lựa gạt lần này hắn thật sự đã bất tỉnh hư ly tiên vương cười khổ nói làm sao ngươi biết h ạ c đồng tiên vương thổi thổi dấu mép hư ly tiên vương bất đắc dĩ nói ta là biết tiểu tử này có chủ ý gì hắn biết mình chi chống đỡ không được bao lâu cho nên lần đầu tiên hôn mê là ở dụ dỗ tên i kia duy nhất tồn tại yêu tướng bởi vì hắn biết tên kia yêu tướng không có lựa chọn hắn phải tại chính mình còn có thể chống đỡ thời gian đem tên kia yêu tướng đánh bại ở đánh bại sau hắn chi không căng được nhất định phải n g ã xuống hơn nữa hiện tại thợ săn nơi sân chỉ có hắn một người hắn ngã xuống lửa gạt cho a i nhìn hư ly tiên vương nói đến đây thở dài nói trận chiến này tần không thắng chẳng qua là tiểu tử này quá mạo hiểm n à y kế hoạch mặc dù nói rất tốt rất đẹp nhưng vẫn là quá mạo hiểm ổn định một chút không tốt sao không nên dùng loại này làm cho người ta khẩn trương kế hoạch thật đúng là làm cho người ta giữ chặt tiếng lòng á hạc đồng tiên vương cười ha ha đạo duy nhất sắc mặt không tốt cũng chỉ có cậu n g u y ệ t thiên lang vương chương bảy trăm sáu mươi lăm tầng thứ tám thủ hộ thần cậu n g u y ệ t thiên lang vương có thể nói là nghiến răng nghiến lợi thấy tần không lại hôn mê lần nữa nó tự nhiên có thể đoán được ra tần không kế hoạch nó tức giận chính là rõ ràng có cơ hội mình những thứ kia vãn bối thế nhưng không có phát hiện nhưng suy nghĩ một chút nó liền một tiếng thở dài nam nguyệt yêu lang không có phát hiện nó liền phát hiện sao tần không vẫn nằm trong sa mạc hôn mê hơn ba mươi ngày thật ra thì tần không đã sớm tỉnh lại chỉ bất quá hắn cũng không gấp gáp tiến vào tầng thứ sáu mà là đang đợi tiếp theo chiến thần hàng lâm mở ra chiến thần hàng lâm mở ra có chút thời gian hạn chế không thể nào ở trong khoảng thời gian ngắn thi triển hai lần vì vậy tần không đang đợi ở chiến thần hàng lâm thi triển gian cách thời gian vừa đến hắn liền đi trước tầng thứ sáu hơn ba mươi ngày thần không chậm rãi mở hai mắt ra sau một khắc tiến vào tầng thứ sáu tầng thứ sáu có hai gã c ổ n g u y ệ t yêu lang cùng hai gã c ổ n g u y ệ t yêu lang chính là trong tinh anh đỉnh tinh anh vô luận là tâm trí vẫn còn là thực lực bất quá thực lực của bọn họ cùng tần không so sánh với vẫn còn là kém rất nhiều tần không xông qua tầng thứ sáu chính là hợp tình lý chuyện tình lấy tần không thực lực như vậy không sợ đan đả độc đấu chỉ sợ cùng vây công mà trừ thợ săn nơi sân có thể cùng vây công những thứ khác tầng thứ cũng không thể đủ vây công vì vậy đối với tần g không mà nói nhất gặp nguy hiểm tính chỉ có kia tầng thứ năm những thứ khác tầng thứ cho dù là tầng thứ bảy uy hiếp trình độ cũng không bằng tầng thứ năm tần g không đã xông qua tầng thứ năm ít nhất đối với cổ nguyệt thiên lang vương tới nói đã không sai biệt lắm có thể tuyệt vọng duy nhất còn ôm có hy vọng chính là tầng thứ bảy cái kia tên thiên tài yêu nghiệt cùng tầng thứ tám thủ hộ thần về phần tầng thứ sáu hai người liên thủ cũng ngăn không được tần không huống chi là đan đả đà độc đấu tần không xông qua tầng thứ sáu tất cả mọi người biết không có bất kỳ huyền n i ệ m bại tần không một kiếm rơi xuống tên kia c ổ n g u y ệ t yêu lang ngã trên mặt đất c ổ n g u y ệ t lang điện hai gã c ổ n g u y ệ t yêu lang toàn bộ bộ lặp bại nhìn tần không huyết hồng trong ánh mắt có hoảng sợ cùng rung động bởi vì trước mặt đứng đấy tên này thanh niên quá mạnh mẽ nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại có người đêm nay bọn họ rốt cục phát hiện cũng biết mình và t ầ n không cái vốn không là cùng một đẳng cấp thực lực quá yếu bọn họ trong đầu hiện ra mình đã không biết bao nhiêu năm hiện ra ý niệm trong đầu mình vẫn còn là quá yếu cho dù là xông đến tầng thứ sáu cũng quá yếu có lẽ là thua ở một gã thường ngày xem thường xem thường đích nhân loại tu sĩ thượng khiến chúng nó、no、phát hiện thiếu suất của mình t ầ n không tiến vào tầng thứ bảy tầng thứ bảy một mảnh h cám đưa tay không thấy được năm ngón chỉ có thể cảm nhận được trung ương bén nhọn sát ý cùng cặp kia máu tươi lâm li hai mắt đó là một con sói một con ở tầng thứ bảy ngây người không biết bao lâu sói nghe nói nó là cầu n g u y ệ t thiên lang nhất tộc trung cuối cùng hy vọng bước vào yêu vương này cấp độ yêu lang nó được gọi là cầu n g u y ệ t yêu chủ cùng nhân loại tu sĩ trong thiếu chủ ý tứ không sai biệt lắm đã lâu rồi không có người thứ hai tiến vào tầng thứ bảy cầu n g u y ệ t yêu chủ trầm giọng gầm nhẹ nhưng sau một khắc nó trong mắt huyết quang xoay mình t r ậ t lóe sắc ý vội hiện nói ngươi là loài người tu sĩ không phải là tộc ta loại dạ thần không thanh âm trầm trọng có lực c ổ n g u y ệ t yêu chủ tâm tình rõ ràng có biến hóa hồi lâu khe khẽ thở dài nói đáng tiếc cũng có thể cười tiến vào tầng thứ bảy thế nhưng không phải là tộc ta loại mà là một gã loài người tu sĩ chẳng lẽ nhiều năm như vậy ta không ra đi loài người tu sĩ xuất hiện thiên tài đã có thể áp quá ta yêu thú nhất tộc đến sao ta đã được đến c ổ n g u y ệ t thiên lang vương tin tức nói một gã loài người tu sĩ muốn x ô n g c ổ n g u y ệ t lang điện ta vốn xem thường nhưng không ngờ ngươi thế nhưng x ô n g đến tầng thứ bảy lời này rơi xuống cầu n g u y ệ t yêu chủ ánh mắt thẳng tắp ngó chừng tần không nói dựa theo quy củ người đánh bại ta có thể tiến vào tầng thứ bảy người có hai cái lựa chọn ở tầng thứ bảy n ố c hoặc là đánh bại ta tiến vào tầng thứ tám đánh thần không chỉ nói đơn giản một chữ tốt cầu n g u y ệ t yêu chủ nói cũng không nhiều cũng không còn nhiều như vậy nói nhảm nói đánh là đánh đang nói ra tốt lắm c h ữ trước mắt không có gì tụ lực cũng không có cái gì công kích chẳng qua là đơn giản x u ố n g lên kèm theo không khí mãnh liệt ba động một c h ả o hóa thành ngàn vạn c h ả o sẽ rách mà đến tần không pháp quyết độc lên đỉnh đầu kim quang hiện ra dung nhập vào thân thể chiến thần hàng lâm mở ra vê anh hai bên một cái giao thủ không khí tựa hồ hỗn loạn trung ương sinh sôi một cái nổ tung hai người ngay lập tức giao thủ trận chiến này không biết kéo dài bao lâu c ổ n g u y ệ t yêu chủ không hổ là c ổ n g u y ệ t thiên lang nhất tộc bên trong tuyệt đỉnh thiên tài cũng không hổ là c ậ u n g u y ệ t thiên lang tộc kế tiếp nhiệm yêu vương tốt nhất hậu tuyển người kỳ thực lực chịu không được bất luận kẻ nào khinh thường có thể xông đến tầng thứ bảy mà chỉ có nó một người xông đến tầng thứ bảy cũng đại biểu nó tuyệt không phải mặc người d à y xéo quả hừng mềm cho dù là đối mặt đồng cấp năm tên đỉnh quỷ tướng sợ là cuối cùng đắc thắng người cũng là hắn cho dù là tần không cũng không dám xem thường nó nhưng là tần không tiến vào tầng thứ chín lện bước không ai ngăn cản cùng nhau đi tới thế như chẻ tre tầng tầng tiến vào không có một tầng có thể đỡ tầng không s ô n g đến cao hơn một tầng tầng thứ nhất đến tầng thứ sáu không được nó c ổ nguyện yêu chủ cũng không được tần g không tốt đến c ổ nguyện yêu thủy không muốn làm cho hư ly tiên vương thất vọng là một hắn cũng không muốn buông tha cho này một cái cơ hội ha ha ha ha ha ha ha loài người tu sĩ người rất mạnh phóng cười không kềm chế được c ổ nguyện yêu chủ hết sức rõ ràng nó đã rơi xuống hạ phòng mặc dù nó càng nặng càng hăng không có sợ hãi không có lui về phía sau Quyết ế trí i người lên, có thể cho dù là bị tần n có cho thể h dù bị k ô khắp nơi áp chế, h áp nơi n n nó không có bất kỳ gấp gác, cũng không có bất kỳ vẻ kinh hoàng. n g gấp gáp, g có có kỳ kỳ bất bất vẻ ư thua ta biết cậu nguyệt yêu chủ ngay từ lúc cùng tần không đối thủ chăm tức bên trong liệu đến của mình bại tích nó đả pháp không có sơ hở tâm cảnh của nó cũng không có bất kỳ sơ hở nó quyết trí tiến lên không lùi sau biện pháp đổi lại người khác không có ai có thể ngăn nó có thể sơ hở duy nhất chính là thực lực của nó không bằng tần không Buông tay. thần không hơi hơi trưởng phách chung cầu n g u y ệ t yêu chủ cầu n g u y ệ t yêu chủ thân thể một thanh ngã xuống trên mặt đất rút lui trăm trượng có thửa sinh sôi đụng vào trên vách tường mới vừa một ngụm máu tơi ư không yên ngưng xuống tới có thể té trên mặt đất cũng đại biểu cầu n g u y ệ t yêu chủ bị thua thua chính là thua ngươi tiến vào tầng thứ tám sao cầu n g u y ệ t yêu chủ nhắm mắt lại không cam lòng đúng là nó cũng không có cam lòng không cam lòng mình bị thua cũng không tin mình bị thua các loại tâm tình s ô n g lên đầu nó có cùng những khác c ổ n g u y ệ t yêu lang giống nhau thất bại thống hận có thể nó tâm như bàn thạch thua chính là thua bại cũng không đáng sợ đáng sợ chính là nó thua còn như cũ không biết mình là thua thất bại bọn họ còn bảo lưu lấy duy nhất tôn nghiêm đó chính là tìm về tôn nghiêm đây là c ổ n g u y ệ t yêu lang tộc từng cái yêu lang sợ phải nhớ k ỹ đồ thất bại cũng không đáng sợ làm sai chuyện không đáng sợ muốn hút lấy dạy dỗ mà không phải cho mình tìm kiếm lý do hoặc là nói kia không có có chỗ lợi gì không thể nào rất nhiều người ở thất bại hoặc là làm sai chuyện sau đầu tiên nghĩ đến là không là hút lấy trong đó d ẻ y dỗ như thế nào làm cho mình biến thành mạnh hơn mà l à như thế nào che giấu hoặc là cho mình tìm kiếm cơ cùng lý do tần không rất bội phục c ổ n g u y ệ t yêu lang nhất tộc thành viên ít nhất đại đa số c ổ n g u y ệ t yêu lang ở thất bại sau nói cái gì cũng không có đã nói tần không nghe được c ổ n g u y ệ t yêu chủ lời của không nói gì chấm mắt lúc hướng c ổ n g u y ệ t yêu chủ một cái chắp tay sau đó tiến vào tầng thứ tám tầng thứ tám cùng tầng thứ bảy giống nhau một mảnh thê lương bóng tối nhưng tần không có thể cảm giác được một đạo tiếng hít thở như có như không tiếng hít thở chẳng qua là quỷ dị chính là dụng thần thức thế nhưng không cảm giác được người này tồn tại tần không chỉ đành phải nhanh chóng mở ra sát lục chi đạo này mới phát hiện này ngồi ở trung ương khoanh chân một đầu lao sói lao sói nanh lồi lộ bộ lông hỏng bét loạn nhưng khoanh chân ngồi cũng là làm cho người ta một loại sát ý vờn quanh cảm giác loài người tu sĩ chúng ta lại gặp mặt này lao sói khụ ho hai tiếng như cũ không mở mắt thản nhiên nói thần không đến gần một chút cũng thấy rõ ràng này lao sói bộ dáng ở thấy rõ ràng lao sói bộ dáng trước mắt tần không con n g ư ờ i hơi hơi co rút lại một cố nho nhỏ kinh ngạc sinh lòng sau đó đ è ép đi xuống này đầu lao sói hắn gặp qua mà lao đầu sói cũng đã gặp hắn chỉ bất quá tần không trăm triệu không nghĩ tới hắn chính là cầu nguyệt lang điện tầng thứ tám người thủ hộ này đầu lao sói chính là c ầ nguyệt lang điện người giữ cửa không trách được cổ nguyệt lang vương lúc ấy đối mặt kia người giữ cửa cũng lộ ra một cỗ khách khí mùi vị ta chính là tầng thứ tám thủ hộ thần đánh bại ta ngươi có thể tiến vào tầng thứ chín đi lên vương tọa lao sói nói thủ hộ thần mỗi một tầng đều có chỉ bất quá thủ hộ thần chỉ bảo vệ một tầng nhưng nếu có người đánh bại cái kia thủ hộ thần thủ hộ thần liền sẽ rời đi rồi sau đó người tới cùng cái kia đánh bại thủ hộ thần người đấu chỉ cần thời gian nhất định bất bại là có thể ngốc tại cái đó tầng thứ thần không bất kể những thứ này nhiệm vụ của hắn chính là đánh bại này sói chương bảy trăm sáu mươi sáu c ổ n g u y ệ t yêu thủy tới tay tần không một đường từ tầng thứ nhất giết tầng thứ tám không có người có thể ngăn cản hắn cũng không có người có thể đỡ hắn hắn ngay cả sông tầng bảy bại tấn tầng bảy sở hữu tinh anh không một người có thể phản kháng phía trước đường nữa nguy hiểm cũng ảnh hưởng hắn không được đi lên vương tọa nhận được c ổ n g u y ệ t yêu thủy quyết tâm có thể nhìn ra được nay tầng thứ tám lao sói thủ hộ thần là một tuyệt đỉnh cao thủ bởi vì tiền tầng bảy toàn bộ cũng là trẻ tuổi yêu lang thực lực cố nhiên mạnh có thể khí hậu còn chưa đủ mà tầng thứ tám thủ hộ thần cũng là c ổ n g u y ệ t thiên lang tộc chính là tinh anh nó vẫn còn ở nơi này chứng minh sông c ổ n g u y ệ t lang điện tinh anh toàn bộ cũng không có người đánh bại nó c ổ n g u y ệ t yêu chủ cũng không được rất nhiều năm lão phu c h ấ n thủ nơi đây rất nhiều năm không có người có thể đánh bại lão phu lão sói thanh âm trầm thấp từ từ vang lên nói ra tay đi n g ư ơ i không ra tay lời của ta liền xuất thủ xôn xao này lão sói hết sức không phúc hậu xem bộ dáng là trước hết để cho tần không xuất thủ có thể tiếng nói rơi xuống trước mắt nó vốn là ngồi xếp bằng thân thể nhất thời bay lên kia sau lưng bay lên thứ nhất đầu hư hảo thiên lang này sói cùng nó hóa thành nhất thể mở ra nanh mạnh mẽ hướng tần không cắn tới hành gia vừa ra tay liền biết có hay không đơn giản một kích hư hảo cùng thực tế hợp nhất nhìn qua sơ hở t r ồ n g chất công kích cũng là khóa tần không sở hữu đi đến đường một chiêu này kẻ có được hàng vạn hàng nghìn sơ hở có thể tự thân sơ hở nhiều địch nhân cũng vô tòng hạ thủ do đó toát ra vô cùng sơ hở sơ hở nhiều đích nói cũng chưa có sơ hở t ầ n không vô không khí thân thể vô hình rút lui là một cao thủ so sánh với cổ n g u y ệ t yêu chủ còn muốn cao thủ lợi hại nếu như nói cổ n g u y ệ t yêu chủ là cùng hắn cứng đối cứng cương đối với cương thế cho nên không cách nào lực bính cuối cùng bị thua lời của như vậy này lao sói chính là cường trung mang nhu nhu trung khung thép ngươi cương nó tự nhu ngươi nhu nó tự c ư ờ n g nga ô một đạo cô lang tiếng rít tần không không dám dâng lên nửa điểm lòng k i n h thường này đầu lao sói vừa ra tay liên hoàn truy kích không để cho hắn nửa điểm thở dốc cơ hội bởi vì không chỉ có hắn biết lao sói cũng biết một khi cho hắn thở dốc cơ hội giá như vậy sói tự thua loại này đả pháp giết địch một ngàn tự thương hại tám trăm bởi vì lao sói không thể nuối chế dừng lại nửa phần một khi dừng lại loại này liên hoàn thế công lao sói nhất định thua không cần nghĩ người đang ở đây sợ hãi nói đơn giản ngươi sợ ta sợ ta tìm được sơ hở do đó phá vỡ ngươi liên hoàn thế công tần không neo h mắt lại bị động phòng thủ đối mặt liên hoàn thế công sắc mặt không thay đổi t h ô n g dòng ứng đối lao sói khí định tần nhàn nếu như lão tăng loại không có chút nào thay đổi nó biết tần không ở ảnh hưởng tâm cảnh của nó chậm ã i nói chiến đấu người cũng sẽ có cùng sợ h a i cùng sợ ta sợ n g ư ờ i cho nên mới sẽ không cho ngươi có lưu nửa điểm thở dốc cơ hội nếu ngươi một chiếc t r à thời gian tìm không được phá vỡ ta ngay cả hoàn thế công biện pháp ngươi tự thua lao sói nói là không giả nếu như một chiếc trong t r à tần không còn bị như vậy áp chế lời của như vậy hắn tự thua lâu công không được nhất định thua không cần nghĩ nhưng lâu tấn công nhưng chiếm thượng phong sớm như vậy muộn có một ngày thượng phong sẽ bị lâu tấn công người toàn bộ c h i ê m quang nhưng là tần không không có rơi xuống gió ngươi tựu khẳng định như vậy một chiếc trà trong thời gian ta tìm không được sơ hở sao thần không khẽ mỉm cười lão sói thân thể xoay mình run lên này run dậy nguyên nhân đang là bởi vì tần h không một câu nói kia nó từ tần h không trong ánh mắt thấy được tự tin một cỗ cảm giác nguy hiểm đột nhiên sinh ra mà này cầu nguy hiểm là trí mạng nguy hiểm nơi phát ra chính là trước mắt cái này người mặc màu đen áo thanh niên chớ để x í n ngoài miệng làn gió lão sói lắc đầu thế công không có bất kỳ chậm lại Có người nói quá một vị phòng thủ chính là tiến công mà một vị vào công không được đó chính là sơ hở chống c h ế t ngươi bộ này thế công nước chảy mây trôi mà sơ hở rất ít rất ít ta chỉ có thấy được một chỗ sơ hở nhưng chỗ này sơ hở nhưng đủ để đem người trí mạng thần không bật cười lớn thì không thèm để ý chút nào ngươi một vị tiến công không có phòng thủ cũng không có cách nào phòng thủ mà ta một vị phòng thủ nhưng lúc nào cũng có thể tiến công này sẽ là của ngươi sơ hở ngươi cho rằng ta không có cách nào tiến công nhưng không biết ta thời thời khắc khắc cũng có thể tiến công một khi ta tiến công lời của như vậy ngươi phải thua không thể nghi ngờ chỉ sợ này công kích giống như dơm d ả một loại khó coi dứt lời lời này thần không khẽ lên chỉ điểm thạch vi kim không biết đến từ chính nơi nào lực lượng thần không tóc đen bỗng nhiên tạo nên bị cồn u g phong kéo thật lâu không chịu rơi xuống một chiêu này điểm thạch vi kim chính là hắn lần nào cũng đúng đòn sát thủ nếu không chiến thần hàng lâm phối hợp điểm thạch vi kim quả quyết không thể nào lợi hại đến có thể trói buộc đỉnh yêu tướng trình độ có thể có chiến thần hàng lâm ở dương lực vô cùng vô tận nó nếu là tiên vương t i ê u tiên vương nó cũng có thể trói buộc chặt suy thanh âm yếu ớt vang lên hoàng bét lão sói rốt cuộc biết mình vẻ này cảm giác nguy cơ đến từ chính nơi nào nanh dữ tợn nhưng trong lòng rung động nhưng càng ngày càng sâu bởi vì không biết ở khi nào nó đã không thể động đậy thân thể bị một tầng tầng kim đồng bao vây mà chút ít kim đồng đ ộ n g lại ở chung một chỗ nó muốn dựa vào trong cơ thể lực lượng bị phá vỡ cũng là bị phá vỡ không được nó biết nó thua lang vương ta xin lỗi ngươi lao sói trong lòng một tiếng thở dài nó phụng mệnh bảo vệ tầng thứ tám chủ yếu nhất trách nhiệm chính là ngăn cản tần không không để cho tần không trèo lên đỉnh ngồi lên vương tọa rồi sau đó nhận được c ổ n g u y ệ t yêu thủy đây là trách nhờ ý hệ em loan nó nó không muốn làm cho mình tộc loại bảo tàng ngoài chăn tộc nhân lấy đi đây chính là tiền một đời lang vương chết đi lưu lại tinh hoa nó phụng mệnh bảo vệ cũng là thua ai c ổ n g u y ệ t thiên lang vương một tiếng bất đắc di thở dài tháng bại đã định tần không đánh bại lao sói bất cứ lúc nào cũng có thể trèo lên đỉnh bất cứ lúc nào cũng có thể bắt được c ổ n g u y ệ t yêu thủy điều này có thể trách ai muốn trách chỉ có thể trách ban đầu nó mặc dù cảm giác người trẻ tuổi kia bất phàm nhưng lại khinh thường người trẻ tuổi kia nó trăm triệu không nghĩ tới người trẻ tuổi kia thế nhưng có thể xông đến tầng thứ tám nếu như cho thêm nó cơ hội lời của nó nói gì cũng không thể đáp ứng hư ly tiên vương ngược lại chính là hư ly tiên vương cùng hạc đồng tiên vương còn lại là vẻ mặt nụ cười cùng vui sướng hư ly tiên vương cao h ứ n g chính là tần không nhận được khẩu nguyện yêu thủy đã là ván đã đóng thuyền chuyện tình mà hạc đồng tiên vương cao h ứ n g chính là tiểu tử này lại vẫn lợi hại như thế thế nhưng xông qua khẩu nguyện lang điện sau này chuyện này truyền đi ai dám rồi hay nói bọn họ loài người tu sĩ không bằng yêu tộc rồi đó là đánh giám ta còn chờ người khác đem tin tức này truyền đi làm gì ừ ta t h ư c n đốc ta là người thứ nhất biết chuyện này người tại sao không phải là ta truyền đi hạt đồng tiên vương vỗ vỗ đầu cảm giác mình nghĩ như vậy rất thông minh rất thông minh rất thông minh sau đó hắn t i ể u thiên lý truyền âm đem thần không liên tiếp đánh bại cổ nguyệt lang điện sở hữu tinh anh truyện tình báo cho cho thân tín của mình sau đó để cho thân tín của mình ở cổ động tuyên dưng ra nói dỡn hắn mới sẽ không c ố kỵ cổ nguyệt thiên lang vương cảm thụ c ổ nguyệt thiên lang vương cảm thụ đó là c ổ nguyệt thiên lang vương cảm thụ hắn chỉ biết cố kỵ hắn cảm thụ của mình chuyện này thoải mái hơn nữa c ổ nguyệt thiên lang vương làm sao biết chuyện này thì hắn chuyển đi nghĩ tới đây nụ cười của hắn lại càng phát nồng nặc hắn không biết đã biết h è n m ọ n nụ cười đã bán đứng mình kẻ ngu cũng biết chuyện này thì hắn hạc đồng tiên vương chuyển đi tần không bị thương nặng lao sói thuận lý thành trương tiến vào tầng thứ chín này tầng thứ chín chính là c ổ nguyệt lang điện cuối cùng một tầng giờ phút này tần không chính là bước chân vào này tấm u tĩnh không một người cũng không biết bao nhiêu năm không có ai bước vào trong đó điện phủ cùng mấy tầng trước bất đồng chính là nơi này không có bóng tối ngược lại kiến tạo vô cùng xa xỉ tần không không có đi đánh giá tòa này đại điện ánh mắt của hắn ở trước tiên tập trung vào trước mắt cách đó không xa vương tọa thượng đó là một tờ điêu khắc hai đầu tiên lang đầu ghế ngồi trên ghế ngồi tản ra nhàn nhạt lũ quang song tần không cũng là từ nơi này lũ quang thượng cảm nhận được vô cùng khắc sâu kinh người rét cho ó ý phảng phất một khi ngồi ở đây vương tọa thượng cũng sẽ bị giết chóc hoàn toàn chủ đạo một loại ngừng thần không từng ngón tay hướng vương tọa vương tọa thượng giết chóc y bắt đầu còn đang p h ả n kháng có thể sau một khắc nhưng giết chóc y đã bị tần không hoàn toàn hấp thu tốt tinh thuần giết chóc thần không khẽ kinh ngạc sau một khắc hắn một bước bước ra ngồi ở vương tọa thượng mà vương tọa cũng không có bắt đầu thấy tần không tiểu dương nanh múa vớt p h ả n kháng siêu một đạo thanh âm vang lên một cái bình nhỏ không biết từ phương nào bay ra nổi lơ lửng đi tới tần không trước người thần không lộ ra nụ cười bởi vì hắn biết này trong bình nhỏ chứa chính là cầu n g u y ệ t yêu thủy hắn một phát bắt được này bình nhỏ cười cười cầu n g u y ệ t yêu thủy tới tay t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi bảy một khúc tiếng đàn hôm qua xuống tràng tiểu vũ hôm nay thì khí trời tốt hơn thượng rất nhiều dương quang minh mị thật ra khiến nhân tâm tình thư sướng rất nhiều bất quá này mưa này chuyện tựa hồ là ở tuyên dương gần đây một đoạn chuyện lớn một loại kia mưa là nói đoạn thời gian trước một gã loài người tu sĩ đánh cuộc sông cầu nguyệt thiên lang nhất tộc cầu nguyệt lang điện giá nhân loại tu sĩ ngay lập tức truyền khắp đại giang nam bắc không người nào không biết được trong đầu tất cả cũng nhớ lấy một cái tân chữ mà chuyện chính là đại biểu sau cơn mưa trời lại sáng bởi vì kia nhân loại tu sĩ xông qua cầu nguyệt lang điện mà chiếm được cầu nguyệt thiên lang tộc quý giá cầu n g u y ệ t yêu thủy kẻ ngu cũng đ o á n được tên này loài người tu sĩ đánh sâu vào tiên vương này cấp độ nắm chặt nhiều rất nhiều giờ phút này một chỗ tên là cựu trắng tốp dải đất trên bầu trời dừng lại ba đạo thân ảnh một lao giả một thanh niên một con mèo cổ quái tổ hợp phía trước chính là bảo hoa thành lần này thấy bảo hoa tiên vương đi nói cám ơn một chút tiền một đoạn cuộc sống nhân tình ta là có thể mang theo ngươi đi tổ hoàng thành cùng địa vương thành hư ly tiên vương cười nói thần không gật đầu ba người đã sớm rời đi cổ n g ư ờ i thành tần không cố nhiên chiếm được cổ nguyệt yêu thủy đoàn người tâm tình khoai trá nhưng lại huyên cổ nguyệt thành tâm tình khó chịu cổ nguyệt thiên lang vương lại càng trong lòng tức giận chẳng qua là cố kỵ mặt mũi không có biểu đạt cái gì thôi chẳng lẽ tần không đáng người còn muốn ở cổ nguyệt thành mang lên một toa bữa tiệc kia hiển nhiên là không thể nào hư ly tiên vương phải bị cổ nguyệt thiên lang vương mặt mũi thấy hảo tựu thu cầm chỗ tốt ba người liền vội vã rời đi không có ở đây cổ nguyệt thành n h i ề u n ốc đoạn thời gian này thật to nho nhỏ thành trì cũng biết tần không chuyện tình cùng tên rời đi cổ nguyệt thành hư ly tiên vương tiền tiền hậu hậu bái p h ò n g mấy tòa thành trì mà những thứ kia thành trì lao ra này đều là một cái tự nhận ra tần không không khỏi là tán thưởng có thêm đạo tần không anh hùng xuất thiếu niên một sông kia cổ nguyệt lang điện đại k h ó i tu sĩ nhân tâm cũng làm cho kia yêu thú nhất tộc kinh ngạc trong ngày thường yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ đoàn kết đối ngoại nhằm vào kia thôn quỷ cũng không chiến tranh thời điểm cũng tránh không được tranh giành tình nhân lẫn nhau ganh đua so sánh cũng là hư ly tiên vương còn muốn vì tần không tranh thủ một những thứ gì đánh bãi phỏng danh tiếng lừa dối một chút bảo vật nhưng là lần này những lao ra hỏa kia không có ai mắc lửa nói gì cũng không chịu đáp ứng hư ly tiên vương giao dịch sợ hư ly tiên vương hướng lừa dối cổ n g u y ệ t thiên lang vương giống nhau cầm một cái không giống chính là hình thức mồi câu dụng thượng một cái quý giá cá lớn không thể không nói t ầ n không danh tiếng đã truyền khắp tứ phương chứa nhiều t h à n h trì không người nào không biết được tần không tên cho dù là những thứ kia thế hệ trước tiên vương đang nhìn hướng tần không lúc cũng không nhiều bưng tiền bối tư thế thậm chí trong lời nói có rất nhiều giao hảo ý h i ệ n nhiên tần không thực lực đã được đến bọn hắn cho phép nói dỡn loài người tu sĩ xông qua c ổ n g u y ệ t lang điện đây là cái gì thiên tài trong tuyệt đỉnh thiên tài loài người tu sĩ thiên tài cùng yêu tộc thiên tài so sánh với thủy trung cũng bị áp quá một đầu có thể tần không chuyến này v ư ơ n g vàng đương đương đem c ổ n g u y ệ t thiên lang tộc loại này tình anh yêu thu tộc bảy thiên tài đẻ d ư ớ i đi há có thể phủ nhận tần không thực lực huống chi tần không chiếm được khẩu nguyện yêu thủy lại có hư ly tiên vương chung quanh đi hỗ trợ lên cấp tiên vương còn không phải là vấn đề thời gian mọi người ánh mắt cũng không mò mẫm điều này cũng làm cho hư ly tiên vương mỗi một lần bái phỏng cũng là không khép đờ cơ miệng những lời khác không nhiều nói tần không là hắn mới nhận thức cháu chuyện đến là chuyến khắp ra mà tần không đoàn người tiền tiền hậu hậu bái phỏng mấy tòa thành trì cuối cùng này một tòa chính là bảo hòa thành nay bảo hoa thành là làm nữ tu sĩ chi thành rất nhiều thành trì cũng lựa chọn cùng bảo hoa thành đám hỏi muốn leo lên bảo hoa thành cái này cành c â y cao k ê u bảo hoa thành lão tổ đồng dạng là một gã phái nữ tu sĩ tiên vương thực lực rất lợi hại ta cũng không dám trêu chọc nàng hư ly tiên vương nói chẳng lẽ hư ly ra ra đánh không lại nàng thần không nghi vấn hư ly tiên vương khụ ho hai tiếng chợt trợ chợt mắt nhìn tần h không một cái nói ngươi chẳng lẽ không biết một câu nói nói cái gì thà n g chọc cho tiểu nhân, mặc chọc cho nữ nhân, nhân. h tiểu nữ ư ly t i ê n vương khoát tay háo, nói, ta nhưng chọc không nổi này phụ nữ có chồng, nữ nhân ghi hợ, nã nã nam nhân、so、sánh với gặp phải tiểu nhân nhớ thương còn đáng sợ hơn,、tiểu、nhân dùng với ghi gặp khoát chọc phụ hợp, phải hạ áo, so tay ta tiểu tiểu có sợ lần ư Ngươi u thu thủ chút thể Ta tùy tiện treo phỉ nhân không không chọc. đoạn nổ, còn nữ này cũng bị vì vậy có có có cố liễm, l kỵ. sẽ này đi trước cũng muốn nhiều khách khí nhiều lời điểm lời hữu ích tại cái k h á c thành trì ta bất kể có thể nữ nhân này ngàn vạn không thể chọc cho thư ly tiên vương liên tục dặn dò ta biết rồi thần không gật đầu đáp bất quá nói trở lại ngươi nghĩ tới cùng bảo hoa thành đám hỏi không có nếu như ngươi nếu là nghĩ đám hỏi lời của ta nói với ngươi đ ạ o nói leo lên bảo hoa thành cái này c ả n h cây cao khẳng định hết sức dễ dàng ta xem ngươi tuổi còn trẻ mới sống hơn một nghìn năm còn không có hồng nhan chi kỳ sao thư ly tiên vương n ế t miệng cười một tiếng v ố t tròm râu nhìn về phía tần h không thần không một trận trầm mặc hắn nghĩ thư ly tiên vương phía trước nói những lời đó nhất định là vì cuối cùng này một câu nói làm chăn đệm bảo hoa thành là một tòa phái nữ tu sĩ thành trì thành trong ao cũng là nữ tu sĩ chỉ có le que mấy phái nam tu sĩ nhưng cũng không dám ngây ngốc quá lâu bởi vì phái nam tu sĩ có đi tới bảo hoa thành đám hỏi quyền lợi khả thi ở giữa không thể quá lâu một khi qua coi như là đám hỏi thất bại mà bảo hoa thành không hổ là phái nữ tu sĩ thành trì cả tòa thành trì kiến tạo tựa như tiến cảnh hàng vạn hàng nghìn cánh hoa phất phối không trùng một từng đạo đuổi xương trắng lợn lờ lại càng một gã tên vóc người yểu điệu bộ dáng xinh đẹp thoát tục cô gái xinh đẹp đi lại trên không trùng hoặc là dẫm phải liên hoa hoặc là đạp trên kia bay chống bước đi nếu là xác nhận không có đi sai cửa đích nói còn cho là mình là làm mộng giống nhau thanh này hao không hiện tiếng động lớn áo ngược lại thỉnh thoảng truyền ra từng đợt dễ nghe dễ nghe linh tiếng cười hư ly đạo hưu thiếp thân đợi ngươi mạnh khỏe lâu ngươi xem như tới mà lúc này một đạo thanh âm đột nhiên vang lên là một gã ôn nhu phụ nhân tri âm dây thanh lọt vào thai dễ nghe vô cùng này thanh âm không lớn cũng là chuyển khắp này bảo hoa thành mỗi một cái góc nhỏ ha ha còn không mời ta đi trong động phủ ngồi xuống ta lần này nhưng là cho các ngươi bảo hoa thành mang đến một cái tốt đối tượng tần không ba người mới vừa đi tới bảo hoa thành chính là chiếm được bảo hoa tiên vương muốn mời mà hư ly tiên vương lại càng không hề kiêng kỵ cười lớn chọc cho cái kia một đám nữ tu thanh tú chân mày khẽ n h í u lại hãy nhìn đến hư ly tiên vương hẳn là cùng nhà mình lao tổ biết cũng không dám nhiều lời cái gì thần không lại càng một trận im lặng nga chẳng lẽ là kia tần không đến nơi đây bảo hoa tiên vương hơi có vẻ kinh ngạc trận nói tới ta không gian trong động phủ sao hư ly tiên vương biết đạo môn đường chính là mang theo tần không cùng cựu vị yêu miêu mấy bước đi tới rất nhanh hãy tiến vào một cái thế giới khác thế giới này cấu tạo rõ ràng cho thấy từ phái nữ góc độ thượng lên đường gió thanh thủy tú điểu ngữ hoa hương đẹp không sao tả xiết chính là bảo hoa tiên vương không gian động phủ ở tiến vào bảo hoa tiên vương động phủ trước mắt một khúc dây cung âm chậm rãi vang lên tựa như là vừa mới k h ẻ đàn dựng lên đàn này âm liên miên không ngừng dễ nghe dễ nghe như núi sông thác nước cấp tốc rơi xuống nếu như bụi rậm trung điệu nhi kêu lên vui mừng không thôi đánh đàn chính là một nữ tử nàng một đầu thác nước tóc dài v ứ t phóng sau thiên thiên mảnh chỉ phóng cùng giữa gối đàn tranh cô gái này chưa từng có nhiều đích t h ầ n s ắ c cho dù là hư ly tiên vương đến chỗ này cũng không mang một chút mặt mày nhất động lòng người chính là cô gái này dung mạo băng cơ ngông nen chuyên chú ở giữa thần vận phi phạm chưa từng ngẩng đầu lại thấy mị thái rõ ràng gặp người rồi lại phảng phất bọc tầng tầng sương mù vừa là một chim s a cá lặn cô gái chẳng qua là tính tình trong trẻo lạnh lùng phát rét hơi thở làm cho người ta không dám nhích tới gần thần không còn tưởng rằng đây là bảo hoa tiên vương bất quá đang nhìn đến một gã phụ nhân ngồi ở trên ghế bái phòng mấy chén chạy đến nước trà cũng biết phụ nhân này mới là bảo h ò a tiên vương phụ nhân kia cũng là lạc lạc hào phóng thấy hư ly tiên vương mấy người đi tới liền nói hư ly cựu vĩ còn có dứt lời lời này bảo h ò a tiên vương mở t r ừ n g hai mắt ngó t r ừ n g tần không tiểu một hồi lúc này mới câu hồn cười một tiếng trải qua thiếp thân mới vừa rồi quan sát hai đầu lông mày giấu diếm sắt ý tuổi con trẻ lại có tiên hoàng huyết mạch mà là đỉnh tiên tướng thân thủ kinh sợ tứ phương chính là tần tiểu hữu sao tiền bối quá khen tần không khẽ không người lại nghĩ tới hư ly tiên vương nói cũng không cảm giác cô gái này đến cỡ nào khó khăn trung đụng có thể nghĩ lại chính là lúc này nói van bối nơi nào là đại sát tứ phương cũng là bảo hoa tiền bối khí sắc phi phảm tần không không dám khen q u á đáng cũng không dám quá khen này bảo hoa tiên vương mà biếm đê mình chẳng qua là hơi tán dương một câu liền không nói thêm lời đây là đối phó những thứ kia tính tình cổ quái lao ra này nên nói tiếng đàn không ngừng bảo hoa tiên vương cười nói uống trà lời này rơi xuống bảo hoa tiên vương thân tự độc thủ câu khởi kia tiểu hồ từng cái bối tử cũng rót đầy nước trà nước trà mùi thơm sông vào mũi phương xa là được rõ ràng nghe thấy được chương 768, bạch lưu y ỉa dù tinh nhi làm ai tiếng đàn như nước ôn nhu không g i a o động nếu như bọ sóng loại đập liên miên tuần hoàn lọt vào thai tranh làm cho lòng người tình thư sướng n à y phối hợp này bảo hoa tiên vương độc phủ khiến cho người vô hạn mơ màng thậm chí có một loại đưa ngoài thế cho không để ý mà dung nhập vào thế giới này một loại ý nghĩ có cảnh đẹp có giai nhân cũng có tiên âm t ầ n không thầm nghĩ này bảo hoa thật đúng là hiểu hưởng thụ ở bảo hoa tiên vương làm ra muốn n g ờ i lúc tần không đám người t i ể u lần lượt ngồi xuống cũng là bảo hoa tiên vương tự mình cho mấy người bưng trà rót nước còn nữ kia tử phối hợp đánh đàn để cho tần không trong lúc nhất thời tính toán không ra trong lòng nghĩ tới sống lâu như vậy vẫn còn là rất khó biết được nữ nhân trong lòng đang suy nghĩ gì bảo hoa tiên vương thân là một gã tiên vương hẳn là thả tư thế tự mình cho mấy người bưng trà rót nước thật ra thì bình thường cử động thần không uống trà hư ly tiên vương khẽ mỉm cười bưng lên linh trà nho nhỏ nhấp một miếng bảo hoa tiên vương nụ cười dịu dàng đàm tiếu h nhân gian cũng ưu nhãng ồ i ở trên ghế nói nghe nói tiền một đoạn cuộc sống tần đạo h ư u tự mình xông k i a c ổ nguyệt lang điện thiếp thân cũng rất muốn biết chuyện cụ thể trải qua đây không biết hư ly lão ca có thể hay không cho thiếp thân mảnh nói một chút hư ly tiên vương lúc này cười lên ha hả làm sao lúc này mới ngồi xuống t i ự u khẩn cấp muốn điều tra tần không rồi hắn biết bảo hoa tiên vương đối với tần không có ý tứ dĩ nhiên không phải là bảo hoa tiên vương đối với tần không có ý tứ mà là tần không xông qua cầu nguyện lang điện huống chi còn cùng mình có như vậy một tầng quan hệ bất kỳ một cái nào tầng thứ cũng khẳng định muốn giao hảo tần không nếu có người cẩn thận điều tra lời của cũng sẽ phát hiện tần không đã từng chém giết quá hai mươi ba tên quỷ tướng chiến t í c h hắn tin tưởng bảo hoa tiên vương cũng tra xét đi ra ngoài chỉ cần bảo hoa tiên vương không đốc t i ê u tuyệt đối muốn cùng tần không leo lên quan hệ bởi vì tần không trở thành tiên vương đó là ván đã đóng thuyền chuyện tình bảo hoa tiên vương biết tiên vương không ít còn chưa từng có cùng tiên vương từng có chính thức đám hỏi quan hệ căn bản không thể coi như là lao cố hơn nữa bảo hoa thành nữ tu cái nào người không muốn gả tốt lang quân thực lực tự nhiên là mấu chốt nàng bảo hoa thành gả đi ra ngoài cùng tiên tướng đám hỏi chính là có có thể giống như tần không như vậy k ế t xuất cũng là l ẹ que không có mấy b ả o hoa tiên vương tâm tư hư ly tiên vương biết được b ả o hoa tiên vương cũng lòng dạ biết rõ chỉ có tần không bị hư ly một câu uống c h à chán lấp bịt miệng không có cách nào nói ra ý kiến của mình ngươi không nói ta liền câu hỏi tần đạo hữu b ả o hoa tiên vương cười khanh khách nói c h ậ t nhìn về phía tần không cười nói tần đạo hữu thiếp thân hỏi ngươi một cái vấn đề không biết tiền một đoạn cuộc sống tần đạo hữu nhất cử giết hết hai mươi ba tên quỷ tướng vừa ở trên chiến trường đánh lui chém giết hơn mười tên quỷ tướng chuyện tình có thể hay không thật sự thần không bưng trà đích tay hơi hơi dừng lại nay bảo hoa tiên vương biết được hắn chiến tích tốc độ thật đúng là mau a đoán chừng hắn xông qua cầu nguyệt lang điện chuyện tình công chúng hậu thế thời điểm tự không biết có bao nhiêu thành trì điều tra qua hắn trong lòng vừa nghĩ của mình chiến tích bị điều tra ra được cũng không phải là cái gì nghe rợn cả người chuyện tình dạ thần không gật đầu không có dấu diếm nghe thế bảo hoa tiên vương xoay mình một đ ữ a ngay cả kia đánh đàn cô gái vốn là giếng cổ vô ba hiểu rõ thiên thiên ngón tay ngọc cũng xuất hiện khó có thể phát giác ba đậu không nghĩ tới hay là thật kia tiền một đoạn cuộc sống chuyến gia tần đạo hữu một đôi chín gã đỉnh yêu tướng tinh anh mà đắc thắng chuyện tình cũng là sự thật b ả o hoa tiên vương ánh mắt đã biến thành nóng rực lên thẳng tắp ngó chừng tần không thật giống như ở nhìn mình c h ầ m c h ầ m tương lai kim quy tế một loại trong lòng nàng rõ ràng a tiền một đoạn cuộc sống hắn và bọn họ đ á n hỏi nếu nói thiên tài cùng tần không vừa so sánh với kia quả thực cái rắm cũng không phải là a nếu như không phải là điều tra tin tức cùng tần không chính miệng thừa nhận cùng với các nàng đi c ổ nguyện thành điều tra quá tình huống một cái đối lập các nàng cũng căn bản không thể tin tưởng tần không cánh là có thêm như thế chiến t í c h những thứ kia thiên tài có thể giết hết quỷ tướng sao có thể cùng yêu tướng đánh lên một cuộc sao nhìn nhìn lại trước mắt thanh niên này không có cách nào so sánh với tần không cũng cảm thấy bảo hoa tiên vương nóng rực ánh mắt cả người một trận không được tự nhiên b ả o hoa tiên vương rõ ràng cảm thấy mình ánh mắt có cái gì không đúng vội vàng ôn nhu cười một tiếng vừa vì tần không mãn lên một chén linh t r à thu hồi vốn là kích động biến thành trang trọng rất nhiều nàng sổ sách gãy con người lần này cũng không câu hỏi nghĩ tần không mà là nhìn về phía hư ly tiên vương tần đạo h ư u số tuổi không lớn sao b ả o hoa tiên vương tự nhiên nhìn ra được tần không tuổi thọ một n g à n năm tu chân năm tháng t r ư ở n g hư ly tiên vương cười nói tu chân giới một n g à n tu chân tuổi lĩnh Khi gian cùng nhân gian 78 tuổi thiếu niên không sai bà i coi ệ t lắm, l như là trên tu vạn năm c hoa â n tháng, cũng chỉ có thể chỉ h có được c t h n niên, h tiên ư ơ n g tự v ớ tần nhất tỉ tu tưởng Tần thành t không này nhất hào, đổi lại bình di giảm, cũng tỉ như mạc chính, tu chân năm, căn bản sẽ không tưởng nói bàn hẳn là còn không hào, hữu hoa gà. là đạo sao. Bảo đổi lại di cưới cưới i dạm, mạc có quá sẽ về vương vừa ha hả cười nhìn qua uống trà thưởng thức cặp mắt kia cũng là thời thời khắc khắc chuyện cái này ta không biết hẳn là không có hư ly tiên vương lắc đầu cái này hắn thật không biết bất quá hư ly tiên vương nghĩ thầm tần không là tiên hoàng hậu nhân tiên hoàng nên biết song tu chủ yếu tác dụng không thể nào có đem tần không như vậy cùng người song tu mới một ngàn tuổi chừng mà thôi b ả o hoa tiên vương càng thêm rõ ràng nhanh tay có tay chậm không có giống như tần không người như vậy vật cùng thiên tài nhất định phải nhanh lên một chút leo lên quan hệ loại này thiên tài tuân kiệt ít là không có thể ít hơn nữa bỏ lỡ nay cơ hội kia khác mấy tòa thành trì lao gian này chẳng phải là tranh nhau cướp đem mình hậu bối đưa lên tới không được không có chuyện gì cho dù lập gia đình cũng không có chuyện gì nam nhân sao tam thê tứ thiếp rất bình thường bảo hoa tiên vương nụ cười càng ngày càng thịnh hai người vừa nói vừa nói quả nhiên hướng nói cưới b ả n về gả phương hướng nói tới tần không muốn nói chuyện nhưng bị hư ly tiên vương một ngụm uống trà cho ngăn d ư ớ i đi hắn cũng là muốn xen n g ộ m mẫu chốt là hoàn toàn không n ú n g vào a hư ly lão ca ta cảm giác bảo hoa ba mạch lý gia thiên kim như thế nào bảo hoa tiên vương thẳng vào chủ đề nói thẳng nổi lên đối tượng mà hư ly tiên vương cũng hoàn toàn một bộ thế hệ trước nhìn cháu tức nghiết vẻ mặt hòa ái nụ cười nhưng nghe đến lý ra ngàn vàng mấy chữ thời điểm lắc đầu nói nghiết cũng là khuynh thành tuyệt s ắ c tính tình quá kém chủ yếu nhất là thực lực không được mới trung đẳng tiên nhân thực lực mới trung đẳng tiên nhân thực lực nếu như lời này nói ra lời của không biết bao nhiêu người muốn n g ầ m mắng hư ly tiên vương cái gì gọi là mới trung đẳng tiên nhân thực lực ngươi nhìn không khá coi như xong không cần thiết thêm một cái mới chứ sao điều này làm cho không biết bao nhiêu theo đuổi lý gia ngàn vàng thanh niên tài tuấn như thế nào nghĩ b ả o hoa tiên vương cũng thiếu chút phun ra nước này hư ly tiên vương nói chuyện như vậy hiểu làm gì nhưng không có gì nàng cũng không còn trông cậy vào hay lý gia ngàn vàng một cái là có thể câu lên tần không cái này kim quy tế nghĩ tới đây b ả o hoa tiên vương cũng không nổi giận vừa cười nói b ả o hoa b ả y mạch ta ngồi xuống thân truyền đệ tử một trong cháu gái giang đông bạch ra cái này ngươi luôn là biết chưa cái kêu ba ngàn năm thành tiên bạch lưu y kỉa hư ly tiên vương nghi ngờ nói đúng chính là nàng b ả o hoa tiên vương vội vàng nói bạch lưu y đoan trang phong nhã nhưng là ta một tay dạy dỗ tính tình lại càng tốt không được tiền một đoạn cuộc sống vũ dương thành kia lưu gia tiểu tử tự mình tới đây cầu hôn kia bạch lưu y không có đáp ứng dùng bạch lưu y lời của nói phải gả t i ể u gả một gã tiên tướng ngươi nhìn nhìn cùng tần đạo hữu có phải hay không trai tài xác hư ly tiên vương nuốt tròm râu suy tư ước chừng ba lượng tức công phu hắn đã nói nói bạch lưu ý phải không sai b ả o hoa tiên vương ánh mắt sáng lên nhưng còn không được vẫn chỉ là đỉnh tiên nhân thực lực hư ly tiên vương lắc đầu ngay cả tần không cũng thiếu chút nữa phun ra nước tới cái gì gọi là chẳng qua là đỉnh tiên nhân thì ra hư ly tiên vương hay là chê vứt bỏ người ta thực lực không đủ a bất quá hắn hiểu hư ly tiên vương ý tứ sợ rằng ở trong mắt hư ly tiên vương không có chút thực lực căn bản không xứng với hắn b ả o hoa tiên vương cũng không tức giận nàng coi như là nắm rõ ràng rồi hư ly tiên vương điểm mấu chốt biết phía trước mấy đúng là không xứng với trước mắt tần không vừa dịu dàng cười nói kia hư ly đạo hưu ta cảm giác b ả o hoa thân truyền đệ tử du tinh nhi như thế nào thực lực này ngươi hẳn là rất rõ ràng hư ly tiên vương vừa nghe liễu bạch tô tên ánh mắt đột nhiên sáng ngời du tinh nhi đây thật là b ả o hoa tiên vương ngồi xuống thân truyền đệ tử hơn nữa danh tiếng hiển hách chính là trung đẳng tiên tướng thực lực mấu chốt là này du tinh nhi nhãn giới cực cao bảo hoa tiên vương bình di dặm cũng không thúc giục k i a lập gia đình dù sao du tinh nhi đám hỏi đối tượng nhưng là phải tìm một người tốt đi một chút mà hiện tại bảo hoa tiên vương chịu đem du tinh nhi lấy ra coi như là cấp ra đầy đủ thành ý nhưng là hư ly tiên vương hay là muốn cẩn thận suy tư suy tư không được chương bảy trăm sáu mươi chín ta gả cho ngươi tiếng đàn không ngừng không được hư ly tiên vương như cũ lắc đầu hư ly tiên vương cũng không nói gì lý do bởi vì hắn biết này du tinh nhi còn không phải là tốt nhất hắn lần này tới chỗ này muốn đúng là tốt nhất nếu như tần không cũng không xứng với hắn bảo hoa thành tốt nhất nữ tu k i a những người khác tới há có thể hợp với hắn biết bảo hoa tiên vương cũng biết bảo hoa tiên vương vẫn còn là không tức giận cười nói dưới trướng của ta thân truyền đệ tử dương thanh mực thực lực vì cao đẳng tiên tướng không được hư ly tiên vương lại lắc đầu cho dù bảo hoa tiên vương lần nữa nhấp nhịp cũng không khỏi sinh lòng một tia tức giận này hư ly lão đầu muốn làm gì chẳng lẽ còn muốn cho lão nương tự mình gả đi không thể bất quá suy nghĩ một chút tần không như thế thiên tài ngàn năm đỉnh tiên tướng vừa thanh động bắc khu vực chiến tích nàng dưới trướng đệ tử dương thanh mực cố nhiên ưu tú có thể còn chưa đủ đầy đủ nghĩ tới đây bà hoa tiên vương đệ trong lòng tức giận vừa mềm n u nói ta thân truyền đại đệ tử đây cũng là ta bồi dưỡng cả đời tâm huyết một chồng ta vẫn cũng không có cho nàng làm ai là bởi vì không có ai xứng đôi nàng ngươi nên biết nàng cùng tần đạo h ư u ghép thành đôi cho dù tần đạo h ư u thân là tiên hoàng hậu nhân không thể nói là môn đăng hộ đối có thể bàn về thực lực cũng có thể xứng đôi tần đạo h ư u lời này nói ra cũng đại biểu bảo hoa tiên vương là xuống thật huyết b u ồ n ngươi là nói liệu yên vũ hư ly tiên vương hơi đ ộ n g một chút muốn bảo hoa thành ai không biết bảo hoa cùng liệu yên vũ nhắc tới bảo hoa thành mọi người đầu tiên nghĩ đến chính là bảo hoa tiên vương cùng l i ê u yên vũ hai người có thể nói là đại biểu bảo hoa thành mà l i ê u yên vũ ở ngàn năm trước đã đột nhiên thành t cựu đỉnh tiên tướng thậm chí đang cùng thôn quỷ chiến đấu lập nhiều hiển hách chiến tích thậm chí địa vương thành cùng tổ hoàng thành cũng đã từng mượn hơi quá l i ê u yên vũ tuy nhiên nó bị bách hoa tiên vương cự tuyệt nay l i ê u yên vũ hoàn toàn xứng đáng một đời thiên tài bắc khu vực chung hiếm có dấu người tới sánh vai đúng là bàn về thân thế này l i ê u yên vũ cùng tần không so sánh với bao nhiêu là kém một bậc liệu yên vũ là tiên vương đệ tử mà tần không còn lại là tiên hoàng hậu nhân tự nhiên không coi là môn đăng hộ đối nhưng bàn về thực lực liệu yên vũ cố nhiên không bằng tần không có thể một nữ tử có như thế thực lực mà lại là khuynh thành quốc s á c đích s á c là xứng đôi tần không hư ly tiên vương không khỏi trầm tư có thể hư ly tiên vương rốt cục lộ ra nụ cười sư tôn cầm bắn ra s o n g ở hư ly tiên vương mới vừa tiếng nói lạc thôi trước mắt kia đánh đàn cô gái đột nhiên đứng dậy nàng như thông ngón tay ngọc một điểm kia cầm lặng lẽ biến mất mấy bước bước ra chính là nhẹ hay đi tới hướng hư ly tiên vương cựu v i yêu miêu khẽ không người